666, Độc Vẫn Đi vào Tây Châu sau đó, Lật Thiên nhất không muốn trêu trọc huyết ly nhất tộc, đúng là vẫn còn bị hắn gặp gỡ, chẳng những gặp gỡ, hơn nữa cái này nhất ngộ chính là huyết ly nhất tộc chúa tể giả, vẫn thành người ta khôi lỗi. Giả dạng làm vạn năm trước mất tích ly hoàng huyết dực, Lật Thiên ngược lại là không quan trọng, hắn để ý là cái này đoạn khôi lỗi thời gian, đến tột cùng muốn duy trì bao lâu. Không có bị yêu hoàng phi cái loại này vũ mị cử chỉ sở mê hoặc. Gây tu si trong trẻo nhưng lạnh lùng mà hỏi thăm, không biết Hoàng Phi đại nhân muốn cho ta sắp xếp bao lâu khôi lỗi, nếu là không có kỳ hạn, tại hạ thứ cho khó tỏng mệnh. Kỳ hạn, không cần tốn nhiều sức có thể có được nhất tộc chi Hoàng thân phận, có được huyết ly Hoàng Phi thân thể, có được hiệu lệnh tộc nhân uy nghiêm, chẳng lẽ, phần này hưởng thụ, còn cần kỳ hạn sao? Hoàng Phi văn tuyết nghe được lật thiên chất vấn, vậy mà cười một tiếng, hỏi ngược lại. Không có kỳ hạn phong ấn, cũng đã chết có gì khác nhau đâu. Tại hạ cũng không phải là sợ chết chi nhân, đã như vậy, như vậy người tốt nhất kéo lấy ta cố thi thể này, đi giả mạo ly hoàng, nếu không, huyết ly nhất tộc chắc chắn biết rõ hoàng phi quỷ kế. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thoại ngữ, mang theo một loại ý huy hiếp, nếu là quả thật bị phong ấn cả đời, cái kêu hạ giới ma nguyên trước thê nhi cũng tất nhiên đã chết. Bây giờ duy nhất có thể uy hiếp được yêu hoàng phi, chính là lật thiên sắp giả mạo thành ly hoàng thân phận, chỉ cần hắn tại vô số huyết ly tộc nhân trước mặt mở miệng, là hắn có thể vạch trần hoàng phi quỷ kế. Cùng lắm thì đến lưỡng bại câu thương, ta rất rồi, ngươi cũng đừng nghĩ tại huyết ly trong tộc độc tài quyền hành. Chính mình duy nhất tiền vốn, là có được ly hoàng huyết rực khí tức, lật thiên tâm trí có thể không thấp, tình thế nguy hiểm thời điểm, hắn đành phải lợi dụng khởi thủ đoạn cuối cùng, nhưng mà hắn lại coi thường rúc vào trong ngực, cái kia phó lộ ra yêu kiểu mê người thân thể. Nghe được lật thiên uy hiếp, hoàng phi văn tuyết trong đôi mắt lập tức nổi lên một hồi yêu dị thần sắc, nhiều năm khống chế tam đại yêu tộc một trong, vị nữ tử này lại càng không là cái gì phàm nhân Đối phương tâm tư, nàng từ lâu ngờ tới, thậm chí đối với Sách đều đã nhưng chuẩn bị tốt. Cũng chưa lập tức trả lời thuyết phục, Yêu Hoàng phi chậm rãi nâng lên trôn ở Lật Thiên ngữ khuôn mặt, mang theo một hồi tà dị mỉm cười, một chuông hơi thở mùi đàn hương từ miệng, đột nhiên hôn lên Lật Thiên, sau đó thỏ ra một đầu mềm nhắn chiếc lưỡi thơm tho, vươn vào đối phương trong miệng. Yêu Hoàng phi đột nhiên xuất hiện cử động, làm cho Lật Thiên sững sờ ngay tại chỗ, chờ hắn vừa định đẩy đối phương ra, trong mắt lại bỗng nhiên lạnh lẽo. Trang ngập quỷ dị môi thơm. Là lật thiên đã mang đến một phần không cách nào biết trước nguy cơ, ở bên ngoài xem ra, chỗ đỉnh núi hai người, giống như một đôi lâu những tình lữ khác, thế nhưng mà cái kia thăm dò vào lật thiên trong miệng chiếc lưới thơm tho, lại sớm đã biến ảo thành một đầu con sâu nhỏ, xâm nhập lật thiên bản thể. Đột nhiên đẩy ra yêu Hoàng Phi, lật thiên thần sắc biến đổi, thói quen địa muốn nói đến trong cơ thể linh lực, nhưng không cách nào thúc dục nửa phần. Một cái mềm nhắn theo cổ họng bò vào trong cơ thể, lật thiên nhưng không cách nào cảm giác đến đó là cái gì cũng không cách nào đem hắn bức ra hoặc săn giết, lúc này thần sắc biến đổi lớn phía dưới, chỉ có chết chết mà nhìn chằm chằm vào trước mắt hương diệm mỹ nhân. Dị thu tan máu chủng, phía ký chủ máu huyết là thức ăn, là nó hấp đủ máu tươi của ngươi, có thể liên thông ngươi thần chí, có thể làm cho ngươi sinh ra một loại mãnh liệt ảo giác, làm cho ngươi mất đi đối với ngoại giới toàn bộ cảm giác, yên tâm, cái con kia côn trùng bị ta dưỡng dục nhiều năm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, nó có thể không nỡ đem máu tươi của ngươi hút khô ăn máu trùng, Tây châu chi thượng đều cực kỳ khan hiếm một loại dị thú, loại này dị thú lớn nhất tác dụng là khiến người sinh ra hào giác, nhưng mà bản thể uy lực nhưng lại là không lớn, nhưng là Lật Thiên bây giờ không hề linh lực, căn bản là không cách nào ngăn cản cái con kia bị yêu hoàng phi dưỡng dục nhiều năm quái trùng, do đó bị hắn đơn giản xâm nhập bản thể. Linh hồn bị phong ấn, linh lực bị phong ấn, cuối cùng mà ngay cả thân thể đều bị quái trùng khống chế, bây giờ Lật Thiên mấy có lẽ đã đến bước đường cùng, nhưng mà không sợ chi nhân Như trước không hề ý sợ hãi, thần sắc trong mắt càng là lạnh được giống như muôn đời hàn đảm Ánh mắt tấm lãnh, giống như một cỗ kiên quyết sắc cơ, làm cho yêu Hoàng Phi đều có chút không lớn thoải mái, vì vậy văn tuyết túi người nhặt lên màu vàng phượng bào, tròn tại trên người. Hình như đạo kia ánh mắt lạnh lùng đã mang đến một hồi âm hàn, yêu Hoàng Phi cái kia một thân trắng non như ngọc da thịt, bị cái kia kiện phượng bào bào phủ, chẳng cũng không tồn tại hẳn ý. Phía vạn năm trong khi, chỉ cần ngươi giúp ta trưởng quản huyết ly nhất tộc vào năm Là được trùng hoạch thân tự do, hơn nữa tại vạn năm sau đó, ta bảo vệ ngươi tiến dai hợp thể, càng hội tiến đưa ngươi khổng lồ tài nguyên tu luyện. Thu hồi vừa mới cái loại này mê người tư thái, Hoàng Phi văn tuyết có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, thần sắc lúc này cũng thập phần ngưng trọng, cũng không phải là như là lửa gạt Giam cầm sau đó, tại vung gia chỗ tốt, loại này ngự người chi đạo, trưởng quản huyết ly nhất tộc nhiều năm Hoàng Phi, lại nơi nào sẽ không hiểu, nếu quả thật muốn đem lật thiên giam cầm cả đời, đối với nàng mà nói. Cũng không có cái gì chỗ tốt, phía cái loại này tan máu trùng đến khống chế đối phương, mặc dù có thể giấu giếm được phần lớn tộc nhân, nhưng không lừa gạt được những hợp thể kia yêu tu. Hơn nữa yêu hoàng phi tại trong tộc đối thủ một mất một con huyết sát, thế nhưng mà có được cùng nàng tương đương tu vi, một khi bị huyết sát nhìn ra cái này có được ly hoàng khí tức khôi lỗi là giả, tất sẽ lập tức biết được ly hoàng huyết dực vẫn lạc tin tức, do đó bắt đầu lại lựa chọn ly hoàng. Lưu lại lật thiên thần chí liền sẽ không bị ngoại nhân nhìn ra cái gì khác thường. Trừ phi cảm giác hắn thần thức hại bên trong linh hồn hình thái, nếu không không người có thể nhìn ra lật thiên thân phận thật sự, liền tính toán bản thể trong có lấy một phần nhân tộc khí tức, cũng hoàn toàn có thể nói thành là đã luyện hóa được một cô nhân tộc thân hình. Đem mặt khác thân thể luyện hóa do đó cường hóa bản thể, là huyết ly nhất tộc cao nhất sâu bí thuật, cũng chỉ có phối hợp huyết ly nhất tộc cái loại này kinh người sự khôi phục sức khỏe mới được. Tại Tây Châu Tri Thượng, mặt khác yêu tộc có thể không người biết sử dụng. Ly hoàng huyết dực khí tức Chính là lật thiên trở thành khôi lỗi yêu hoàng bằng chứng, là những yêu tu kêu cảm giác đến huyết dực khí tức về sau, tất nhiên kính cẩn nghe theo bái phủ, gần như không có người hội dám can đảm do thám biết hoàng giả linh hồn. Nhưng mà vì dự biện pháp dự phòng, yêu hoàng phi cái loại này dàm cầm dừng lật thiên bí thuật, cũng che đậy linh hồn của hắn, một khi có cường giả đem thần thức lẹn vào lật thiên thần thức hải, nhất thời có thể phát giác không đến hắn chân chính linh hồn hình thái, hơn nữa văn tuyết cũng sẽ lập tức phát giác, gần như không hề sơ hở kế hoạch Chỉ cần Lật Thiên chịu phối hợp, Hoàng Phi Văn Tuyết lần nơi trưởng quản huyết ly nhất tộc vạn năm lâu, cũng trở nên dễ dàng, nhưng mà vạn năm sau đó cái kia phần phóng Lật Thiên rời đi hứa hẹn đến cùng tính sổ hay không, có thể liền không người đã được biết đến. Dù sao trên miệng hứa hẹn, gần như có thể tùy thời mất đi hiệu lực, liền tính toán lập chứng tử, đối với cường đại tu sĩ cùng yêu tu mà nói, cũng căn bản không có bất luận cái gì ước thúc chi lực. Lật Thiên vốn định phía vạch Trần Hoàng Phi quỷ kế đến uy hiếp Văn Tuyết không có nghĩ rằng bị đối phương gieo xuống tan máu trùng, cuối cùng thân thể tự do, cũng theo đó mất đi, chỉ sợ liền tính toán hắn không nói, yêu Hoàng Phi cũng sẽ phía dị thú tới dọa chế nhục thể của hắn. Như đồ tam đại yêu tộc ngôi vị hoàng đế, đây cũng không phải là một phần nhẹ nhón mua bán, thành, yêu Hoàng Phi như cũ có thể ở phía sau màn điều khiển huyết ly tộc đàn, một khi thất bại và bị để lộ lật thiên thân phận chân chính, nàng Hoàng Phi văn tuyết đừng nhìn Tu Vi dùng hợp thể hậu kỳ. Đến lúc đó như cũ sẽ bị trong tộc những thứ khác cường giả chỗ thay thế, hơn nữa rất dễ trở thành huyết ly nhất tộc công địch. Chỉ có đem lật thiên cái này khôi lỗi hoàng giả hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của mình, yêu hoàng phi mới có thể chân chính an tâm, và gần như đã mất đi chỗ có năng lực gầy tu sĩ, đã hoàn toàn đã không có cùng đối phương có kẻ mặc cả tiền bốn, phong ấn vào năm, đã xem như kết cục tốt nhất. chương 667, Linh Bảo bị đoạt. Một hồi hàm ẩn sát cơ ngôn ngữ giao phong sau đó, bị loại nhập tan máu trùng lật thiên thất bại thảm hại, bây giờ càng là đã hoàn toàn bị yêu Hoàng Phi không chế. Lạnh lùng điệu nhìn qua đối diện nữ tử, gây tu sĩ cũng không nhiều động cái gì tâm tư, đã đối phương nói ra vạn năm kỳ hạ, liền hay là đối với chính mình thần trí coi trọng, nếu không yêu Hoàng Phi hoàn toàn có thể đem chính mình thần trí xóa đi, từ cái con kia côn trùng đến không chế. Có lẽ là sợ hãi bị trong tộc những thứ khác cường giả phát giác linh hồn của mình hình thái, mới khiến cho huyết ly Hoàng Phi tại chiếm hết tiên cơ sau đó, vẫn có thể nói ra cái kia phiên vạn năm kỳ hạ có kỳ hạn, liền vẫn còn sinh cơ, mặc dù lật thiên đối với cái này phần kỳ hạn thật giả cũng không tin, nhưng mà lại từ đó nhìn ra văn tuyết một phần kiên kỵ, thực sự không phải là đối với hắn, mà là đối với trong tộc mặt khắc cường giả kiên kỵ. Chỉ cần mình vẫn có thể sinh ra làm cho yêu Hoàng Phi e ngại hậu hoạn, cũng chính là lật thiên cơ hội duy nhất, cơ hội cuối cùng này hắn cũng sẽ không tại vọng động, nếu là thật sự làm cho đối phương cảm thấy hắn cận kề cái chết không tử, có lẽ thật sẽ lập tức đã bị săn giết. Vô dụng khôi lỗi. Tổng so sẽ chọc cho ra đại họa khôi lỗi cường, nếu là thật đã đến không cách nào hợp tác tình trạng, chỉ sợ yêu Hoàng Phi lập tức hội vứt sạch khôi lỗi. Mang theo cuối cùng một phần có thể uy hiếp đến yêu Hoàng Phi tiền vốn, gây tu sĩ không tại kiên trì, mà là giả bộ như có chút phẫn nộ nói, tốt, và năm ước hẹn, kính xin Hoàng Phi đại nhân nhớ lao, đến lúc đó nếu là không có khổng lồ tài nguyên tu luyện, đừng trách tại hạ đang tại toàn bộ tộc nhân, vạch trần ngươi quỷ kế. Trong lời nói mặc dù mang theo tức giận Nhưng mà nghe vào yêu Hoàng Phi trong thai lại càng lộ ra tự nhiên, xinh đẹp nữ tử tự nhiên cười nói, lần nữa khôi phục cái loại này phong tình vạn trùng bộ dáng, dịu dàng nói, nô tì đáp ứng sự tình, lại có thể nào đổi ý đây này, đến lúc đó đại nhân cũng không cần rời đi, ngươi vẫn làm máu của ngươi ly chi hoàng, ta vẫn như cũng là ngươi Hoàng Phi, và trong tộc tài nguyên, ta và ngươi chia đều cũng chính là rồi, phần này một cái giá lớn, đại nhân còn thỏa. Mãn Vạn năm giam cầm Đổi lấy một nửa huyết ly nhất tộc tài nguyên, phần này giao dịch có thể không tính bội rồi, Lật Thiên tiến dai đến Hóa Thần hậu kỳ, tổng cộng cũng chưa dùng tới 2000 năm, vạn năm tộc nguyên hay vẫn là đủ. Nghe thập phần có lợi nhất giao dịch, hơn nữa vô cùng có khả năng thành chân, gầy tu sĩ cũng lộ ra một bộ có chút tâm động thần sắc, nhưng mà tại Lật Thiên trong lòng, đối với huyết ly nhất tộc khổng lồ tài nguyên, căn bản không có nửa phần hứng thú. Cũng không phải là hắn không nghĩ đến được, đến một lần Lật Thiên cũng không tin yêu hoàng phi hứa hẹn. Phải biết rằng vạn năm thật sự quá lâu, chúng thật đã đến vạn năm sau đó, huyết ly tộc nhân đối với hắn cái này giả hoàng đã hoàn toàn tin nhiệm, như vậy Hoàng Phi còn giữ hắn thần chí có gì sử dụng đây, đại có thể đem vị này giả hoàng thần trí xóa diệt, rồi sau đó phía hắn thủ đoạn của hắn đến thao túng này là thân thể. Khôi lỗi nhiệm vụ chỉ là mê hoặc người khác, là mọi người hoàn toàn bị mê hoặc thời điểm, chỉ sợ sẽ là khôi lỗi đã chết ngày. Thứ hai, lật thiên căn bản là tốn hao không thể hơn thời gian và năm. Thê Nhi vẫn còn mang nguyên trước thiêu đốt lên sinh cơ, đợi đến lúc vạn năm sau đó, cái kia tôn thương Long Trúc chắc chắn biến thành cho bụi, nếu là cứu không hồi Thê Nhi, cái kia đi tới nơi này tứ phương tri địa, lại có gì dùng. Biểu hiện ra thần sắc, bị lật thiên làm làm ra một bộ nếu có điều động bộ dáng, lâm vào tình thế nguy hiểm tu sĩ, bây giờ đành phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đang chờ đợi ở bên trong, tìm kiếm sinh cơ mới. Nhìn thấy lật thiên biến ảo thần sắc, Hoàng Phi văn tuyết cái này mới rốt cục yên tâm đến. Nhưng mà vị này dung mạo xinh đẹp nữ tử, lại ánh mắt nướng tụ, một cố khổng lồ linh lực đống nhiên bắn ra, đem lật thiên bản thể lại một lần nữa một mực giam cầm, hơn nữa không giống với vừa rồi, cái này cố linh thức chi lực vậy mà bắt đầu xâm lộ ra thân thể của đối phương. Lật thiên không biết đối phương vì sao đột nhiên làm khó dễ, thần sắc biến đổi phía dưới, liền nghĩ ra miệng quát hỏi, không đợi hắn nói ra nửa tự, trước ngực vậy mà kim mang lóe lên, một thanh màu vàng tiểu kiếm đã phá thể mà ra bị yêu hoàng phi từ trong cơ thể bức ra linh bảo, đã bị Lật Thiên sáp nhập vào vạn binh tri lực, lúc này biến ảo thành một thanh tinh xảo tiểu kiếm, bị Văn Tuyết Nhiếp đã đến trong tay. Cùng bản thể tâm thần tương liên bổn mạng linh bảo, ngoài chăn người cưỡng ép thu lấy, Lật Thiên cũng bởi vậy đã tao ngộ thương tổn không nhỏ, còn sống thần chí càng là một hồi mơ hồ, một đôi thanh tú trong đôi mắt, lanh ý nổi lên. Dĩ nhiên là cực kỳ khan hiếm chân dương linh bảo, nô tỷ đa tạ đại nhân mang theo một phần vui thích thần sắc. Yêu hoàng phi vậy mà dịu dàng bài tạ, sau đó phía một cỗ khổng lồ thần thức, đem Diễn Dương trên thân kiếm thuộc về Lật Thiên, khí tức hoàn toàn xóa diện. Cố nén ngực quần cuộn máu huyết, gây tu sĩ cùng Chân Dương Linh Bảo giữa cảm giác, dĩ nhiên bị hoàn toàn đoạn tuyệt, cấp ra vạn năm hứa hẹn cùng cực lớn chỗ tốt huyết ly hoàng phi, cuối cùng vậy mà thu Lật Thiên buồn mạng linh bảo. Có lẽ là sợ cái này như cũ tồn tại ở Lật Thiên trong cơ thể linh bảo, trở thành đối phương chạy ra phong ấn thủ đoạn, Văn Tuyết không để ý trọng thương đối phương tâm thần, đem Diễn Dương kiếm thu nhưng là nàng nhưng không có đem hắn luyện hóa ý định, vậy mà lấy ra một đoạn sợi tơ, đem ngón tay lớn nhỏ diễn dương kiếm trở thành vật phẩm trang sức, đọc ở trước ngực. Màu vang tiểu kiếm, trang bị cái kia cao ngất hai ngọn núi, cũng là càng lộ ra xinh đẹp vũ mị, dù sao cái này trôi tiểu kiếm là lật thiên linh bảo, thu sau đó nếu là chiếm cho mình dùng, có thể liền lộ ra quá không thành tâm rồi, văn tuyết vì không để lật thiên đập nồi dìm thuyền, chỉ là thu hắn linh bảo, lại sẽ không một lần nữa tế luyện lại để cho Lật Thiên đã mất đi dự vào linh bảo thoát khốn cơ hội, còn không đến mức cùng nàng náo bế tắc. Giống như tại Tạ ơn trở về vương giả sở ban tặng lễ vật, Văn Tuyết Tư thái xem tại Lật Thiên trong mắt, lộ ra càng thêm không hiểu đáng sợ. Chẳng những tâm trí hơn người, hơn nữa tâm ngoan thủ lạnh, đây cũng là Lật Thiên đối với yêu hoàng phi đánh giá. Mang tốt rồi vô chủ diễn dương kiếm sau đó, yêu hoàng phi lần nữa ôn nhu nói, đại nhân trước kia ưa thích gọi nô tỳ Tuyết nhì, lần này trở về, chắc hẳn cũng sẽ không ngoại lệ, trở lại trong tộc sau đó. Nếu là gặp phải một ít việc vặt, tất có nô tỳ đi quản lý, nếu hợp thể yêu tu bái kiến, đại nhân chỉ để ý qua loa một phen, ít luôn là được, nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Tây vực chi chủ, Ly Hoàng huyết dự, ngươi không muốn trả lời sự tình, không ai dám bức ngươi trả lời thuyết phục. xinh đẹp nữ tử, trong mắt dōng nhiên bắn ra ra một cỗ tinh mang, sau đó tế ra một kiện thạch thuyền, quắc khế, huyết ly trong tộc cường giả, tại phản hồi trên đường, ta sẽ hướng ngươi từng cái nói rõ, đại nhân Cái này liền theo nô tỷ, hồi cung chứ. Ngữ khí mặc dù như là hỏi thăm nhưng chỉ là yêu hoàng phi một phần mệnh lệnh, khôi lỗi ly hoàng, dù sao chỉ là mặc cho người định đoạt con rối. Tại trong lòng khẽ thở dài một tiếng, gầy tu sĩ cúi người nhặt lên chính mình cầm bảo, theo yêu hoàng phi bước lên thạch thuyền, rồi sau đó phá không rời đi. Nhất không muốn trêu chọc hết ly nhất tộc, không có nghĩ rằng lại phía người ta ly hoàng thân phận trở về, gầy tu sĩ lúc này đầy chẳng những không có thu thập đến nhận chức hà Hỏa linh thạch vẫn lâm vào một hồi cực lớn nguy cơ. Phi hành ở trên không thạch trên thuyền, hoàng phi văn tuyết nhẹ rộng ràng thuận huyết ly nhất tộc bên trong thế lực khắp nơi, và cường điệu điểm, đều là những tu vi kia đạt đến hợp thể cường giả, bởi vậy, lật thiên cũng được biết huyết ly nhất tộc thực lực chân chính. Không tồn tại đại thừa cường giả Tây Châu yêu giới, Thủy Trung bị nhân tộc đấu kỵ sợ, phần này kiêng kỵ nơi phát ra, là yêu tộc trong phong phú hợp thể yêu tu, chỉ cần chiếm cứ Tây vực huyết ly nhất tộc, hắn trong tộc cảnh giới đạt đến hợp thể yêu tu gần như nhiều đến hơn 20 vị, chỉ bằng huyết ly nhất tộc hợp thể cường giả, đã đuổi kịp nhân tộc ngũ đại thế gia lão tổ chi hòa phần này số lượng hợp thể yêu tu mà ngay cả đại thừa cường giả đều kiêng kỵ không thôi. Bẩm sinh cường hoành bản thể, tăng thêm hợp thể cảnh giới cường đại tu vi, yêu tộc so nhân loại, có không cách nào bằng được Sở Trưởng. Đừng nhìn Tây Châu yêu tộc môn quanh năm làm theo ý mình, như cũng là một cỗ thế lực đáng sợ, mà ngay cả tiên ma hai tộc đều không thể đem hắn khinh thị. Trải qua văn giảng thuật, Đối với huyết ly nhất tộc, Lật Thiên đã có một fan thấu triệt rất hiểu rõ, hắn đã biết huyết ly trong tộc hai thế lực lớn, cũng biết yêu hoàng phi lớn nhất đối đầu, cùng văn tuyết cảnh giới giống nhau yêu tu, huyết sát. Huyết ly trong tộc đạt tới hợp thể cảnh giới yêu tu, hoàn toàn chính xác có hơn 20 vị, nhưng mà phần lớn đều là hợp thể sơ kỳ cùng trung kỳ, cảnh giới tại hợp thể hậu kỳ, chỉ có 2 vị, một cái là hoàng phủ văn tuyết, một cái là yêu tu huyết sát, hai người này, cũng là tranh đoạt ngôi vị hoàng đế hai phe thế lực đứng đầu. Theo Văn Tuyết nói nhẹ, Lật Thiên cũng được biết một phần không tính quá tốt tin tức, Hoàng phi nhất mạch hợp thể cường giả, chỉ có không đến mấy vị và ủng hộ huyết sát hợp thể yêu tu, nhiều đến hơn 10 vị, nói cách khác, đơn tỷ hợp thể thế lực, huyết sát một phương là Văn Tuyết gấp hai dĩ thượng. Yêu Hoàng phi hoàn cảnh xấu, đã tạo thành nàng nóng lòng tìm được giúp đỡ hiện trạng, Lật Thiên vị này giả Ly Hoàng, cũng chính là Văn Tuyết một phần cực lớn trợ lực, hoàng giả trở về, tộc nhân đều bị thần phục, huyết sát muốn tranh hoàng tâm tư, liền tất nhiên sẽ bị hoàn toàn áp chế. Dù là vị này trở về hoàng giả tu vi đại giảm, lại vẫn như cũng là đã từng thống ngự tộc đàn ly hoàng, đăng nhập trẻ nụ toài. Khôi lỗi hoàng giả tác dụng, lật thiên bây giờ dĩ nhiên hoàn toàn biết được, xem ra việc này, chưa chắc sẽ thuận buồm xuôi gió, yêu hoàng phi thế lực đối địch, chắc có lẽ không đơn giản tin tưởng hắn ly hoàng huyết dực thân phận, nhưng mà có ngọn gió nào sóng, có thể liền không phải mình quan tâm sự tình rồi, dù sao là bị người áp chế, chỉ cần không nguy hiểm cho với bản thân tính mạng, văn tuyết cùng huyết sắt muốn như thế nào giao phòng Mặc cho bọn hắn giày vò tốt rồi, tốt nhất đánh đập tàn. Nhẫn, mới có thể giảm xuống đối với hắn phòng bị. Mặc dù thỏa hiệp yêu Hoàng Phi, Lật Thiên có thể không có tính toán thật tại ly Hoàng Cung ở đây trên vạn năm, một khi tìm được cơ hội, tất nhiên được chạy ra hiểm địa. Một bên nghe yêu Hoàng Phi giảng thuật, Lật Thiên một bên tại trong lòng suy tư về chạy trốn chi đạo, may mắn văn tuyết chỉ là thu hắn linh bảo, mà không có đối với trên người hắn túi chữa vật cùng linh thú đại gia tay, có lẽ là hợp thể hậu kỳ cứng gi căn bản chướng mắt hóa thần yêu tu những tài liệu kia, nếu không một khi đối phương phát giác chính mình trong túi trữ vật cực phẩm linh thạch, tất nhiên sẽ chiếm cho mình dùng. Cực phẩm thủy linh thạch, tại Tây Châu thế nhưng mà đáng giá được rất, nhưng mà Lật Thiên nhưng lại không coi trọng, hắn lớn nhất dựa là linh thú đại chủng kia chỉ sinh sắn thanh điểu, vậy cơ hồ là hắn duy nhất chỗ có sinh cơ. Phong hồn chú giam cầm lấy linh hồn, văn mai ấn phong ấn lấy linh lực, tan máu trùng ý hiếp lấy bản thể, tại đây ba loại cường đại giam cầm phía dưới, Lật thiên gần như thành mặc cho người định đoạt con dối, và cái con kêu hoan hỉ nhất thôn phệ các loại kỳ dị khí tức thanh điểu, có lẽ là cởi bỏ phong ấn cuối cùng thủ đoạn. Mặc dù không cách nào vọng động thần thức chi lực, nhưng mà chỉ cần thời gian đủ lâu, lật thiên vẫn có tin tưởng cô động ra một luồng thần thức, chỉ cần cứ gọi ra thanh điểu, có lẽ có thể dựa vào linh thú cái loại này thiên phú, chậm rãi giải, giải trừ trên người ba loại phong ấn chi lực. Bị yêu hoàng phi quên đi linh thú đại, đã trở thành lật thiên cuối cùng chỗ có sinh cơ, tinh thạch thuyền lại trải qua hơn 10 ngày phi hành thuật về sau, cũng rốt cục đạt tới Tây vực. Nơi đó là một mảnh cắt vàng khu vực, trước mắt Thiên Lương, nơi đó là một phên hoang vu cảnh sát, đơn điệu chống trải. Rộng lớn khôn cùng biển cát, tên là Tây vực, huyết ly nhất tộc nghỉ lại chi địa. Giả mạo Ly hoàng, bị ép trở về, khôi lỗi hoàng giả, hóa trang lên sân khấu, thành lập tại Tây vực ở chỗ sâu trong Ly hoàng cung ở bên trong, tràn đầy thần bí cùng hung hiểm và gây tu sĩ, cũng sắp bắt đầu một đoạn mạo hiểm vạn phần lựa trình. Trường 668, Sa Hải Hoàng Cung. Mênh mông đại sa mạc ở bên trong, cắt vàng trống chất, thê lương trống trải, thị lực cực hạn chỗ, hình như trực mấy ngày liền cung. Tây vực biển cát, Tây Châu một cái khác phiên cảnh trí. Nhìn như hoang vu Tây vực, trong đó ẩn chứa vô số tất cả lớn nhỏ linh mạch, bởi vậy sinh hoạt tại đây mảnh trong sa mạc yêu tộc, cũng là thập phần phong phú. Tại đây mảnh hoang vu chi địa ở chỗ sâu trong, thành lập lấy một tòa uy nghiêm cao lớn đại thành, đó là Tây vực chi chủ nghị lại chi địa Ly Hoàng Cung Theo thạch thuyền phi hành, bị Yêu Hoàng Phi cường ép lướt đến tu sĩ, dĩ nhiên tiến nhập sa mạc ở chỗ sâu trong, phía trước này tòa đại thành, càng la ẩn ẩn hiện ra khổng lồ và huy hoàng hình dáng. Tiếp cận Ly Hoàng Cung về sau, Yêu Hoàng Phi cũng đỉnh chỉ giảng thuật, một chương tinh xảo trắng non trên mặt đẹp, thần sắc dần dần bắt đầu ngưng trọng, tuy rằng nàng tìm được thay thế Ly Hoàng người tốt nhất lựa chọn, nhưng mà có thể không giấu giếm được toàn bộ đồng tộc văn tuyết lại không có 10 phần nắm chắc. Cầu phú quý trong nguy hiểm Những thói quen kia cao cao tại thượng, thói quen thống ngự quyền hành, thói quen bệ nghệ thiên hạ các cứng giả, lại có ai, có thể đơn giản vùng thà cho hưởng thụ lấy nhiều năm hết thể đây này. Vì tiếp tục thống trị huyết ly nhất tộc, Hoàng Phi Văn Tuyết, đi ra một bước cờ hiểm. Trên đường đi, Lật Thiên đối với huyết ly nhất tộc thế lực, đã hiểu rõ tại ngực, đối với Hoàng Phi Văn Tuyết ý định, hắn càng là lòng dạ biết rõ, và chính mình lần tây vực chi hành, lại lộ ra vô tận hung hiểm, tiếp rằng bây giờ nhận người chế trụ, không sợ chi nhân cũng thành dưới bậc chi tổ. Một khi đã đến Ly Hoàng cung, trung quanh hợp thể yêu tu trải rộng, Lật Thiên lại muốn muốn chạy trốn, gần như khó hơn lên trời, nhưng là bây giờ thân không nửa phần linh lực thần thức, càng là trốn không thoát yêu hoàng phi trong lòng bàn tay, hắn chỉ có thể đã đến Ly Hoàng cung sau đó, đi một bước xem từng bước, nhưng mà cái này Ly Hoàng thân phận, lại phải sắp xếp được không hề sơ hở, nếu không một khi bị người nhìn thấu hắn thân phận giả, là hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết cục. Riêng phần mình đập vào tâm tư của mình, Một đôi giả hoàng thật về sau, chậm rãi tiếp cận đại thành, chờ đến ly hoàng cung về sau, lật thiên liền tạm thời yên tâm tự, bắt đầu quan sát khởi vốn nên từ bản vân ly tổ thống ngự cái này mảnh to lớn đổ sộ cung điện. Biển cắt ở chỗ sâu trong, hình như nhân gian hoàng cung thành lập lấy cực lớn khu kiến trúc, không giống với hạ giới hích châu Quảng Hà Cung, cái này mảnh huyết ly nhất tộc nghỉ lại chi địa, vậy mà thành lập lấy tứ phía cao ngất cực lớn tường thành. Màu xanh cự thạch, lũy nổi lên tứ phía to lớn c� Vây nổi lên huyết ly nhất tộc hạch tâm khu vực, chiếm diện tích to lớn gần như có 1000 rằm rộng. Trong thành đại đạo hai bên, kiến có các thức phòng ốc cửa hàng, ở trung tâm chống trải chi địa, cao ngất lấy một tòa nguy nga đại điện, thanh ngói mai cong, đồng đỉnh ngọc thế, nhất kỳ dị chính là, tại đây hoang mạc bên trong đại thành nội, căn bản nhìn không tới cát vàng, ngược lại xanh ý rậm rào, cổ thụ mọc lên san sát như rừng, cỏ thủy hoa hồng. Giống như trong phàm nhân một tòa hoàng thành bình thường, đại thành vờ âm huyền náo, yếu tố trải rộng. Nghỉ lại tại đây chỗ đại thành ở bên trong yêu tu, cũng phần lớn một đầu huyết sắc hứng phát, biểu thị bọn hắn huyết ly nhất tộc thân phận. Nhìn xem cao chốt vóc và cực lớn ly hoàng chi thành, gây tu sĩ không khỏi trong nội tâm cảm khái, yêu tu đám bọn chúng tu vi càng cao thế lực càng lớn, giống như lại càng tăng ưa thích nhân tộc những khí phái kia. Tây châu tam hoàng một trong ly hoàng như thế, chắc hẳn cái kia mặt khác hai vị hoàng giả nghỉ lại chi địa, cũng có thể không sai biệt nhiều. Chỉ là cái kia đại biểu cùng tiên đế nhân vương nổi danh yêu hoàng hai chữ. Lại đã trở thành yêu tộc các cường giả có thể tự phong tên tuổi, nếu là quả thật lại để cho Hồng Hoang yêu hoàng biết được, vẫn không thể đem cái con kia mạnh nhất đại yêu cho tươi sống tức chết. Âm thầm đoán thầm lấy Hồng Hoang yêu hoàng tu sĩ, theo yêu hoàng phi cùng nhau tiến nhập trong sa mạc đại thành, rồi sau đó trực tiếp bay chống đỡ trong thành đại điện. Ly Hoàng Cung, tại đây tỏa phía cung điện mệnh danh thành Trì Trong, đại biểu cho vô thượng Vinh Quang cùng quyền lợi, càng đại biểu cho cực lớn đến không cách nào tưởng tượng các loại tài nguyên tu luyện. yêu Hoàng Phi Thạch Thuyền, Không hề ngăn trở địa bay vào ly hoàng cung, là tiến vào hoàng cung Phạm Vi nháy mắt, đã mất đi linh lực cùng thần thức là tiên, cũng cảm giác đã đến trung quanh linh khí trong thiên địa một hồi mãnh liệt chấn động, chắc hẳn tại đây tòa cự đại cung điện chung quanh, tất nhiên tồn tại cường đại đáng sợ nơi cấm chế. Tinh xảo sinh sán thạch quyền, bay vào ly hoàng cung về sau, hàng đến hoàng cung ở chỗ sâu trong một tòa trong hoa viên. Trong hoa viên nở rộ lấy vô số hoa mai, từng đợt nhàn nhạt mai hương đập vào mặt, giống như vị kia cao quý nữ tử mùi thơm của cơ thể. Sa mạc ở chỗ sâu trong ly hoàng cung, đổi thực vật sinh tồn hoàn cảnh, hình như tại biển cắt ở chỗ sâu trong, xuất hiện một mảnh ảo ảnh bình thường, để cho người như mộng như ảo. Đi tại Mai Hải Trong, Lật Thiên cùng yêu hoàng phi sóng vai đủ hành, đi tới nơi này tòa ly hoàng cung trong nháy mắt, gầy tu si dĩ nhiên không còn là đông sâm chi chủ, mà là huyết ly chi hoàng. Vô luận nôn hành cử chỉ, Lật Thiên đều muốn bắt trước ly hoàng huyết dực, hắn này là bản thể mặc dù dung mạo cùng huyết dực bất đồng. Yêu Hoàng Phi cũng sẽ nói thành là ly hoàng đọt xá, nhưng là bình thường đích thói quen nếu xuất hiện chút ít sơ hở, thế nhưng mà rất dễ bị người hoài nghi. Bây giờ là thiên, dĩ nhiên đã không có đường lui, nếu thật đúng bị huyết ly tộc nhân phát giác hắn là giả mạo ly hoàng, Hoàng Phi văn tuyết kết cục hắn không thèm để ý, có thể là tự mình tất nhiên sẽ bị phẫn nộ huyết ly nhất tộc bầm thầy và đoạn. Tại chạy về trên đường, văn tuyết dĩ nhiên đem ly hoàng tính tình cùng hào sắc kỹ càng điệu mà nói đã từng nói qua, vì không đến mức đã chết tại ly hoàng cung Lật Thiên cũng tỉ mỉ địa nhớ tại trong lòng, lúc này mặc dù đang tại chậm rãi mà đi, nhưng là trong lòng cũng tại hồi ức lấy Ly Hoàng bản tính. Huyết Dực, Huyết Ly Chi Hoàng, trời sinh tính âm tàn, lòng dạ cực cao, vài vạn năm đạt tới trước hợp thể hậu kỳ đỉnh phong tu vi, đã từng thống ngự huyết ly nhất tộc chinh chiến Tây Châu, cuối cùng đánh bại một cái khác chi yêu tộc, đoạt được yêu hoàng giang, trở thành Tây Châu Tam hoàng một trong, trải qua hơn vạn năm năm tháng, tại Tây vực thành lập nổi lên khổng lồ thế lực. Tam Hồng Hoàng yêu hoàng giang đại biểu cho Tây Châu bá chủ địa vị, ai có thể có được, ai là được tam hoàng một trong, có lẽ một ít cỡ lớn yêu tộc có thể đem cầm một khóa yêu hoàng răng vạn năm lâu, nhưng là tránh không được bị mặt khác quật khởi yêu tộc cướp đoạt. Tại Tây Châu, chỉ có thực lực mới là trở thành hoàng giả mấu chốt. Dẫn đầu huyết ly nhất tộc đánh rất xuống một phiến thiên địa ly hoàng huyết rực, tại trong tộc địa vị không ai có thể so. đừng nhìn Lật Thiên bây giờ chỉ là hóa thần hậu kỳ tu vi, một khi được xác nhận là huyết rực trở về, như vậy liền tính toán những hợp thể kia yêu tu cũng phải đối với hắn quỷ bái, đã có tầng ngày bảo đảm, gây tu sĩ mới có thể phía hóa thần cảnh giới trở về, mượn huyết dược vài vạn năm đến uy danh, các tộc nhân còn không đến mức sinh ra chút ít lòng phản loạn. Giả ra âm tàn cùng lòng dạ, đối với Lật Thiên mà nói cũng không tính khó, vốn là tâm tính đạm bạc tu sĩ, chỉ cần không lộ ra thiện tâm một mặt, có lẽ liền sẽ không xuất hiện cái gì sơ hở, hơn nữa có yêu hoàng phi hiệp trợ, liền tính toán có cái gì khó xử thời điểm, cùng lắm thì giả bộ như trầm ngâm cũng chính là rồi. Ly Hoàng nếu không nói, chỉ sợ tộc nhân trong còn không người có can đảm chất vấn cùng thúc dục Hành tẩu tại Mai Hải giữa tu sĩ, đồng nhiên nổi lên một tia may mắn cảm giác, tại Lật Thiên nghĩ đến, nếu là huyết dực bản tính háo sát, ưa thích đùa bỡ nữ tử, vậy hắn cái này giả Hoàng sẽ phải lòi rồi, hắn cũng không có mục kiếm âm như vậy phong lưu, cũng làm không đến cái loại này trái lương tâm sự tỉnh chương 669, Ly Hoàng trở về. Đi qua Mai Hải, Lật Thiên cùng yêu Hoàng Phi tiến nhập thành lập tại Hoa Viên bên cạnh thiên điện, Vừa vào trong điện, Văn Tuyết lập tức thúc dục linh thức, bày ra khổng lồ cấm chế, đem trọn tòa thiên điện đều bao phủ. Cũng không để ý yêu hoàng phi cử động, Lật Thiên chỉ là thẳng thưởng thức trong điện tinh xảo xa hoa bố cục, rộng rãi trong đại điện, phố kim khảm ngọc, cho đá mắt quý khí, san hô điêu khắc bình phòng, chạm chỗ long phụng ngọc thạch bản, tuyết trắng tơ ngồng thảm lộ ra vô tận xa hoa, đại điện đỉnh, càng là dắt vô số đầu màu vàng mà tơ. So thế gian đế vương hoàng cung đều muốn xa hoa vài phần đại điện. Chỉ là cả tòa ly hoàng cung một chỗ thiên điện mà thôi, nghĩ đến cái kia tránh điện, tất nhiên càng thêm uy nghi, càng thêm khí phái. Đại nhân một đường thiếu mệt mỏi, bây giờ về tới chính mình hoàng cung, hay vẫn là tùy ý chút ít cho thỏa đáng. Đem cái này tòa thiên điện bày ra cường đại Cấm chế về sau, yêu hoàng phi lập tức phát ra hai đạo truyền âm, rồi sau đó đối với lật thiên ôn nu nói. Khẽ gật đầu, lật thiên thu hồi đánh giá chung quanh ánh mắt, mặc dù hiện trong điện không người, có thể thân phận của hắn bây giờ là ly hoàng huyết dự điến vào chính mình cung điện sau đứng ở nơi đó, thật sự có chút không ổn. Chậm rãi đi đến cực lớn ngọc thạch sau cái bàn, gây tu sĩ si an ổn địa ngồi ở đại trên mặt ghế, sau đó khép hờ hai mắt, thần thái nhẹ nhõm tự nhiên. Nhìn thấy Lật Thiên như thế an ổn cử động, Hoàng phi lộ ra một tia thỏa mãn vui vẻ, có nàng tại, chỉ phải cái này khôi lỗi hoàng giả có thể ở toàn bộ tộc nhân trước mặt bảo trì loại khí thế này, cái kia liền không người dám nghi vấn Ly hoàng là thật hay giả. Không có quá nhiều lúc, thiên điện ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Hai đạo nhân ảnh kẻ trước người sau đi vào đến thiên điện trong, Hoàng Phi sở thiết cấm chế cũng không có ngăn trở mảy may. Tiến vào trong điện hai người, một nam một nữ, đúng là ban đầu ở đồng sâm cưỡng ép thu thập lang hồ hai tộc huyết vân cùng huyết hải. Hai vị này hợp thể yêu tu, đều là yêu Hoàng Phi chi trưởng tâm phúc, tại vừa mới đạt được văn tuyết truyền âm sau đó, lập tức phụng mệnh chạy đến, nhưng mà hai người vừa mới đi vào đại điện, lại đồng thời khẽ giật mình. Vốn là chỉ có yêu Hoàng Phi mới có thể an tọa ghế giữa lớn bên trên. Lúc này chính đoan ngồi một vị gầy áo trắng thanh niên, và Hoàng Phi văn tuyết lại mặt hàm mỉm cười địa đứng ở một bên. Quỷ dị cảnh tượng, làm cho hai vị hợp thể cường giả bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác, hình như biến mất vạn năm lâu ly hoàng, bây giờ trở về. Ảo giác chỉ có trong ngáy mắt, lật thiên mặc dù không cách nào vận dụng linh lực cùng thân thức, nhưng mà bản thể cảnh giới vẫn còn. Cái loại này hóa thần hậu kỳ cảnh giới, cũng khiến cho cái kia hoàng giả hình tượng trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, lớn mật cùng đồ. Rõ ràng tại Hoàng Phi Đại Nhân trước mặt như thế bất kính, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Yêu tu huyết hải tại phát giác đến lật thiên cảnh giới sau đó, lập tức thần sắc giận dữ, lối ra quát, tính tình của hắn vốn là có chút ít lô mãng, lúc này gặp một cái lạ lâm hóa thần yêu tu vậy mà chiếm cư thuộc về yêu Hoàng Phi vị trí, lập tức tức giận nổi lên, lại nhất thời không nghĩ khởi một năm trước cùng lật thiên tại lang tộc đại trong trại cùng xuất hiện. Huyết hải lối ra gầm lên, và huyết vân lại đôi mi thanh tú cao lại, mặc dù là yêu Nhưng là thân là nữ tu, huyết vân tâm tư như cũ so những nam giới kia yêu tu tinh tế tỉ mỉ. Lật thiên dung mạo làm cho nàng chợt nhớ tới đối phương pháo hôi thân phận, chẳng qua hiện nay Hoàng Phi văn tuyết khắc thưởng lại làm cho nàng có chút không được giải thích. Lúc ban đầu hoài nghi tới lật thiên, chính là vị này tên là huyết vân ly tộc yêu tu, nhưng nàng lúc trước chỉ là phát giác được trong cơ thể đối phương có loại đồng tộc khí tức, có thể thật không có nghĩ được ly hoàng huyết dực trên người. Đối với lật thiên, huyết vân lúc trước cũng chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi Lúc này mới trở thành một loại mới lạ sự tình. Cao Chi Hoàng Phi Văn Tuyết, nếu là huyết vân lúc ấy tỉ mị điệu cảm giác là tiền, có lẽ cũng sẽ phát giác đến cái loại này cùng ly hoàng huyết dựng giống như lúc khí tức chấn động. sinh lòng nghi vấn huyết vân, ở một bên trầm ngâm không nói, mà ra miệng gầm lên huyết hải, lại đưa tới một tiếng nhàn nhạt răng dậy. Buồn hoàng vừa mới trở về, tộc nhân liền hô to tiểu uống, có phải hay không cái này vạn năm năm tháng, các người đều đã quên cái này tòa trong hoàng cung, đến cùng ai, mới là chủ nhân chân chính Nhàn nhạt dân dậy thanh âm, mang theo một loại lạnh lùng cùng bỏ qua, và lật thiên cái loại này không vui không buồn ánh mắt, càng hình như một loại âm lánh uy áp, một câu trong trẻo nhưng lạnh lùng thoại ngựa lối ra, vậy mà đem thân là hợp thể cường giả huyết hải, trực tiếp chấn nhiếp ngay tại chỗ. Thực sự không phải là tận lực giả ra khí thế, gây tu sĩ kỳ thật lộ ra ngữ khí, bất quá là chính mình bình thường cái loại này có chút lạnh nhạt ngôn ngữ mà thôi, chấn nhiếp dừng huyết hải, cũng thực sự không phải là lật thiên bản thân, mà là hoàn cảnh xung quanh Dựa thế, mượn trên đại điện 4 nên thuộc về ly hoàng bảo tọa, mượn chỉ có tại ly hoàng bên người mới có thể đứng yên lấy hoàng phi, vào trước là chủ tu sĩ, đúng là mượn cả tòa ly hoàng cung nguy áp, đến chấn nhiếp lối ra không kém hợp thể cứng giả. Nhất thời á khẩu không trả lời được huyết hải, tại ngu ngơ sau một lát, đột nhiên nhìn về phía đứng yên ở lật thiên bên cạnh hoàng phi văn tuyết, thần sắc biến đổi, vậy mà không người bái phủ. Cung nên ly hoàng đại nhân trở về, huyết hải nhất thời lô mãng, cầu xin đại nhân thứ tội. Huyết hải mặc dù không có huyết vân tâm tư tinh tế tỉ mỉ, nhưng mà tu vi dùng hợp thể yêu tu, linh trí đều sớm đã mở rộng ra, hắn mặc dù tính tình có chút lô mãng, có thể cũng không đốc, lúc này phát giác yêu Hoàng Phi cái loại này cung kính thần thái, lập tức liên tưởng đến vạn năm trước cảnh tượng. Ly Hoàng huyết sát tại vị thời điểm, tại thiên điện triệu tập tộc nhân thời điểm, Hoàng Phi văn tuyết chính là loại này cung kính tư thái, đứng yên ở một bên, đại yêu Hoàng Phi dĩ nhiên biểu lộ thái độ, cái kia áo trắng thanh niên, liền tất nhiên là ly Hoàng trở về Cứ việc dung mạo của đối phương thanh âm đều cùng huyết dực bất đồng, hơn nữa cảnh giới cũng hạ xuống hóa thần, thế nhưng mà đoạt xá chi pháp, trong tộc yêu tu cũng không phải không có người dùng qua. Nhìn thấy huyết hải quỳ lệ, lật thiên thần sắc như trước không thay đổi, lộ ra có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, và hoàng phi văn tuyết trong mắt, cũng lộ ra một tia thỏa mãn thần sắc. Tại chính mình không mở miệng dưới tình huống, có thể giấu giếm được hợp thể cứng, giả, văn tuyết đối với lật thiên như thế tư thái thế nhưng mà hết sức hài lòng và huyết vân tại phát giác đến hoàng phi trong mắt cái kia luồng đắc ý sau đó, trong lòng lập tức khẽ động, vậy mà cũng đi theo huyết hải quỷ xuống lại. Đồng thời bái phục hai vị cường giả, lúc này ở trong lòng sinh ra một loại đồng dạng nghi vấn, coi như là lô mang huyết hải, lúc này cũng nhận ra Lật Thiên Dung Mạo ban đầu ở lang tộc đại trại, hai người thế nhưng mà gặp qua. Lúc trước pháo hôi, biến thành trở về vương giả, như vậy vì sao lúc ấy Ly Hoàng không báo ra thân phận của mình? Huyết Hải chỉ là có chút khó hiểu, lại không có đa tưởng cái gì. Và huyết vân thấp mặt bên trên, có thể có một chút biến sắc, nàng dĩ nhiên suy đoán ra yêu Hoàng Phi một tia dụ ý, nhưng mà cũng không dám điểm danh. Đứng tại lật thiên bên người Hoàng Phi văn tuyết, đang nhìn mình hai cái tâm phúc, mỉm cười, nói, Ly Hoàng đại nhân vừa mới trở về không lâu, lần trước tiến vào phế thành cũng là vì quan sát một phen tộc nhân tình hình gần đây, lúc này đây vương giả trở về, tất nhiên cả tộc cùng Khánh, các ngươi truyền lệnh xuống, thông cáo toàn bộ tộc nhân, Ly Hoàng cùng ngày mai đại điện nghị sự, Yêu hoàng phi thoại ngữ, xác nhận lật thiên ly hoàng huyết dự thân phận, huyết hải nghe nói sau đó, trong lòng cái kia luồng nghi hoặc cũng tùy theo tan thành mây khói, thần sắc càng là hưng phấn không thôi, biến mất vạn năm ly hoàng trở về, đối với huyết ly nhất tộc mà nói, thế nhưng mà thiên đại việc vui. Lật thiên thần thái phối hợp với yêu hoàng phi hoàn toàn chính xác nhận thức, thành công giấu giếm được cùng hắn gặp qua một lần huyết hải, nhưng mà huyết vân trong lòng, như cũ tổn lấy một tiêu nghi kỵ, vì quan sát tộc nhân, cam nguyện trở thành pháo hôi. Chuyện này thấy thế nào đều lộ ra một ít kỳ quạc. Chẳng lẽ là yêu hoàng phi tìm thấy một cố khối lỗi, muốn lại trưởng ngôi vị hoàng đế? Trong lòng nghi kỵ, trong nháy mắt liền được ra một phần kinh người suy đoán, huyết vân trong lòng lập tức mãnh liệt nhảy vài cái, nhưng mà thần thái dĩ nhiên đã khôi phục bình tĩnh, cùng máu đồng dạng giống biển, lộ ra một loại ẩn ẩn mừng rỡ. Mặc dù là hoàng phi nhất mạch tâm phúc, nhưng mà huyết vân cũng biết lưu đồ ngôi vị hoàng đế lợi và hại, năm gần đây huyết sát bước cùng, hoàng phi đã ham sâu hoàn cảnh xấu. Như vậy nếu là có thể tìm được một cái cùng ly hoàng huyết dực khí tức giống nhau khối lỗi, là được hoàng phi Văn Tuyết xoay người lớn nhất trợ lực. Nưu đổ toàn bộ huyết ly nhất tộc yêu hoàng phi, nếu thật đúng tìm được có thể thay thế ly hoàng khối lỗi, bí mật này liền tính toán hoàng phi tâm phúc, cũng kiên quyết sẽ không để lộ. Tại phê trong thành, đến đến Tây Châu biên giới yêu tu vô số, Lật Thiên Hôn ở trong đó, còn không đến mức khiến cho những hợp thể kia cường giả chú ý, bất quá khi lúc huyết vân thế nhưng mà áp tải Lật Thiên đuổi tới phế thành, đã có lần này cùng xuất hiện. Nàng cũng từ đó đoán được một mấy thứ gì đó, liền tính toán lòng dạ biết rõ, bực này tuyệt hiểm như đồ, nàng cũng nhất định phải giả bộ như không biết, nếu không, vì lật thiên ly hoàng thân phận, hoàng phi chỉ sợ không ngại diệt trừ một cái. Tâm phúc của mình, đem trong lòng đích nghi kỵ thật sâu trốn đi, huyết vân tại kiên kỵ lấy yêu hoàng phi thủ đoạn, cái kia dung mạo thanh lệ, dịu dàng mê người hoàng phi, một khi đối với ai động sắc cơ, bất kể là địch nhân hay vẫn là tâm phúc, hậu quả, đều muốn là tan thành mây khói đạt được yêu hoàng phi sau khi phân phó, huyết vân cùng huyết hải lĩnh mệnh rời khỏi thiên điện nội, lần nữa yên tĩnh trở lại. Đại nhân khí độ, quả nhiên bất phàm, không cần nô tỳ mở miệng, có thể trấn nhiếp hợp thể cường giả, xem ra cái này Ly Hoàn vị, dĩ nhiên không phải ngươi không còn ai, nhưng mà ngày mai đại điện nghị sự, trong tộc hợp thể cường giả hội toàn bộ chính diện, chỉ có toàn bộ tộc nhân cũng đều nhận đồng, ngươi mới có thể thành là chân chính Ly tộc chi hoàng. Thỏa mãn điệu nhìn qua Lật Tiên, hoàng phi Vân Tuyết lần nữa giận dò. Nghiệm minh chính bản thân, ngày mai mấu chốt chỗ, đến lúc đó ít nhất sẽ có 3 vị hợp thể tộc nhân đến cảm giác trong cơ thể ngươi khí tức, chỉ cần bọn hắn cảm giác đến huyết dực khí tức chấn động, liền tính toán trong cơ thể ngươi có ít người tộc khí tức, cũng lập tức liền thừa nhận ngươi ly hoàng thân phận. Tộc của ta đổi hồn luyện thể bí thuật, truyền thừa đến ly tộc tổ tiên, muốn tu tập, cần phải cực kỳ cường đại khôi phục thiên phú, tại trong tộc có rất ít người có thể thi triển, và ly hoàng huyết dực khôi phục thiên phú, tại trong tộc là số 1 Đem ngươi nói thành là vận dụng bí thuật sau ly hoàng, có lẽ không người không tin. Nghe Hoàng Phi giảng thuật, lật thiên lúc này mới biết được, nguyên lai huyết ly nhất tộc cái loại này đáng sợ khôi phục bản thể thương thế thiên phú, cũng có mạnh có yếu, nếu là toàn bộ huyết ly tộc nhân đều có được ly hoàng huyết rực như vậy rất nhanh khôi phục tốc độ, chỉ sợ cái này Tây Châu, sớm thành huyết ly đích thiên hạ. Thiên phú mạnh yếu, lật thiên thật cũng không có quá mức ngạc nhiên, nhưng là đối với ngày mai cùng toàn bộ ly tộc cường giả tương kiến, hắn như trước có chút lo lắng Vì vậy ra miệng hỏi, trong cơ thể khí tức, có thể chứng minh là đúng thân phận của ta, thế nhưng mà nếu muốn có người do thám biết linh hồn của ta hình thái, muốn nên như thế nào đối ứng đây này? Lật thiên trong cơ thể khí tức, nguyên bốn là ly hoàng huyết dự, điểm này cũng không phải dùng lo lắng, nhưng mà cái kia linh hồn hình thái, cùng huyết ly nhất tộc thế nhưng mà kém lấy cách xa vạn giảm, một khi bị người phát giác, tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Chương 670, Cao Cao Tại Thượng Nghe được lật thiên hỏi thăm Yêu Hoàng Phi lập tức mỉm cười, nói, chỉ cần tộc nhân nghiệm chứng trong cơ thể ngươi khí tức, yêu cũng không tại sinh ra do thám biết ngươi linh hồn tâm tư, mặc dù mất tích vào năm, thế nhưng mà ly hoàng huyết sát huy nghiêm, như cũ khắc vào tộc nhân trong lòng, người cho rằng sẽ có người tại xác định ly hoàng thân phận sau đó, còn dám tại do thám biết ly hoàng linh hồn hình thái sao. Nếu đặt ở thường ngày, thật đúng có tộc nhân có can đảm do thám biết ly hoàng huyết rực linh hồn, cái kia rõ ràng chính là một loại khiêu khích, nên đón, cũng chắc chắn là ly hoàng lửa giận Chẳng qua hiện nay tình huống thật có chút bất đồng, phần này bất đồng, ngay tại ở lật thiên cái kêu hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Coi như là chân chính Ly Hoàng trở về, cảnh giới Nga xuống, cũng chắc chắn trở thành một loại nhược điểm. Một khi có nhân tâm tồn bất kính, thật muốn cảm giác đã đến lật thiên linh hồn hình thái, vậy hắn chuyện này tỏa ra Ly Hoàng, căn bản ngồi không được một ngày ngôi vị hoàng đế, phải bị người tháo thành tăng khối. Hoàng Phi tin tưởng, tại lật thiên xem ra cũng không lớn đáng tin cậy, khỏi cần phải nói, cùng Hoàng Phi đối lập yêu tu huyết sát. Không chừng liền sẽ hoài nghi mình cái này ly hoàng thân phận. Nghĩ tới đây, lật thiên không khỏi nhắc nhở, cùng hoàng phi đại nhân đối lập huyết sát, thật đúng sẽ không sinh ra chút nghi hoặc gì sao. Nói đến đối thủ một mất một con huyết sát, yêu hoàng phi vốn là mỉm cười lập tức dần dần rút đi, trầm ngâm một lát, nói, nếu là thật có người dám can đảm nhìn xem ly hoàng linh hồn, cũng chỉ có cái kia huyết sát, nhưng mà liền tính toán hắn phía thần thức cảm giác, cũng sẽ không lập tức xác minh linh hồn của người hình thái, ta bố trí xuống phong hồn chú có thể giam cầm ngươi hồn lực, cũng có thể chống cự nhất thời từ bên ngoài đến thần thức. Mặc dù trong lời nói đối với mình phong hồn chú cực có lòng tin, nhưng lại yêu hoàng phi như cũ nói ra một chiều chuẩn bị ở sau. Nếu như huyết sát thật đúng cảm dĩ thần thức do thám biết thần trí của ngươi hải, ngươi liền lập tức giận dữ mắng mỏ cho hắn, đang tại toàn bộ tộc nhân, hắn còn không dám như thế làm cản, chỉ cần tộc nhân thừa nhận ngươi huyết dục thân phận, ngày sau hắn cũng chưa có nửa phần cơ hội. Lật Thiên bây giờ sơ hở duy nhất Liền là linh hồn của mình hình thái, vì không vào ngày mai liền đã chết tây vực, gầy tu si chỉ có thể cùng văn tuyết phối hợp, trước đem chính mình ly hoàng thân phận xác nhận rơi xuống, rồi sau đó tại làm ý định. Trở lại ly hoàng cung thời điểm, đã vào đêm, tại thiên điện trong cùng yêu hoàng phi thương nghị đã lâu về sau, sắc trời cũng đã phong sáng, từ huyết vân huyết hải hai vị hợp thể yêu tu thông cáo toàn tộc, nửa đêm thời gian dĩ nhiên đủ. Khi sắc trời dần dần sáng thời điểm, huyết ly nhất tộc toàn bộ tộc nhân cũng đều đã nhận được ly hoàng trở về tin tức. Vì vậy cả tòa đại thành trong lập tức sôi trào lên Thời gian vào năm Đối với những hợp thể kia cường giả mặc dù không tính đã lâu Thế nhưng mà hóa thần nguyên anh thậm chí vừa mới kết đan yêu tu Lại cảm thấy cực kỳ dài răng rạc Hơn nữa không ít tộc nhân tại sinh ra sau đó Liền sinh hoạt tại huyết ly không hoàng sự thật bên trong Mặc dù yêu hoàng phi một mực đại tay nắm ly hoàng vị Nhưng là huyết ly nhất tộc chân chính hoàng giả Chỉ có thể từ nam giới tộc nhân đến đảng đương Tại vạn năm hơn đến Không hoàng ly tộc Cũng sẽ thỉnh thoảng đối mặt mặt khác hai đại yêu tộc khác thường ánh mắt, liền như là thế gian đã mất đi ra chủ thế gia, bị người xem thành vô chủ chi tộc. Ly Hoàng trở về, mang đến không chỉ có là một cái hoàng giả danh hào, hay là đối với tại mặt khác hai đại yêu tộc một loại chấn nhiếp, huyết ly nhất tộc tại Tây Châu Tam đại yêu tộc một trong địa vị, cũng đem trở nên càng thêm củng cố. Cả tộc chúc mừng việc vui, theo mặt trời mọc phương đông, sôi trào tại trong biển các đại thành, toàn bộ tộc nhân, tại thiên minh khi trước. Sớm đã hội tụ tại ly hoàng cung nội cực lớn quảng trường, nhưng mà chỉ có biến hóa phía trên thần tộc nhân, mới có tư cách vào nhập ly hoàng cung tránh điện. Lúc này tụ tập tại trong đại điện yêu tu, dĩ nhiên nhiều đến mấy trăm người, như thế số lượng hóa thần yêu tu, đặt ở Đông Châu, thế nhưng mà một cỗ hủy diệt giống như thế lực, và những hóa thần này yêu tu phía trước, lại đứng yên lấy hai mươi mấy vị khí tức khủng bố cứng giả. Đó là tu vi dùng hợp thể ly tộc yêu tu, huyết ly nhất tộc trong đáng sợ nhất trung cực lực lượng. Đứng tại phía trước hợp thể yêu tu, cùng hóa thần các tộc nhân tách rời ra hơn một trượng, biểu thị song phương thân phận bất đồng, và đứng tại những yêu tu này phía trước nhất, là một vị cao lớn vạm vỡ trắng hán. Vị này trung niên trắng hán đang mặc dao long da chế thành áo ngắn, mở ngực lộ hoài, càng dưới bên trên giữ lại một vòng cùng tóc nhan sắc giống nhau đỏ thâm trồng dâu, thoát nhìn càng thêm tục tàng giữ tợn, trong cơ thể hợp thể hậu kỳ khổng lồ uy áp càng là không che giấu chút nào địa tán phát ra, sắc mặt tâm trầm, đứng yên không nói đứng tại toàn bộ tộc nhân phía trước nhất, là yêu hoàng phi đối thủ một mất một còn huyết sát, tại ly hoàng huyết dục mất tích vạn năm sau đó, có khả năng nhất kế thừa ly hoàng vị yêu tu. Nương tựa theo hợp thể hậu kỳ đáng sợ tu vi, huyết sát tại đây vạn năm qua, dĩ nhiên lung lạc trong tộc tuyệt đại bộ phận hợp thể cường giả, đối với hoàng phi văn Tuyết bức cùng, cũng là càng ngày càng gấp, tại hắn nghĩ đến, chỉ cần huyết dục vĩnh viễn không nhệ ra, như vậy hắn huyết sát chính là kế tiếp nhiệm ly hoàng. Thần trọng từng bước ép sát, làm cho hoàng phi Văn Tuyết sớm đã ở vào hoàn cảnh xấu, chỉ sợ không dùng được vài năm, huyết sát liền làm bên trên cái kia tha thiết ước mơ bảo tọa, khống chế toàn bộ tộc nhân, khống chế ly tộc tài nguyên, là tối trọng yếu nhất một điểm, là khống chế cái kia khỏa hồng Hoang yêu hoàng chi răng. Yêu hoàng răng, không đơn thuần là Tây Châu Tam Hoàng thân phận biểu tượng, cũng là một loại rất mạnh dị bảo, cần phải phía yêu tộc máu huyết đến thúc dục, hơn nữa đã vượt qua nhân tộc linh bảo phạm chủ, có thể cùng tiên khí đơn giản chống lại. Vốn là sắp thuộc về mình hết thảy, Tại không lâu, bị ly hoàng huyết dực trở về tin tức hoàn toàn đánh nát, nếu như huyết dực thật đúng trở về, cái kêu ly hoàng vị cùng hắn huyết sát, sẽ thấy không một chút liên quan. Như đổ vạn năm hơn hoàng giả mộng, gần như là một khi vỡ tan, bây giờ huyết sát, trong nội tâm thế nhưng mà hoàn khí nổi lên, hắn ngược lại muốn nhìn đến cùng phải hay không huyết dực thật đúng trở về, hay vẫn là tiện nhân kia hoàng phi, lần nữa thi triển cái gì quỷ kế. Sắc trời dĩ nhiên sáng rõ, to như vậy trong cung điện, gần như lặng ngắt như tờ. Huyết ly nhất tộc các cường giả, cùng đợi Ly hoàng xuất hiện, cùng đợi vương giả trở về. Không lâu sau đó, đại điện ở chỗ sâu trong truyền đến tiếng bước chân, một đạo kim sắc thân ảnh, chậm rãi đi tới, mang theo lạnh nhạt thần sắc, mang theo bệ nghệ thiên hạ khí thế, không vội không chậm, ổn trọng và uy nghiêm. Cùng yêu hoàng phi định ra hôm nay đối sách sau đó, Lật Thiên bị đổi lại một thân khí phách trang phục và đạo cụ, đó là Ly hoàng huyết dự áo bào màu vàng, từ cực kỳ quý hiếm nhẹ nhàng tài liệu luyện khí chế thành. Bên trên teo lên chín chỉ rồng vòng quanh, có không tầm thường phòng ngự công năng, cũng có được an thần nuôi tâm kỳ hiệu. Sa hoa ly hoàng cung ở bên trong, thuộc về hoàng giả long Bảo chỉ có thể mặc ở ly hoàng trên người, mặc dù dung mạo trở nên cực kỳ lạ lẫm thế nhưng mà cái kia một thân uy nghiêm áo bào màu vàng, lại biểu thị lật thiên bây giờ thân phận. Cao cao tại thượng nhất tộc chi chủ. Chầm rãi đi đến cực lớn long án thư về sau, có chút gầy hoàng giả lạnh nhạt địa nhìn một cái huyết ly nhất tộc chúng nhiều cực giả. Rồi sau đó thần sắc lãnh đạm địa ngồi ngay ngắn ở cực lớn trên ghế rồng, Hoàng Phi văn tuyết cũng theo ngồi ở một bên. Bất đồng cùng ngày hôm qua tại thiên điện triệu kiến Hoàng Phi tâm phúc, hiện tại lật thiên, có thể là xuất hiện ở toàn bộ tộc nhân trước mặt, như là nhân gian quân vương tại triệu đường. Giả ra lạnh nhạt thần thái, lật thiên căn bản không cần tận lực, nhưng mà hôm nay có thể so sánh ngày hôm qua muốn long trọng quá nhiều, chỉ là lạnh nhạt, dĩ nhiên có chút không đủ, chân chính vương, giả, cần phải cái loại này thượng vị giả cao quý khí tước. Đối với hoàng tộc, Lật Thiên có thể không tính lạ lắm, tại bàn vân tông đích sư tôn Mính Trúc, chính là phổ quốc hoàng tộc, và Mính Trúc cái loại này cao quý khí thế, Lật Thiên cũng rất tin tưởng, bây giờ vừa vặn mượn mà đến. Chương 671, Huyết sát nghi vấn Gây hoàng giả mang theo một phần uy nghiêm cao quý khí tức, an tọa tại trên đại điện, không hề cảm xúc chấn động trong đôi mắt, quét mắt một vòng phía dưới mấy trăm yêu tu, sau đó có chút hiện ra một kia có chút thất vọng thần sát. Trải qua vạn năm mới có thể trở về vương giả. Nếu là quả thật dù bận vận đung dung điệu tính tọa tại trên ghế rồng, thần sắc không thay đổi, không rên một tiếng, chỉ sợ mặc cho ai đều sinh lòng hoài nghi. Dù sao nơi này không phải thế gian đế đô hoàng thành, nơi này là huyết ly nhất tộc hạ hộ, đứng tại hạ chính trực cũng không phải văn võ quần thần, mà là nguyên một đám tu vi cường đại yêu tu. Lật thiên lộ ra cái kia luồng thất vọng, thực sự không phải là đối với tộc đàn hương suy quang vinh bại, mà là đối với nguyên vốn hẳn nên lập tức bái phục hoàng giả tộc nhân, cái loại này có chút không dám tin cùng ánh mắt nghi hoặc Làm ra loại này thần thái, không vì cái gì khác, Lật Thiên chỉ là làm cho một người xem, chính là toàn bộ yêu tu phía trước chính là cái kia đâm tu đại hán, huyết sát. Có Hoàng Phi ở một bên phối hợp tác chiến, Lật Thiên có lòng tin giấu giếm được huyết ly toàn bộ tộc nhân, dù sao trong cơ thể hắn khí tức, đích thật là ly Hoàng Huyết Dực, nhưng mà cái kia yêu Hoàng Phi đối thủ một mất một còn huyết sát, lại là của mình một đạo cửa ải khó. Ly Hoàng Huyết Dực mất tích sau đó, với tư cách trong tộc cùng yêu Hoàng Phi cảnh giới cùng cấp huyết sát, Tất nhiên nhìn xem ngôi vị hoàng đế đã lâu, và Lật Thiên phía cái này bức dung mạo cùng hóa thần cảnh giới trở về, gần như là đức huyết sát hoàng giả đại ngộ. Đức người tiên đồ chính là sinh tử cựu địch, với tư cách lợi ích xung đột trực tiếp song phương, Lật Thiên dĩ nhiên kết luận, huyết sát tuyệt đối sẽ không đơn giản thừa nhận hắn ly hoàng huyết dục thân phận. Lật Thiên suy đoán đúng vậy, hắn làm ra cái chủng loại kia có chút thất vọng thần sắc, cũng cực kỳ chính xác, vốn là đã cho rằng cái này đột nhiên trở về ly hoàng là đồ giả mạo huyết sát. Tại phát giác đến đối phương thần sắc biến hóa rất nhỏ sau đó, trong lòng cũng không khỏi được sinh ra một tiêu kiên kỵ. Sắp xếp giống như, không bằng sắp xếp được xảo, phía tình hình lúc đó đến tiến hành nguy trang, mới có thể càng thêm mê hoặc người khác. Đối với cái này phần phỏng đoán tâm lý siếc, lật thiên tại tam thốn trên người thế nhưng mà học được qua không ít. Mang theo một luồng thất vọng an toàn sau đó, lật thiên liền hơi hạp hai mắt, không nói một câu, hình như có chút thiếu mệt mỏi. Cảm giác lấy bên cạnh khôi lỗi hoàng giả cử động Vân Tuyết tại trong lòng một hồi thỏa mãn, sau đó đối với phía dưới tộc nhân nhẹ nói nói, đại nhân năm đó thân hãm hiểm địa, trải qua vạn năm lâu, mới phía bí thuật đã luyện hóa được cái này bức nhân tộc bản thể, do đó miễn cưỡng thoát hiểm, bây giờ vương giả trở về, các người vẫn còn không quy lạy. Nói xong lời cuối cùng một câu, Yêu Hoàng phi thần sắc dĩ nhiên cực kỳ nghiêm túc và trang trọng, nhẹ giọng cũng biến thành khinh hát. Nghe được Yêu Hoàng phi giải thích, phần lớn tộc nhân đã hoàn toàn tin tưởng, dù sao Hoàng không tại thời điểm Huyết ly nhất tộc đều là do Hoàng Phi thống ngự, đã Hoàng Phi đều đã cho rằng ly hoàng, chẳng lẽ còn giả bộ hay sao? Chuyện của tui nét. Hoàng Phi khinh hát sau đó, không ít tộc nhân muốn quỳ lệ, nhưng mà đứng tại phía trước nhất huyết sát lại thần sắc khẽ động, lối ra quát, chậm đã. Hoàng Phi lời nói của một bên, chỉ sợ có chút khó kẻ giữa phục tùng. Ly hoàng đại nhân trở về, chúng ta hết sức vui mừng, nhưng mà đại nhân bây giờ hình dạng cùng cảnh giới, lại cùng di vãng khác nhau rất lớn, chúng ta hay vẫn là trước nghiệm mình chính bản thân lại đến chiều Bái cũng không mượn. Nghe được huyết sát thoảng ngữ, Lật Thiên hơi hạp hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, trong mắt hiện lên một đạo âm tàn ánh mắt, sau đó nói nhẹ nói, "Huyết sát, bổn hoàng gặp rủi ro thời điểm, ngươi chỉ có hợp thể trung kỳ cảnh giới, xem ra cái này vạn năm hơn đến, ngươi chẳng những tiến giai hợp thể hậu kỳ, cái này tâm cơ cũng là tăng không ý ta." Lật Thiên thoảng ngữ, mang theo một phần lệnh chào cùng kinh thường, nghe được huyết sát trong tai, càng là hoàng giả đối với tộc nhân một loại thật sâu bất mãn. Nhưng mà không đợi đối phương trả lời, Giả Mạo Ly Hoàng liền lộ ra có chút thất vọng địa nói tiếp, "Buồn hoàng khí tức, trải qua vạn năm sau đó, chắc hẳn tộc nhân vẫn có lẽ nhớ rõ, đã có người không tin, vậy thì nghiệm minh chính bản thân chứ." Nói ra nghiệm minh chính bản thân về sau, Lật Thiên liền điểm ra ba cái hợp thể yêu tu tục danh, trong đó lại cũng không kể cả huyết sát. Thân là hoàng giả trở về Lật Tiên, giả mạo thế nhưng mà ly hoàng thân phận, tại chưa có xác định thật giả khi trước, liền tính toán huyết sát cũng không dám đơn giản dò xét khí tức của hắn. Nếu không một khi đối phương quả nhiên là huyết dực, dám can đảm tùy tiện do thám biết ly hoàng tộc nhân, có thể liền xui tận mặng rồi, phía huyết dực nằm đó cái loại này âm tàn tính tình, cần phải lọt vào trọng trách không thể. Bị lật thiên điểm ra ba người, trong đó có hai vị là huyết sắt nhất phái, cái khác thì là yêu hoàng phi tâm phúc, huyết vân. Đạt được ly hoàng tán thành về sau, huyết vân cùng một vị khác hợp thể cường giả trước sau phía linh thức tra xét rõ ràng lật thiên bản thể, chỉ thuộc về ly hoàng huyết dực khí tức, cũng bị hai người phân biệt khẳng định Hai vị hợp thể yêu tu đã kết luận cái này có chút gầy thanh niên chính là huyết dự, phía sau huyết ly các tộc nhân cũng gần như toàn bộ đã tin tưởng lật thiên thân phận, bất quá khi cái kia vị thứ ba cường giả sắp tràn ra linh thức chi tế, lại bị huyết sát cho ngăn lại. Cùng yêu Hoàng Phi cãi vạn năm lâu huyết sát, căn bản không muốn tin tưởng ly Hoàng trở về sự thật, nếu không tự mình cảm giác một phen, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng thân phận của đối phương. Đại nhân, huyết sát cái này vài vạn năm đến, là trong tộc bốn phía chinh chiến Chưa bao giờ có gì lòng phản loạn, bây giờ chỉ là muốn tự mình xác nhận một phen, tộc của ta chi hoàng phải trang thật đúng trở về, mời đại nhân thanh toàn. Vốn là cách long án gần đây trắng hán, trực tiếp bước ra một bước, hai tay ôm quyền, có chút không ngời, mặc dù hiện làm ra một bộ kính cẩn nghe theo tư thái, thế nhưng mà toàn thân khí tước, lại đông nhiên trở nên sắp bén. Tại trong lòng khe khẽ thở dài, nguyên nghị sai mở huyết sát do thám biết cơ hội của mình, không có nghĩ rằng đối phương quả nhiên từng bước ép sát, lật thiên tại trầm ngầm sau một lát. Gật đầu đáp ứng. Diễn trò liền là nguyên bộ, nếu là lật thiên chết chống không cho huyết sát cảm giác, tất nhiên bị người hoài nghi, lúc này là nghiệm mình chính bản thân, chỉ có trong lòng có quỷ chi nhân, mới có thể kéo dài tam ngăn bốn. Lật thiên có chút thống khoái mà đã đáp ứng huyết sát thỉnh cầu, ngược lại là khiến cho huyết sát chịu khẽ giật mình, vốn là hơn phân nửa không tin, cũng biến thành bán tín bán nghi. Kinh ngạc trong nháy mắt sau đó, huyết sát đem quyết định chắc chắn, liền tính toán đối phương quả nhiên là huyết dực trở về Cùng lắm thì sau đó lần lượt bỗ nhiên trách phạt hắn cũng muốn đích thân cảm giác một phen ly hoàng khí thức bây giờ đã nhận được đáp ứng càng là không thể tốt hơn thả lỏng trong lòng đầu băn khoăn huyết sát mắt to ngưng tụ thúc dục ra một lùn cường đại linh thức trí lực trong nháy mắt đem lật thiên hoàn toàn bao phủ rồi sau đó chậm rãi lẻ vào hắn trong cơ thể cảm giác lấy đối phương ẩn sâu tại huyết cốt trong cái kia từng sợ yêu khí cảm giác đến lật thiên trong cơ thể yêu khí sau đó huyết sát sắc mặt lập tức có chút trắng bệnh cái loại này thuộc về huyết dược khí thức Hắn có thể cũng không xa lạ gì, và năm trước hoàng giả khí tức, đối với hợp thể yêu tu mà nói, căn bản sẽ không quên nửa phần. xuất từ bàn vân ly tổ khí tức, khiến cho huyết sắt gần như nản lòng thoái chí bất quá đối với hoàng giả vị nhiều năm hy vọng xa vời, vào lúc này rốt cục sinh ra một phần cuối cùng điên cuồng, vị này hợp thể hậu kỳ đỉnh phong yêu tu, vậy mà được ăn cả ngã về không, tại xác nhận lật thiên trong cơ thể hoàn toàn chính xác tồn tại ly hoàng huyết dực khí tức sau đó, vụ trộm vận dụng một luồng thần thức chi lực Trong một chớp mắt liền xâm nhập đến Lật Thiên Thần Thức Hải. Tốn cuối cùng một đường hy vọng, huyết sát phía thần thức chí lực, muốn do thám biết đối phương linh hồn hình thái, nhưng mà cái kia luồng thần thức vừa mới xâm nhập Lật Thiên Thần Thức Hải về sau, không đợi cảm giác đến trong đó linh hồn, liền nghênh đón vô số đạo huyết sắc ánh sáng. Phong hồn chú, Hoàng phi Văn Tuyết giam cầm Lật Thiên linh hồn lúc bố trí xuống cường đại bí thuật, chẳng những có thể phong ấn Lật Thiên Thần Thức Hải bên trong hỏa diễm cự nhân, vẫn có thể ngăn cản nhất thời từ bên ngoài đến thần thức nhìn xem. Huyết sắt thần thức bị vô số đạo tơ máu ngăn trở, nhất thời không cách nào cảm giác đến trong đó linh hồn hình thái, giận dữ phía dưới, huyết sắt chẳng những không có thu hồi thần thức, ngược lại thúc dục ra càng mạnh hơn nữa hỗ lực, nghĩ muốn mạnh mẽ đột phá những tơ máu kia. Đối với thần thức hải trong xuất hiện tơ máu, huyết sắt cũng không dám kết luận rốt cuộc là Ly Hoàng bản thân bố trí xuống hay vẫn là ngoài chăn người bố trí xuống, nhưng mà chỉ cần hắn có thể đột phá những tơ máu này, có thể phát giác được đối phương linh hồn tư thái, đến cùng phải hay không Ly Hoàng huyết giặc. Xem xét liền biết, huyết ly nhất tộc linh hồn hình thái cũng đều là thú thân bộ dáng, chỉ cần đối phương linh hồn cũng là huyết ly bộ dạng, hơn nữa linh hồn khí tức cũng cùng ly hoàng huyết rực giống nhau, như vậy cũng liền xác định đối phương vương giả thân phận, nếu không, chỉ cần có một điểm bất đồng, cái này cái cái gọi là ly hoàng, chính là cái đồ giả mạo Phong hồn chú lớn nhất công hiệu, hay vẫn là phong ấn thần thức hại bên trong linh hồn, đối với ngăn cản từ bên ngoài đến thần thức có nhất định được công hiệu, lại không phải thập phần cường đại. Nếu là huyết sát gia tăng thần thức độ mạnh yếu, sớm muộn gì đều có thể đột phá Phong Hồn chú, do đó phát giác được Lật Thiên linh hồn hình thái. Bố trí xuống Phong Hồn chú về sau, trừ phi Hoàng phi Văn Tuyết thời khắc phía thần thức cảm giác, nếu không cũng không thể nhận ra cảm giác Lật Thiên thần thức hải bên trong các thượng, ngược lại Lật Thiên lại có thể cảm giác được thần thức hải trong đột nhiên xuất hiện lạ lâm thần thức. An tọa tại trên ghế rồng tu sĩ, tại phát giác được huyết sát vậy mà phía thần thức xâm nhập sau đó, trong mắt dũng nhiên lạnh lẽo, hắn hồn lực hoàn toàn bị giằng cầm. Căn bản động không dùng được mảy may, lúc này cũng không ngăn cản được đối phương xâm nhập, đành phải án lây cùng yêu Hoàng Phi thương nghĩ tốt đối sách, nghiêm nghị răn dậy. Như thế nào, cảm giác bản thể khí tức còn chưa đủ, chẳng lẽ ngươi vẫn nghĩ cảm giác một phen buồn hoàng linh hồn hay sao? Hoàng không tại vị, tộc nhân liền rời tâm, huyết sát, ngươi thật to gan. Nghiêm nghị gầm lên, vang vọng cả tòa đại điện, mặc dù như trước an tọa, nhưng mà lật thiên trong ánh mắt, sớm đã phát ra vô tận âm hẳn, lần này tư thái. Cùng Ly Hoàng huyết dục nổi giận thời điểm gần như giống như lúc. Quát chói thai thanh âm vừa lên, Hoàng phi Văn Tuyết lập tức thần sắc biến đổi, một cỗ cường hoành thần thức tùy theo bỗng nhiên tràn ra, thoáng qua lúc này, dĩ nhiên đem huyết sát xâm nhập Lật Thiên thần thức hải bên trong hồn lực xoán tán. Mang theo mặt mũi tràn đầy tức giận, xinh đẹp Hoàng phi lạnh giọng nói ra, "Huyết sát, bây giờ đại nhân trở về, mặc dù cảnh giới ngã xuống, lại vẫn như cũng là Ly tộc chi hoàng, chẳng lẽ lại ngươi không có cam lòng, muốn mưu hoàng vị?" chính mình đảm đường, cái này huyết ly chi chủ. Soán Vị Vũ bị Văn Tuyết Âm tàn địa khấu trừ tại huyết sắt trên đầu, và lời nói này vừa ra miệng, trên đại điện toàn bộ tộc nhân cũng đều thần sắc đại biến, nhìn về phía huyết sắt trong ánh mắt cũng tràn đầy để ý. Huyết Dực thân phận, tại huyết ly nhất tộc trong không người nào có thể thay thế, đó là dẫn đầu tộc nhân trinh chiến vài và năm, mới đánh rớt xuống cái này mảnh giang sơn chân chính vương giả, huyết ly nhất tộc trở thành Tây Châu Tam đại yêu tộc một trong, cùng huyết Dực có không thể phân cách liên quan. Ly Hoàng huyết dực, huyết ly nhất tộc trong lịch sử, cường hãn nhất một vị vương giả, cũng là thành tiểu cao nhất một vị vương giả, chỉ bằng vào phần này danh vọng cùng nguyên nghiêm, liền có thể làm cho toàn bộ tộc nhân khuất phục Bị các tộc nhân cung phụng hoàng giả, tại hai vị hợp thể cường giả cũng đều xác nhận thân phận sau đó, lại đã tao ngộ huyết sát vô lễ nhìn xem, và huyết sát lần này cử động, chẳng những nên đón Ly Hoàng cùng Hoàng Phi giận giữ mắng ngỏ, cũng nên đón gần như toàn bộ tộc nhân lửa giận. Chương 672, Giả Hoàng Thật Phi Huyết sát thần thức chi lực bị Hoàng Phi thần thức xoắn tán sau đó, vị này hình thái tục tăng yêu tu, lập tức phát giác đến từ sau lưng địch ý. Không cần nhìn, huyết sát chỉ biết đó là mấy trăm tộc nhân lửa giận đơn giản là hắn dám can đảm nhìn xem Ly Hoàng thần thức hải. Mặc dù huyết sát dĩ nhiên thu nạp hơn 10 vị hợp thể yêu tu, nhưng mà thân phận của hắn dù sao không phải Ly Hoàng, tại chính thức Hoàng giả trở về sau đó, nhưng vốn là kia đều đối với yêu Hoàng Phi cầm giữ trong tộc tài nguyên cực kỳ bất mãn hợp thể cực giả. Vẫn có thể hay không đứng tại hắn bên này, có thể liền hay nói. Yêu Hoàng phi chiếm cứ lấy trong tộc tài nguyên, cùng Ly Hoàng chiếm cư trong tộc tài nguyên, đây chính là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm, huyết Ly nhất tộc có thể có như thế thành tựu, gần như tất cả đều là dựa vào huyết dục năm đó dẫn đầu tộc đàn trinh chiến và được đến, chiếm cứ trong tộc tài nguyên cũng căn bản không gì đáng trách. Năm đó Ly Hoàng không tại, đồng thời phẫn hận lấy Hoàng phi chấp chính yêu tu môn, vẫn có thể liên hợp cùng một chỗ bất cùng, thế nhưng mà Ly Hoàng trở về, bọn hắn vẫn có thể bức ai? Bức huyết Dực xuất gia Ly Hoàng vị, xuất gia trong tộc Tài Nguyên. Cái kia căn bản chính là mơ ngộng háo huyễn, hơn nữa Huyết Dực chỉ cần vẫn còn, hắn chính là huyết ly nhất tộc lĩnh tụ. Về phần cảnh giới cao thấp, đối với dần dần lớn mạnh tộc đàn mà nói, đã không tính quá chuyện trọng yếu rồi. Vài vạn năm hoàng giả uy nghiêm, như trước thật sâu khắc vào các tộc nhân trái tim, dù cho huyết Dực biến mất vạn năm hơn lâu, hắn cái kia phần uy nghiêm như trước vẫn còn. Đến từ đồng tộc địch ý, làm cho huyết sát buông tha cho lần nữa nhìn trộm Lật Thiên Ý Định. Trong lòng vùng vây hồi lâu sau, huyết ly nhất tộc đệ nhất cứng, giả, chậm rãi túi xuống cao ngạo đầu lâu, sau đó quỳ một chân trên đất, vậy mà dẫn đầu thần phụ. Ly Hoàng Tại Thượng, huyết sát chỉ là lo lắng đại nhân hồn lực, cũng không hắn suy nghĩ, lô mang chỗ, mong rằng đại nhân rộng lòng tha thứ. Thân là hợp thể đỉnh phong tồn tại, có thể làm ra lần này kính cẩn nghe theo tư thái, cũng quả thực không dễ, và lật thiên đến tận đây, mới thật đang cảm giác đến bản vân ly tổ năm đó nên đến cỡ nào cường đại cũng đáng sợ. Mặc dù ly hoàng huyết dực cũng không có đột phá đại thừa, nhưng này phần tại tộc đàn bên trong huy nghiêm, trải qua vạn năm và không suy, bởi vậy cũng có thể nhìn ra huyết dực thủ đoạn cùng thống ngự tộc đàn tàn nhẫn phương thức. Nghiêm luật, mới có thể trói buộc tộc đàn, âm tàn, mới có thể sinh ra làm cho tộc nhân không dám vi phạm huy nghiêm, năm đó ở bản Vân Tông Lúc, ai có thể nghĩ đến chỉ đại quân kiêu mèo Bàn Vân Thần Thú, dĩ nhiên là một phương cường đại yêu tộc bá chủ đây này. Huyết sắt mặc dù nhìn như tộc t Lại cũng không phải gì đó người lỗ mãng, có yêu Hoàng Phi ở một bên viện thủ, còn có vô số tộc nhân lên tiếng ủng hộ, nghĩ muốn mạnh mẽ do thám biết Ly Hoàng linh hồn, dĩ nhiên không có khả năng rồi. Đã như vậy, hắn chỉ có đi đầu thần phục mới có thể tiêu tan trừ tộc nhân khác trong lòng định ý. Kiến tạo nhiều năm thế lực, tại Ly Hoàng trở về sau một khi hóa giải, huyết sắt cũng không cam lòng, và nhất thời ẩn nhẫn, có lẽ vẫn có thể đổi lấy hắn cơ hội của hắn. Đối với vị kia gầy Ly Hoàng... Huyết sát dưới đáy lòng như trước tồn tại nỗi băn khoăn, liền tính toán cảm giác đã đến huyết dược khí tức, chỉ nếu không có cảm giác đến huyết dược linh hồn, hắn như cũ hoài nghi lấy Lật Thiên thân phận. Trở về hoàng giả, thành công giấu giếm được toàn bộ tộc nhân, thực sự gây rơi xuống huyết sát cái này cường giả lòng nghi ngờ. Là Huyết Sát bái phục sau đó, sau lương hợp thể yêu tu tăng thêm cái kia mấy trăm hóa thần yêu tu, đồng thời không người quỷ gối, lớn tiếng cung nên ly hoàng trở về, là các tộc nhân cũng đều bái phục sau đó, Hoàng phi Vân Tuyết thủy trung âm lấy mặt cũng trong nháy mắt đu hòa, vũ mị nữ tử mang theo ôn nhu vui vẻ, hàm tình mạch mạch địa nhìn qua bên người hoàng giả, trong lúc nhất thời sớm đã mở cờ trong bụng. Tại trong lòng âm thầm suy tư là tiền, đối với huyết ly nhất tộc toàn bộ cường giả thần phục, cũng không có cảm giác nhiều lắm, thân là khôi lỗi, liền tính toán trở thành Tây Châu chi chủ, thậm chí thiên hạ chi chủ, cũng như cũ chỉ là bị người điều khiển cùng lợi dụng khôi lỗi mà thôi. Đã mất đi tự do tư sĩ, cảm giác được yêu hoàng phi trông lại ánh mắt, không khỏi trong nội tâm thầm than. Vân Tuyết cái loại này ánh mắt ôn nhu tại Lật Thiên xem ra, bất quá là nàng trùng hoạch trong tộc quyền hành may mắn mà thôi. Xác nhận thân phận sau đó là Tiên, đương nhiên điệu đã trở thành huyết ly chi hoàng, cùng ngày buổi trưa, Ly hoàng cung nội đại sắp xếp tiệc lệ yến, không giống với lang tộc đại trong trại đơn sơ đóng lửa cùng nhà gỗ, tại trong đại điện bố trí xuống yến hội, có thể nói là phong phú và tinh xảo, chẳng những chế tác chú ý, hương vị vẫn cực kỳ ngon, cái kia một vò đàn linh tửu, càng là linh khí nồng đậm, mùi rượu bốn phía Thưởng thức lấy huyết ly nhất tộc tiến hội, lật thiên ngược lại là rất là cảm khái. Xem ra cỡ lớn yêu tộc bên trong, cũng không có thiếu tộc nhân chuyên môn phụ trách hậu chủ công việc, và những yêu tu kia đầu bếp môn đích tay nghề, cùng nhân tộc so sánh với cũng là không kém rất nhiều rồi. Bất luận khổng lồ ly tộc hay vẫn là cản cối lang tộc, yêu tu môn đối với cái này ăn uống học vấn, thế nhưng mà không ít bỏ công sức. Là trong đại điện tiệc rượu mở ra thời điểm, đại thành trong nghỉ lại huyết ly tộc nhân, cũng cũng đều đã được biết đến ly hoàng xác nhận thân phận tin tức. Vì vậy biển cắt đại thành ở bên trong, nhắc lên một phen chúc mừng thịnh yến, chỉ cần là hóa thành dạng người tộc nhân, tất cả đều hưng phấn không hiểu, và trong thành các nơi quán rượu, càng là không còn châu ngồi. Một ít tìm không được chủ quán yêu tù môn, dứt khoát tốt 5 tốt 3 điệu tụ ở nhà châu ở, uống thả cửa chúc mừng. Cả tộc can mừng một ngày, theo tiếng người huyên áo, theo mặt trời lặn phía tây, như cũ không hề chấm dứt dấu hiệu, thẳng đến ngày hôm sau ánh sáng mặt trời mọc lên ở phương đông, đại thành trong mới khôi phục đi một tí an Bình Ly Hoàng trở về tin tức, tại không lâu sau đó, liền truyền đến mặt khác hai đại yêu tộc trong hai và vạn năm không hoàng huyết Ly nhất tộc, từ đó cũng khôi phục hoàng giả thống ngự, tại tam đại yêu tộc bên trong địa vị, tại một lần bị một mực ra cố. Tam tộc thế chân vạc tây châu mặt đất, nên đón một ngày mới, vài vạn năm đến tương đối cân đối thế lực, sẽ không bởi vì huyết Ly nhất tộc hoàng giả trở về và đơn giản cải biến. hỏa linh mạch bên trong cực phẩm linh thạch, như cũng là tam đại yêu tộc chỗ cộng hưởng tài nguyên, và tam khỏa yêu hoàng nhà Cũng như trước phân bố tại tam tộc trong tay, trừ phi có người có thể đem tam khỏa yêu hoàng nha toàn bộ thu thập có lẽ mới có thể đánh phá Tây Châu bây giờ tam tộc xu thế. Muốn chiếm lấy tam khỏa yêu hoàng nha, gần như không người nào có thể làm được, cái kia cần phải chiến bại hợp thể cường giả vô số tam đại yêu tộc, liền tính toán đại thừa cường giả, cũng không cách nào dựa vào bản thân tự lập làm được. To như vậy Tây Châu bên trên, yêu tộc môn như cũ vì tài nguyên và bận rộn, mấy trăm thậm chí vài chục năm nội. Có lẽ thì có cỡ nhỏ yêu tộc bị triệt để độ diện, tàn khốc con đường tu luyện, tại Tây Châu lộ ra càng thêm khó đi, tài nguyên tranh đoạt cũng gần như chưa bao giờ đình chỉ. Không giống với những thứ khác yêu tộc, vị kia đỉnh lấy Ly Hoàng thân phận tu sĩ, lúc này ở lòng trọng tiệc diệu hiến chi thượng thanh nhàn được có chút không có việc gì. Bị huyết ly nhất tộc xác nhận thân phận sau đó, Lật Thiên liền thành Ly Hoàng huyết vực hóa thân, đã có cái này thân phận, hắn cũng liền đương nhiên địa hưởng thụ đứng dậy là hoàng giả hết thảy, đương nhiên, cũng kể cả này vị xinh đẹp hòa phi Tại chúc mừng tiệc rượu trong ngày hôm ấy trong đêm, phía Ly Hoàng thân phận cũng sẽ không cùng các tộc nhân cùng nhau trắng đêm cuồng hoan, nhưng mà vừa mới trở về hoàng giả, nhưng không cách nào tránh đi Hoàng phi Ônu. Nếu như bị người biết rõ Ly Hoàng vừa mới trở về, liền không để ý tới ái phi và một mình nghỉ ngơi, sợ rằng sẽ làm người ta nghi ngờ, rơi vào đường cùng là tiên, đành phải cùng Hoàng phi Văn Tuyết dắt tay đi vào tầm cung. Giả Hoàng Thật phi, sắp chung giường và ngủ, là xuân ý trọc người chi tế, thân là khôi lỗi Ly Hoàng Phải chăng cũng sẽ hưởng dụng một phen cái này một lần gió xuân đây này. Chương 673, không ngủ. Vì không để tộc nhân sinh nghi, gây hoang dạ, tại màn đêm buông xuống chi tế, đứng dậy rời tiệc, nắm yêu Hoàng Phi thiên thiên ngọc thủ, đi vào tránh điện phía sau tầm cung. Tại tiệc rượu đỡ tiệc, thân là ly hoàng, lật thiên chỉ là tượng trưng địa cùng các tộc nhân ngầm chén ăn mừng một phen, sau đó liền cùng Hoàng Phi cùng nhau lướt qua đi một tí thức ăn. Huyết rực sót lại uy nghiêm, khiến cho các tộc nhân không dám tùy ý địa mời rượu. Và lật thiên cũng liền mừng rỡ thanh nhàn, chẳng qua là khi cảnh bàn đêm tiến đến, hắn cũng nên đón cái khắc gian khổ nhiệm vụ. Cùng xa cách từ lâu vạn năm hoàng phi, hết sức đuốt ve an ủi. Tại phàm thế nhân gian đều truyền lưu lấy tiểu biệt thắng tân hôn, biến mất vạn năm năm tháng mới trở về vương giả, lại có thể nào không cùng ái phi cùng độ đêm xuân đây này. Đã bây giờ thân phận là ly hoàng, như vậy lật thiên cũng phải dựa theo huyết dực trở về sau cử động làm việc, thời gian khác khá tốt, thế nhưng mà cái này vừa mới trở về buổi chiều đầu tiên tu luyện hay vẫn là khôi phục đã thành làm cho người ta nghi ngờ cách làm, chỉ có cùng Hoàng Phi cùng ngủ, mới lộ ra bình thường nhất. Đi vào tẩm cung sau đó, Lật Thiên nhìn về phía bảo kê mông lung lụa mỏng rộng thùng tình giường trong lúc nhất thời sắc mặt lại hơi là mềm lại. Bực này đã ngộ, nếu là đổi thành mục kiếm âm, đây tuyệt đối là cầu còn không được, thế nhưng mà đối với Lật Thiên mà nói, cũng không có mục thiếu ra cái kia phiên hào hứng, hơn nữa đối mặt nữ nhân cũng không phải là cái gì nhỏ yếu nữ tu, đó là huyết ly nhất tộc Hoàng Phi. Tu Vi dùng hợp thể hậu kỳ cường đại tồn tại. Bình lấy diễn trò làm nguyên bộ tâm tư, gây hoang giả, chạy chầm chậm vài bước, vén lên lùa mỏng, liền nghĩ giường và ngủ, dù sao chỉ là một đêm cùng ngủ mà thôi. Đợi đến lúc thiên minh sau đó, Ly Hoàng tất nhiên hội bế quan tính tu, tại tộc nhân trong mắt làm làm ra một bộ hết sức khôi phục Tu Vi biểu hiện giả dối. Vốn tưởng rằng chỉ là ngủ yên một đêm tu sĩ, đang ngồi trên giường giường chi tế, vừa mới khôi phục thần sắc, lập tức lần nữa biến đổi, thanh tú trong đôi mắt cũng lộ ra một loại kinh ngạc. Hình như như Lâm đại địch bình thường, Lật Thiên kinh nghi, đến từ bên người vị kia đang tại cởi áo núi dây Lương yêu hoàng phi. Một vòng màu vàng từ văn tuyết đầu vai chảy xuống, tinh xảo bảo phục bị hoàng phi rút đi, lộ ra một thân nóng ánh ra thịt, tại mông lung trong bóng đêm, hiện ra một loại mê người ôn nhu, mang theo làm cho người trầm mê hấp dẫn. Theo yêu hoàng phi dị động, màu vàng phượng bảo tại rơi xuống đất ngay mắt, cả giữa trong tầm cung, đột nhiên xuất hiện cường đại cấm chế. Giang Cầm lấy trong đó khó dấu xuân quang. Một cỗ nhàn nhạt mai hương chậm rãi hiện hiện, như là trong tuyết hàn mai mùi thơm ngát, từ văn tuyết tinh xảo bóng loáng bản thể trong tràn ra, xinh đẹp hoàn phi, hình như muốn phụng dưỡng chân chính hoàng giả bình thường, nâng lên một chỉ ngọc thủ, kéo hướng về phía lưng eo ở giữa đoàn tụ kết. Biển cát nguyệt dạ, á hương bắt đầu khởi động trong tầng cung, theo một bộ nhẹ y chảy xuống, trong chốc lát trắng bóc thể lộ ra, một thân nhu cốt phong cơ, tại mạn vải mỏng lách nhẹ lúc này, dĩ nhiên vào cái đầy lòng. Hoàng giả trở về, cả tộc quốc khánh, nô tì lại có thể nào không phụng dưỡng một phen. Mang theo cho đám mắt mê Ly, bổ nhào vào lật thiên trong ngực Hoàng Phi, có chút dây rủa mềm nhắn thân thể, xinh đẹp mặt bên trên, càng là lộ ra một vòng ngường đỏ, quả nhiên là sắc đẹp có thể ăn được. Thế nhưng mà tiếp rằng, cái này có thể ăn được sắc đẹp, đối với lật thiên mà nói, gần như là sinh tử cựu địch. Kinh ngạc thân sắc, tại yêu Hoàng Phi cái loại này mê người tư thái ở bên trong, dân dân bình phục, cuối cùng biến hóa thành một loại lạnh nhạt cùng lạnh lùng. Thanh tú trong đôi mắt, lộ ra có chút âm hàn ánh mắt, ăn nhờ ở đầu tu sĩ, mặc dù đã trở thành khối lỗi, đã trở thành nghe lệnh bởi người giả hoàng, nhưng là cái kia khỏa đạm bạc trong lòng, như trước không thể chịu đựng được bị người như thế khiêu khích. Không thể chịu đựng được, thực sự không phải là bản thân dục vọng, liền sinh tử cũng có thể đạm bạc không sợ chi nhân, làm sao lúc nhận qua bốn giam cầm, làm cho lật thiên không thể chịu đựng được, là yêu hoàng phi muốn cướp đoạt hắn đối với bản thể cuối cùng tự do. Người, thực sự không phải là thú mà ngay cả linh trí mở rộng ra yêu tộc, đối với thân thể có lẽ do so nhân tộc muốn tùy ý, nhưng là cũng không có người nghĩ tại không tình nguyện tình hình xuống, tiến vào cái loại này vớt ve an ủi, mặc dù phần này vớt ve an ủi cực kỳ mê người, nhìn như được một cách dễ dàng, nhìn như hương trượt ngọt chán, lại vi phạm với Lật Thiên trong lòng chấp nghiệm. Dù xuống hai tay, đột nhiên nắm chặt tuyết cái kia dịu dàng eo nhỏ, Lật Thiên đột nhiên xuất hiện cử động, làm cho yêu hoàng phi phát ra một tiếng ừm, lập tức hô hấp đều có chút run rồ, nhưng mà kế tiếp thực sự không phải là một phen mây mưa, mà là từng tiếng lạnh quá khẽ. Nhận người chế trụ, dĩ nhiên là lật mô cực hạn hoàng phi đại nhân hảo ý, tại hạ thừa gánh không nổi. Theo quát lạnh âm thanh lên, giữ tại văn tuyết bên hông trên hai tay, lập tức chuyển đến một cỗ đại lực, đem trong ngực dai nhân đẩy ra. Mông lung thần sắc, tại văn tuyết mặt bên trên dần dần rút đi, liền tính toán lật thiên đã vận dụng gần như toàn lực, như cũ không có đem đối phương đẩy ra rất xa, cái kia phó mềm nhắn thân thể, nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn Lại vẫn như cũng là một chỉ tu luyện vài vạn năm yêu thú. Thừa gánh không nổi. Chẳng lẽ đại nhân là ghét bỏ nô tỳ thân thể, cái kia tuyết nhi thế nhưng mà hoan uổng, cái này vạn năm năm tháng, nô tỳ thân thể, cũng không lại để cho người bên ngoài động đậy đây này. Ứng đỏ mặt bên trên, lộ ra một tia cười lạnh, yêu Hoàng Phi lần nữa đi vào lật tiên, ngạo nhân hai ngọn núi, không hề cố kỵ điệu triển lộ tại đối phương trước mắt, và rán tại giữa hai vũ kiếm nhỏ màu vàng kim, càng thêm cái kia phó mê người thân thể nhiều điền thêm vài phần hấp dẫn, đó là bị cho rằng vật phẩm trang sức diễn dương kiếm, Lật Thiên buồn mạng linh bảo. Văn Tuyết cử động, như cũ đẩy cói lòng phong tình, và vị kia khôi lỗi hoàng giả thần sắc, như trước lạnh như xương lạnh. Đối nghịch vừa vặn rằng co một lát, hoàng phi Văn Tuyết hừ lạnh một tiếng, nói nhẹ nói, "Hừ, không hiểu phong tình quá nhân, đã ngươi không thích, quên đi." Không tại dụ dỗ đối phương, yêu hoàng phi quay người nằm ở trên giường, kéo qua một bên cái chăn, cái kia phó mê người xuân sắc lập tức gần trong bóng đêm. Dưới đáy lòng thở phào một cái, gây hoàng giả nhìn về phía xuyên qua cung trong ánh trăng, chầm ngâm không nói, suy tư về sau này đừng ra. Vạn năm khối lỗi, lật thiên có thể tuyệt sẽ không làm, nhưng mà có yêu Hoàng Phi ở một bên, hắn cũng sẽ không sinh ra cái gì khả nghi cử động. Đợi đến lúc qua chút ít thời gian, chính mình ly hoàng thân phận tại huyết ly nhất tộc bị hoàn toàn thừa nhận, tin tưởng Hoàng Phi văn tuyết cảnh giác cũng sẽ tùy theo càng ngày càng nhỏ. Chỉ có tại địch nhân chủ quan thời điểm mới có thể tìm cơ hội thoát đi. Đồng sang dị mộng, bây giờ lật thiên thế nhưng mà tốt nhất khắc họa, sau nửa ngày, gầy hoàng giả cũng nằm ở hoàng phi một bên, nhưng mà cũng không có ngủ yên, mà là đang nhắm mắt chầm tư. Cảnh ban đêm dần dần dài, ánh sáng tiến trong tẩm cung ánh trăng cũng càng thêm trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng, bên người như cũ bắt đầu khởi động lấy nhàn nhạt mai hương, tuy rằng đồng sang dị mộng, thế nhưng mà giả hoàng cùng thật phi, lại không người chìm vào giấc ngủ. Ngoài cửa sổ vẫn có thể ẩn ẩn truyền đến trong tránh điện những yêu tu kia tiểu lệnh cùng tiếng cười. Cả tộc chúc mừng bầu không khí, như cũ chưa giảm nửa phần. Không biết qua bao lâu, lật thiên bên hai, chuyển đến một tiếng nhàn nhạt than nhẹ, sau đó Hoàng Phi văn tuyết hai con người, chậm rãi mở ra, trong đó đã không có cái loại này vũ mị xinh đẹp, đã không có đối với quyền lợi tài nguyên khát vọng, ngược lại tràn đầy một loại nhàn nhạt mỏi mệt. Nhìn qua nằm tại bên người thanh niên, văn tuyết ôn nhu hỏi, có thể hay không nói cho ta biết tên của ngươi? Thiên! Nghe đối phương nhẹ giọng hỏi ý, lật thiên cũng chưa tr Mà là nhàn nhạt nói một cái thiên tự. Lật thiên. Màn tiên dễ nghe đây này, trong lòng của người, có phải hay không sớm có yêu chi nhân, nếu không, cũng không nên đối với ta không động bất luận cái gì tạm nghiệm mới là Vừa mới đã nghe qua lật thiên tự xưng lật mỗ, yêu hoàng phi tại đạt được đối phương một chữ hồi phục sau đó, liền cũng biết vị này khôi lỗi tính danh. Có. Gây hoang dạ, như cũ nói ra ngắn gọn một chữ, nhưng mà thực sự lộ ra một loại nhàn nhạt không kiên nhẫn. Nguyên lai like là cái người si tình đây này. Bị người yêu nữ tử, chắc hẳn hội thập phần hạnh phúc chứ, không giống ta, từ hóa thần cảnh giới đã trở thành hoàng phi về sau, mặc dù có thể được đến khổng lồ tài nguyên, lại không chiếm được ly hoàng yêu chân thành, có lẽ cường giả vốn nên không ái tài đúng. Mang theo hâm mộ cùng ú oán ngữ khí, yêu hoàng phi hình như không có phát giác đến đối phương cái loại này nhàn nhạt không kiên nhẫn, ngược lại thẳng nói nhẹ, giống như một vị lâu rừng khuê bên trong oán phụ bình thường, sau đó lại giảng thuật nổi lên chân chính ly hoàng. Huyết dự tính tỉnh, âm tàn sắc bén. Hắn cả đời này thầm nghĩ trở nên càng mạnh hơn nữa lúc trước vì tại điệu tâm phát hiện Long hồn cùng với khác yêu tộc Cường giả đã phát sinh một hồi đại chiến cuối cùng đem long hồn nghỉ lại cự thạch Vă tung Tué lọt vào Kiếp Vân Hải sau đó huyết huyếtrực không để ý kiếp Vân Hải hung hiểm mạo hiểm đổi theo từ đó đã mất đi tung tích tại vạn năm trước ta thường xuyên hội đoán hận hắn cả ngày tu luyện đối với ta ít quản không hỏi chỉ là cho ta một cái Hoàngphi thân phận nhưng mà từ khi đại ly hoàng thống ngự tộc nhân về sau ta mới phát giác Nguyên lai quyền lợi tư vị, đúng là như thế mỹ diệu, liền tính toán tu vi lại cao, cũng làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Nhưng mà, dù sao ta cùng với hắn vợ chồng một hồi, ngươi có thể không nói cho ta biết, hắn tại hạ giới trong gặp cái gì, mới có thể bị linh hồn của ngươi thôn phệ, là cường đại ma vật, hay vẫn là hàng lầm tại hạ giới bên trong ma tổ. Không e dẹ lật thiên địa nói ra một phen tâm ngữ về sau, yêu Hoàng Phi hỏi huyết rực năm đó tình hình, và lời nói này ở bên trong, lại lộ ra một phần nhàn nhạt đau thương. Một ngày vợ chồng trăm ngày ân, huống chi là làm bạn vài vạn năm ly hoàng cùng hoàng phi, liền tính Toán huyết dược năm đó chỉ lo tu luyện và lãnh đạm văn Tuyết, vị này yêu hoàng phi cũng muốn biết được ly hoàng cuối cùng đã chết nguyên do, trong lòng của nàng có thể không tin, huyết dược linh hồn có thể bị lật thiên đơn giản tổn phế, ở trong đó nhất định còn có mặt khác cẩn tình. Liên Tĩnh Toán kiếp Vân Hải có thể đem hắn trọng thương, huyết dược chi hồn cũng không nên đánh không lại một cái nhiều lắm là hóa thần tu sĩ. Suy đoán ly hoàng tại đi qua kiếp Vân Hải về sau, có khả năng gặp cường đại ma tộc, hoặc là hàng lâm tại hạ giới ma tộc tri tổ, có giúp ở trong chăn yêu hoàng phi, trong ánh mắt lộ ra một tia thế lương, hình như một cái nhu nhược nữ tử. Lật Thiên cũng chưa bị đối phương tư thái dấu kín, liền tính toán sắp xếp được điểm đạm đang yêu, nữ nhân bên cạnh cũng như cũng là một vị hợp thể đỉnh phong yêu tu, nhưng mà đã văn tuyết hỏi, hắn cũng không nên không đáp, vì vậy gầy tu sĩ liền nói ra một phen thật giả nửa nọ nửa kia tin tức. Đại khái là ly hoàng đi qua kiếp Vân Hải về sau, cũng chưa gặp phải ma tộc mà là gặp tu vi cường đại tu tiên linh giả, do đó phát sinh đại chiến, cuối cùng lần nữa bị trọng thương, ẩn tại một chỗ hiểm địa bế quan, nhưng mà bởi vì thương thế quá nặng, hồn lực dần dần suy yếu, bất đắc di phía dưới, mới tại vạn năm sau đã luyện hóa được chính mình, nhưng là huyết rực cái kia suy yếu linh hồn, lại bị chính mình thôn phệ. Biên ra một phen ngắn gọn giải đáp về sau, lật thiên chỉ là vì tùy ý qua loa, ly hoàng hàng lâm tại bàn vần tông sau thành tông môn thần thú sự tỉnh hắn có thể cũng không nói đến nửa phần. Tại lật thiên đáy lòng đối với hạ giới Tam Châu tồn tại thật lớn cảm tình, lần này là bị buộc bất đắc dĩ. Hơn nữa yêu Hoàng Phi đã suy đoán ra hắn đến từ hạ giới, nếu không hắn cũng sẽ không lộ ra hạ giới bất kỳ tin tức gì. Chương 674, Nhàn Nhã Hoàng Giả Tỉ mỉ lắng nghe lật thiên giảng thuật, Hoàng Phi văn tuyết thần sắc, cũng dần dần trở nên ngưng trọng và khó hiểu. Là lật thiên sau khi nói xong, nàng liền vội nôn nóng mà hỏi thăm, hạ giới vẫn tồn tại có thể chống lại ly Hoàng Tù Tiên giả. Hạ giới không có trải rộng ma tộc. Hoàng Phi hỏi lại, làm cho lật thiên nào nào, sau đó nói nhẹ nói, có lẽ mặt khác lục địa bên trên tồn tại ma tộc, bất quá ta chỗ sinh trưởng địa phương, còn không có xuất hiện qua ma vật tung tích. Hai người đối thoại đến tận đây cáo một giai đoạn, yêu Hoàng Phi bị hạ giới vậy mà không có trải rộng ma vật sự thật chỗ kinh ngạc, và lật thiên cũng nhớ tới phía ngũ hành kiếp vân hải phong thiên nguyên do. Ma tổ bản nguyên xuất hiện tại hạ giới, đây cũng là năm đó theo tiên đế làm cho mà đến một phần đáng sợ tin tức. Vì ngăn cản theo ma tổ hàng lâm mà xuất hiện vô tận ma triều, tứ phương chi địa bên trên các cường giả mới có thể không tiếc một cái giá lớn địa bố trí xuống kiếp vân hải. Lật thiên từ dưới dưới mà đến, hắn biết rõ ma nguyên bị thương lòng trúc chấn áp chấn tướng, thế nhưng mà tứ phương chi địa các sinh linh, có thể hoàn toàn không biết, trái lại mà nói, bất kể là nhân tộc hay vẫn là yêu tộc, thậm chí là tiên tộc, từ lâu cho rằng hạ giới đã đã trở thành ma tộc đích thiên hạ, hơn nữa chẳng biết lúc nào, ma tộc chi tổ tiếp theo phá thiên mà đến. Mặc dù kiên kỵ lấy vô số ma vật cùng cường đại ma tổ, nhưng mà tứ phương tri địa yêu nhân hai tộc, còn không đến mức quá mức lo lắng. Dù sao Nam Châu tri thượng vẫn tồn tại tiên đế bản tôn, ma tổ liền tính toán hàng lầm tứ phương tri địa, cũng phải đi đầu đối phó ma tộc tử địch, tiên tộc. Đã nghe được Lật Thiên nói ra tin tức, văn tuyết tại trong lòng đống nhiên thì càng thêm khó hiểu, nhưng mà nàng cũng không có đa tưởng hạ giới vì sao còn không có bị ma tộc chiếm cứ, dù sao tại không có phong thiên khi trước, một ít cổ xưa cắp cứng giả cũng đều biết hạ giới cũng không phải là một khối lục địa. Có lẽ là huyết rực hàng lầm cái kia phiến đại địa, còn không có bị ma tộc phát giấc chứ. Lúc này yêu Hoàng Phi, tại trong lòng nghĩ như vậy đến, và ngoài cửa sổ ánh trăng, cũng bắt đầu mở đi xuống dưới, càng thêm trắng muốt sắc trời, dần dần bao phủ tới. Khi sắc trời hiện ra ánh sáng sau đó, giả trang ra một bộ vớt ve an ủi tư thái hai người, trước sau đứng dậy, lật thiên ngược lại là không có gì, nhưng hắn là cùng y và nằm, nhưng mà Hoàng Phi văn tuyết, Tại trong đêm thế nhưng mà thoát khỏi cái tinh quang, đứng dậy chi tế, không khỏi lần nữa lộ ra một phen trói mắt xuân quang. Mặc giữa mặt đã tất, một đôi giả hoàng thật phi lần nữa dắt tay đi ra tầm cùng đi tới tránh điện, cùng những trắng đêm húng kia cùng hoàn các tộc nhân gặp mặt, tại mấy trăm cường giả quỳ lệ sau đó, Ly Hoàng trở về lễ mừng cũng tuyên cao chấm dứt. Không giống với thế gian đế vương, Ly Hoàng có thể không cần cái gì ngồi hướng nghe báo cáo và quyết định sự việc, cái này to như vậy Ly Hoàng cùng cùng tự phong hoàng giả thân phận Bất quá là một loại khoe khoang cùng bắt chước mà thôi, muôn kỳ thật chỉ là một loại khí thế mà thôi, liền như là vạn yêu trấn trong liệt phong này tòa yêu hoàng điện, thật sự là dấu tuyết, liền cái kia hai cái yêu tộc nha hoàn đều thỉnh thoảng trộm trồn đi. Đương nhiên, ly hoàng cung, so liệt phong cái kia tòa đại điện cần phải cực lớn xa hoa quá nhiều, chỉ là cung trong bọn người hầu lại không phải quá nhiều, và tối đa hạ nhân, phần lớn đều là một ít phụ trách cất rượu cùng cái ăn đầu bếp, yêu tộc cưa thích nhân gian đế vương khí phái lại cũng không thói quen hoàng đế cái loại này mặc quần áo ăn cơm, thậm chí đi vệ sinh tắm rửa đều cần phải chuyên gia phụng dưỡng đích thói quen, liền tính toán ly hoàng cùng hoàng phi, cũng rất ít tại bên người mang lên người hầu. Và này tòa hẳn là nhân gian đế vương thảo luận chính sự đại điện, cũng có thể trở thành các tộc nhân cùng hoan uống thả cửa chỗ ở, nhưng là chỉ giới hạn ở một ít trọng đại lễ mừng, ví dụ như ly hoàng trở về, tại lúc bình thường, là không cho phép các tộc nhân tự ý nhập, bởi vì này tòa điện cũng là ly hoàng huyết chỗ tu luyện Lễ mừng sau khi chấm dứt, Ly Hoàng như trước như thường ngày bình thường, tại trong đại điện tinh tu, Hoàng Phi lại cũng không giữ ở bên người. Hoàng Phi có Hoàng Phi chỗ ở, đó là một tòa thiên điện, cùng Ly Hoàng chỗ ở đại điện cách xa nhau khá xa, đối với có thể tùy thời phía linh thức cảm giác bách lý phạm vi cường đại yêu tu mà nói, cái này đoạn khoảng cách căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng mà chỉ cần yêu Hoàng Phi thỉnh thoảng khắc cảm giác lật tiên cử động, cái này vị giả mạo Ly Hoàng, cũng không tính đã có có thể một mình hành động không gian. Mặc dù phần này không gian giới hạn tại một tòa đại điện. Tu Vi xuống đến hóa thần Ly Hoàng, trở về sau đó liền một mực bế quan tại đại điện trong, lần này cử động, tại huyết ly tộc nhân xem ra cũng rất là bình thường, mà ngay cả những hợp thể kia cứng giả, cũng không có cái gì hoài nghi địa phương. Huyết dực năm đó đem cảnh giới Tu Vi rất là xem trọng, nếu không cũng sẽ không bởi vì truy đổi long hồn vách tường, và mạo hiểm đi qua kiếp Vân Hải, trở về Ly Hoàng, bây giờ coi trọng nhất sự tình, cũng tất nhiên là như thế nào trở lại hợp thể liền tính toán Lật Thiên Bế Quan cái mấy trăm năm không đến, cơ bản đều không có người hội hoài nghi cái gì. Nửa năm sau, giả ra bế quan tư thái, nhưng căn bản không cách nào tu luyện Khô lỗi Ly Hoàng, rốt cuộc khiến cho hoàng phi Văn Tuyết đề phòng, giảm bớt rất nhiều, ít nhất từ lúc ban đầu mỗi cách nửa canh giờ liền phía linh thức cảm giác một phen Lật Thiên cử động, giảm bất thành mỗi ngày 3 lượt linh thức cảm giác. Bình lấy sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy tâm niệm, gây tu sĩ cũng không rảnh rỗi phiền muộn, cả ngày liền thành thành thật thật điệu dừng lại ở đại điện. Chỉ để Y Văn Tuyết đã muốn chút ít giấy ngọn bút nghiên mực, lúc ba ngày, nghiên tập thư pháp họa phòng và đêm xuống, liền mến hơi tính tọa dưỡng thần tu tính. Vốn là vị thanh nhã chi nhân, đối với tịch mịch, Lật Thiên cũng không thèm để ý, tại Tam Châu thời điểm, một lần xa đi đến hải ngoại, nhưng chỉ có mấy trăm năm một mình phi hành, hắn đều có thể đơn giản chịu được, bây giờ dường như nhà giàu lao tẩu giống như sinh hoạt, hắn càng có thể lạnh nhạt chỗ chi. Khôi lỗi hoàng giả sinh hoạt, đảo mắt liền rằng qua 3 năm. Mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng mà Lật Thiên cái này tay tranh chữ lại tiến rất xa, cùng lúc trước Lật Phủ Thiên công tử, thế nhưng mà không sai biệt nhiều rồi, mà đến tự Hoàng phi Văn Tuyết linh thức cảm giác, càng là giảm đã đến mỗi ngày một lần. Trống trải trong đại điện, chỉ có Lật Thiên một người, bên người cũng không nô bộc, cả tòa đại điện bên ngoài cũng bị yêu Hoàng phi bày ra cường đại cấm chế, đừng nói là muốn chạy trốn, liền tính toán có người ngoài linh thức xâm lấn, cũng sẽ bị Văn Tuyết lập tức phát giác. Đứng yên ở rộng thùng án thư sau gậy hoàng gia, Lúc này đang tại thoan thoát, một bộ đàn thanh bản vẽ đẹp, theo đầu bút lông chuyển động, bắt đầu dần dần thành hình. Lật thiên bốn là vẽ ra đầy đất nở rộ hoa mẫu đơn hải, rồi sau đó ở phía xa mẫu đàn tùng ở bên trong, bắt đầu miêu tả vẽ ra một vị nữ tử thân ảnh, cô gái này một thân áo trắng, chính ẩn đầu vọng nguyệt, mặc dù chỉ vẽ ra nữ tử bên mặt, nhưng có thể nhìn ra vậy có chút ít trong trẻo nhưng lạnh lùng lại dung nhan tuyệt thế. Một điểm mực vết tích, theo cuối cùng một số nâng lên, hình như mang theo một luồng họa trong nữ tử mái tóc Dật Tu sĩ nhìn qua lên trước mắt Họa quyển, trong thần sắc dần dần lộ ra một loại hiếm thấy ôn nhu. Thanh thu mỹ nhân đồ, xuất từ Lật phủ nhị công tử chi thủ, được vinh dự sinh động chi tác họa vẽ, sớm được năm đó chiếm cứ cái này cổ thân thể huyết ly đất hủy, bây giờ lại lại một lần nữa xuất hiện trên thế gian. Đối với ngoại nhân mà nói, cái này bức tuyệt mỹ hòa quyển, chỉ có thể dùng để thưởng thức, mà đối với Lật Thiên mà nói, cái kế họa trong chi nhân, là hắn trong lòng đích chấp nhiệm, chỉ có thể dùng để tư niệm. Hái thêm một cái nhăn mày một nụ cười, chỉ cần nhớ tới, đều vì hắn mang đến một phần vô tận ôn nhu cùng nhớ, tên là Ngưng Nguyệt Nữ Tử. Bây giờ như cũ thay phu quân gánh chịu lấy số mệnh âm hàn, và luyện 3 năm văn chương tu sĩ, sắp chuẩn bị tiến hành đã chủ tính 3 năm hành động. chương 675, Cung Trung Ám Điện. Đang nhìn mình vẽ ra hái thề gây tu sĩ thật lâu không nói gì, chỉ là trong mắt ôn nhu, dần dần chuyển hóa làm băng hàn. Đông nhiên lúc này, Lật Thiên phất tay cầm lên nét mực chưa khô hòa tác Đem hắn đoàn khởi về sau, song trưởng khép lại, vậy mà đem ái thê bức họa chấn thành một miệng. Nhỏ vụn giấy bọn, chậm rãi bay xuống, giống như một hồi đột nhiên tới thanh tuyết, sau đó một thân long bào hoàng giả, lần nữa đứng yên ở án thư khí trước, đối với một tờ giấy trắng, hình như tại ngưng lông mày cầu tứ. Cũng không lâu lắm, một đạo tối nghĩa linh thức chi lực, xuyên thấu qua đại điện mái nhà, chậm rãi hàng lâm, cuối cùng đem lật thiên bản thể bao khỏa ở trong đó, sau nửa ngày, mới dần dần rút đi Đó là đến đến Hoàng Phi Văn Tuyết thông lệ cảm giác, mỗi ngày một lần. Như là bị nhốt vào trong đại lao tù phạm bình thường, Lật Thiên chẳng những đã mất đi tự do, mỗi ngày còn phải bị yêu Hoàng Phi xem xét một phen, tốt xác nhận hắn là hay không có động tính gì. Tại đi vào ly Hoàng Cung gần 2 năm thời điểm, Hoàng Phi Văn Tuyết linh thức cảm giác, cũng đã hạ xuống mỗi ngày một lần, là 3 năm qua đi, loại này thói quen cũng thủy chung không có cải biến. Đợi lâu đã hơn một năm sau đó, Lật Thiên đã có thể xác nhận, Văn Tuyết đối với hắn giám thị, ít nhất hội một ngày một lần, muốn tại hao phí chút thời gian đến mê hoặc đối phương, do đó giảm bớt bị linh thức cảm giác số lần, gần như là không thể nào. Đến từ hoàng phi linh thức cảm giác cũng không duy trì quá lâu, không có quá nhiều lúc, cái kia cố cường đại linh thức liền dĩ nhiên hoàn toàn tối lui, chống trả trong đại điện, Ngưng Long mày trầm tư hoàng giả, trong mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Thu hồi cái kia phó giả bộ như trầm ngâm họa tác bộ dáng, gây hoàng giả cất bước đi tới đại điện phía sau, đẩy ra một cái ẩn tại trong vách tường cửa đá. Sau đó An ổn địa xếp bằng ở trước cửa. Thuần Thục cử động, biểu thị Lật Thiên 3 năm này đến, cũng không phải là chỉ là trầm mê tại hội hoa trong, mà là lúc nào cũng đang suy tư về chạy ra hiểm địa. Cái này quạt dấu giếng cửa đá, là Lật Thiên vừa mới bị nhốt ở chỗ này sau đó không lâu phát ra hiện, cửa đá sau đó là nghiêng hướng phía dưới cầu thang, trên cầu thang hiện đầy một tầng hơi mỏng cát bụi, tốt như nhiều năm không người tiến vào, đi thông lòng đất mật đạo, dựa vào Lật Thiên thị lực, đều không thể nhìn thấy cuối cùng Hẳn là một chỗ sâu đầm hầm Cổ quái cửa đá, tại Lật Thiên không có trước khi đến cũng đã tồn tại ở đại điện trong, nghĩ đến là Ly Hoàng tại vị thời điểm, dùng để cất chứa chút ít bảo vật hoặc tài nguyên chỗ, cũng không loại bỏ là giam giữ trọng phạm lao tù. Mới tới Ly Hoàng cung Lật Thiên, đối với huyết ly nhất tộc rất hiểu rõ, chỉ giới hạn ở yêu hoàng phi giải thích, còn lại một ít che giấu tình huống, Văn Tuyết căn bản sẽ không đối với hắn nói nhiều, và chỗ này tĩnh mịch mật đạo, Lật Thiên liền hoàn toàn không biết gì cả giấu ở đại điện phía sau mật đạo, trong đó tồn tại không giống với đại điện bên ngoài cấm chế, căn bản không cách nào tiến vào, cái kia đoạn nhìn như tĩnh mịch trên cầu thang, hiện đây một loại cổ quái lực lượng, cùng cấm chế cùng loại, có thể trở ngại vật còn sống tiến vào. Giống như một tầng trầm trọng vách tường bình thường, loại lực lượng này, tuy rằng cùng cấm chế cùng loại, nhưng càng giống là một loại xuất lại tinh thuần linh lực. Cấm chế vô hình, và linh thức có chất, chỉ có xâm nhập cấm chế trong, mới có thể phát giác đến cấm chế biến hóa mới có thể nhận thức ra loại này cấm chế rốt cuộc là công là thủ, lực sát thương lại có bao nhiêu, thế nhưng mà hiện đấy trong thông đạo lực lượng, chỉ cần chỉ có lấy ngăn cản ngoại nhân tiến vào công hiệu, hơn nữa phần này cùng loại với linh thức lực lượng, cũng không thuộc về Hoàng Phi văn tuyết. Lật thiên tại phát giác đến cái cánh cửa này không lâu sau, liền thử cưỡng ép xâm nhập, mặc dù không có bước vào qua một bước, nhưng là cũng không có đưa tới yêu Hoàng Phi cảnh cáo. Bởi vậy, Lật thiên cũng kết luận tràn đấy trong địa đạo lực lượng, cũng không thuộc về Hoàng Phi văn tuyết vô cùng có khả năng thuộc về ly hoàng huyết dược. Hợp thể cường giả vạn năm trước lưu lại linh thức chí lực, liền tính toán đã chết, cũng như trước hội tồn tại, hơn nữa cố lực lượng này, xem ra chỉ có cường đại pháp thuật hoặc linh bảo cường công, nếu không căn bản không cách nào đem hắn tiêu trừ. Không cách nào đem tràn ngập thông đạo lực lượng tiêu trừ, ngoại nhân liền không cách nào tiến vào, một khi động sử dụng pháp thuật linh bảo, tất nhiên sẽ kinh động những cường đại kia yêu tu, hoàng phi văn tuyết cũng sẽ lập tức biết được. Thần bí cửa đá về sau, Tồn tại thông xuống đất ngọn nguồn thông đạo, lúc trước Lật Thiên phát hiện chỗ này che giấu về sau, nghĩ ra rất nhiều phương pháp, lại cũng đều vô dụng, bị nhốt tại trong đại điện tu sĩ, nếu là muốn chạy trốn cách đây chỗ hiểm địa, đến một lần cần muốn tới bỏ trong cơ thể tam đạo phong ấn, thứ hai cần phải tìm đến một đầu vừa lộ tuyến. Bị yêu hoàng phi giam cầm sau đó, Lật Thiên liền một mực suy tư về như thế nào đạo thoát, là hắn phát hiện cửa đá mật đạo sau đó, liền một mực tại nghiên cứu chỗ này chỗ thần bí. Ngôi ở cửa mật đạo miệng Lật Thiên Lúc này lông mảy phong nhữ chặt, nhìn qua tĩnh mịch bậc thang, trầm tư không nói, khi thỉ ruôi ra một tay, cảm giác một phen cái kia cổ lực lượng cường đại. Nửa ngày trời sau, trong đại điện truyền đến một tiếng nhàn nhạt thở dài, sau đó lật thiên đem thạch môn quan tốt, ngồi trở lại đến trên ghế rồng, chầm dại nhắm lại hai mắt, đem tâm thần chìm vào đến thần thức hải trong. Linh hồn chi lực biến ảo hỏa diễm cự nhân, lúc này gần như quỷ dạm trên đất, thân thể trung quanh, trải rộng vô số đạo thơ máu giống như bị một mảnh dài hẹp chỉ đỏ cho bao vây lại bình thường, đó là yêu hoàng phi cường đại bí thuật, hợp thể đỉnh phong thi triển mà ra phong hồn chi ấn. Mặc dù hỏa diễm cự nhân trên người như cũ thiêu đốt lên không tắt diễm, nhưng mà những huyết sắc kia ánh sáng hình như cũng không e ngại dị hỏa, hơn nữa văn tuyết thi triển đạo này phong hồn chú, cũng căn bản không phải thật thể trạng thái, nếu không thật thể trạng thái pháp thuật, có thể vào không được các sinh linh thần thức hải. Chỉ có chỉ một phong hồn hiệu dụng bí thuật, giang Cầm Lật Thiên linh hồn chi lực cũng khiến cho hắn trong linh hồn bí mật mang theo dị hỏa, không cách nào phát huy bất luận cái gì công hiệu. Tại lật thiên đem tâm thần chìm vào thần thức hải về sau, bị phong ấn bao khỏa hỏa diễm cự nhân, đồng nhiên mở mắt ra, cùng lúc đó, toàn thân hỏa diễm lại bắt đầu dần dần hội tụ đến mi tâm một điểm. Phía ngưng tụ dị hỏa cường độ phương thức, lật thiên muốn đem trước mắt phong ấn cậy mở một phần, mặc dù trắng bệnh dị hỏa đối với phong ấn gần như không có hiệu quả, nhưng mà như cũ có thể phía cái loại này đáng sợ khí lo Đem hình thành phong ấn tơ máu dần dần bước mở, chỉ là quá trình này chậm chạp được có chút để cho người phát điên. Từ 2 năm trước bắt đầu, Lật Thiên ngay tại thử dung chuyển phong ấn chặt linh hồn chi lực những tơ máu kia, trải qua vô số lần nếm thử, hắn rốt cục phát hiện cái này ngưng tụ dị hỏa, phía dị hỏa khí tức đến bước mở tơ máu phương pháp. Tồn tại ở trong linh hồn dị hỏa, chỉ là một phần bản nguyên lực lượng, nếu là thúc dục xuất thể bên ngoài, sẽ biến hóa thành đáng sợ hỏa diễm, chỉ là tại thần thức hải ở bên trong Lại thể hiện không đến cái loại này làm cho người ta sợ hại uy năng, vì vậy lật thiên chỉ có thể mượn nhờ dị hỏa khí tước, đem phong ấn chi lực bức mở một đạo khe hở. Hình như rời núi ngu hong thợ bình thường, gây hoàng giả không sợ người khác làm phiền địa phía loại này ngốc và bất đắc di phương thức, tìm kiếm lấy một đường sinh cơ, và loại phương thức này, lật thiên đã đã tiến hành tiếp cận 2 năm. Mỗi một ngày, hắn đều rút ra một cái canh giờ, như là hoàn thành nhiệm vụ bình thường. Từng điểm từng điểm địa đề ép bức bách lấy cố định vị trí cái kia đầu tơ máu, thẳng đến 2 năm sau hôm nay, rốt cục trời xanh không phụ lòng người, cái kia bị dị hỏa cường đại khí tức xâm nhiễm gần 2 năm tơ máu, xuất hiện một tia bùng lòng. Rất nhỏ biến hóa, chỉ tồn tại một cái trước mắt, và cái này thoáng qua lúc này, dĩ nhiên đủ lật thiên thoát ra một luồng thần thức chi lực. Vô hình thần thức, từ bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ trong phong ấn lộ ra, là cái này luồng thần thức bị buộc ra sau đó, cái kia bùng lòng tơ máu, càng lại lần khôi phục tại chỗ. Nếu là còn muốn đem hắn dung chuyển, có lẽ còn phải tại tốn hao 2 năm thời gian. Không tại nhiều nghĩ khôi phục tại chỗ tơm máu, lật thiên tâm thần trong nháy mắt rời khỏi rồi thần thức hải, vừa động tâm niệm lúc này, cái kia luồng thật vất vả mới có được thần thức chi lực, dĩ nhiên bị hắn thúc dục trực tiếp đẩy vào bên hông linh thú đại trong. Riêng lấy thần thức là được gọi ra linh thú, không cần linh lực thúc dục và hao phí cái này luồng thần thức sau đó, sinh sắn thanh điệu cũng tùy theo hiện thân mà ra, vui sướng điệu thấp minh một tiếng trực tiếp rơi vào chủ nhân đầu vai thật dài điệu thở một hơi lật thiên đưa tay sờ lên đầu vai thanh điểu trong lòng lập tức cảm thấy vui mừng đã có linh thú mặc dù chưa hẳn có thể phá vỡ trên người tam trọng phong ấn nhưng ít ra cũng nhiều ra một phần hy vọng cùng sinh cơ thành công gọi ra thanh điệu về sau Lật thiên cũng chưa chỉ hoan mảy may hắn không có lại để cho chính mình linh thú thu nạp bản thể bên trên văn mai ấn mà là lần nữa đẩy ra đại điện sau cửa đá khống chế thanh điệu hút trong thông đạo khí thức bây giờật thiên trong cơ thể Tổng cộng có tam trọng phong ấn, linh hồn bị phong hồn trú giam cầm, linh lực tất bị khắc ở trước ngực văn mai ấn phong ấn, hơn nữa trong cơ thể vẫn tồn tại một chỉ có thể khống chế hắn thần trí tan máu trùng. Tam trọng phong ấn, một mực giam cầm lấy Lật Thiên hồn lực linh lực cùng thần trí, trừ phi đem hắn tất cả đều khu trừ, nếu không liền tính toán có cơ hội đào tẩu, cũng trốn không thoát yêu hoàng phi trong lòng bàn tay. Thanh điểu có thu nạp kỳ dị khí tức thiên phú, nhưng mà cái con kia tan máu trùng cùng thần thức hại bên trong phong hồn chú, nhưng không cách nào đơn giản cởi bỏ chỉ có thể sơi tái bản thể bên trên văn mai ấn, hợp thể cường giả bố trí xuống bí thuật, cái này chỉ sinh sản thanh điểu có thể không cách nào rất nhanh hút khô, một khi thời gian kéo dài lâu, sẽ gặp bị hoàng phi linh thức cảm giác. Bao khóa tại linh hồn bên ngoài những tơ máu kia, dĩ nhiên trở nên kiên cố, Lật Thiên muốn lần nữa bước ra một luồng thần thức, chỉ sợ còn phải hao phí nhiều năm thời gian, mà một khi đem thanh điểu thu nhập linh thú đại ở bên trong, không, có thần thức chí lực, có thể liền cứ gọi không đi ra rồi. Triệu hồi ra linh thú sau đó, Mấu chốt nhất một điểm là đem hắn tàng đến có thể tránh đi văn tuyết linh thức địa phương. Rộng lớn trong chánh điện, ngoại trừ cái kia quạt che giấu cửa đá bên ngoài, có thể không có gì giấu kín thanh điểu nơi tốt, hiện tại Lật Thiên ý định chính là muốn lợi dụng thanh điểu có thể hút kỳ dị khí tức thiên phú, đem trong mật đạo cường đại khí tức hút khô, ít nhất cũng phải hấp không một ít, tốt làm như thanh điểu tránh đi yêu hoàng phi linh thức cảm giác một chỗ càng tránh gió. Lưng con văn tuyết gọi ra linh thú, một khi bị nữ tử kia biết rõ, tất nhiên hội đem thanh điểu thu Cái này chỉ sinh sắn chim chóc, thế nhưng mà lật thiên bây giờ hy vọng, nói cái gì, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Tàng, tránh đi yêu Hoàng Phi tốt nhất một loại thủ đoạn, cái kia cửa đá sau mật đạo, có thể cũng không tính nhỏ, hơn nữa sâu không thấy đáy, liền tính toán thanh điểu nhất thời không cách nào đem trong mật đạo khí tức toàn bộ hút sạch, cũng có thể làm ra đến một cái dung thân chi điệu mới là, dù sao thanh điểu hình thể, chỉ có chim tức giống như lớn nhỏ. Nhìn như kế hoạch hoàn mỹ, bị lật thiên vận chủ nhiều năm. Lúc này thời điểm hắn cũng là khống chế được linh thú, dốc sức liều mạng địa thu nạp trong mật đạo khí tức, nhưng mà theo thời gian trôi qua, gầy tu sĩ, sắc mặt có thể càng ngày càng đắng. Lúc trước Lật Thiên đã kết luận chỗ này trong mật đạo khí tức là một loại khổng lồ linh lực, cũng phỏng đoán ra có lẽ thuộc về Ly Hoàng huyết dược, nhưng mà hắn lại quên hơi có chút, cái kia chính là huyết dược hợp thể cảnh giới đỉnh cao. Hình thể như trước như to tầm lòng bàn tay thanh điểu, hắn khí tức chấn động, yếu ớt được đáng thương, cùng chút cơ cảnh giới cũng không kém là bao nhiêu cũng không giống như cái con kia bị ở lại lang tộc quái long và chút cơ cảnh giới hút hợp thể đỉnh phong khí tức, càng lạ như với cá nuốt hải. Mặc dù thanh điểu đã dùng hết toàn lực tại thu nạp trong mật đạo khí tức, thế nhưng mà nửa ngày trời sau cũng không có khai ra một cái có thể chứa nạp bản thân không gian. Dựa theo lật thiên đoán chừng, ban ngày thời gian, chính mình linh thú nhiều lời chỉ là hấp không móng tay lớn nhỏ không gian mà thôi. Lớn như vậy một chút không gian, có thể nhét chứa xong thanh điểu. Chu tính đã lâu kế hoạch xuất hiện nguy cơ và Hoàng Phi văn tuyết mỗi ngày thông lệ linh thức cảm giác cũng sắp đã đến. Chương 676, Đáng thương thanh điểu. Thời gian một ngày, trong chấp mắt, yêu Hoàng Phi mỗi ngày thông lệ linh thức cảm giác cũng sắp đã đến, chỉ là cái con kia sinh sắn thanh điểu, lại không có khai ra một cái có thể dung thân không gian. Trong mật đạo cường đại khí thức, như là một tầng trầm trọng thạch bích, muốn giấu ở trong mật đạo, phải tại dường như thạch bích trong sức mạnh khai ra một cái lỗ nhỏ, như vậy mới có thể dựa vào trong mật đạo vẻ này đáng sợ khí thức. Để che dấu rừng thanh điểu bản thể khí tức chấn động, nếu không Lật Thiên còn không bằng tại cửa đá hoặc là đại điện trên vách tường khai ra cái huy động, đến trốn đi thanh điểu. Yêu Hoàng phi cảm giác, thế nhưng mà hợp thể đỉnh phong linh thức, ngoại trừ mượn nhờ trong mật đạo khí tức, thanh điểu chỉ sợ sẽ lập tức đã bị văn tuyết phát giác, Lật Thiên, cái này duy nhất dựa, cũng không tính phế đi. Trong nội tâm càng ngày càng đáng tu sĩ, bất đắc dĩ điệu nhìn xem đang cố gắng hút lấy linh lực thanh điểu, nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì quá tốt chú ý, mà lúc này Đại điện trùng quanh thiên địa linh khí, bắt đầu chuyển đến có chút chấn động. Đó là cường đại linh thức sắp xảy ra dấu hiệu, Hoàng phi văn Tuyết cường đại cảm giác. Khôi lỗi Ly Hoàng, trong mỗi ngày đều bị xem xét một lần, giống như tù phạm bình thường, là Lật Thiên phát giác đối phương linh thức sắp đã đến chi tế, trong mắt lại bỗng nhiên hiện lên một tia không đành lòng, rồi sau đó một bên phía tâm niệm khống chế được thanh điệu tiếp tục hút trong mật đạo khí tức, một bên bắt đầu đóng cửa cái kia quạt cửa đá. Mặc dù thần thức cùng linh lực không tại Nhưng là lật thiên vẫn có thể động dụng bản thể cự lực, tại một cố cực lớn lực dưới đường, cửa đá bị cưỡng ép khép kín, chỉ là tại thạch muôn quan khởi trong ngáy mắt, gầy tu sĩ cũng đã nghe được chính mình linh thú một tiếng dên dĩ. Không có cách nào lật thiên, bất đắc dĩ phía dưới, đem thanh điểu cưỡng ép lách vào tại cửa đá cùng trong mật đạo vẻ này lực lượng khổng lồ trong, sau đó vài bước đi đến trước thư án, dẫn ra món dính mực, bắt đầu ngưng thần hội họa. Cũng không có vẽ người, lật thiên lúc này họa chính là một con chim, linh động đang đứng tại một chi chủi lùi thụ xiên, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Yêu Hoàng Phi linh thức, đúng giờ hàng lâm, đem lật thiên hoàn toàn cảm giác một phen, sau một lúc lâu mới dần dần tối lui, và gây tu sĩ, tại xác nhận văn tuyết linh thức tiêu tán sau đó, cấp cấp đuổi hướng về phía đại điện sau cửa đá. Trên thư án, trông rất sống động thanh điểu, phản phất muốn dương cánh bay lên không, nhưng mà từ bên cạnh xem ra, đây chẳng qua là hơi mỏng một tầng giấy tuyên thành mà thôi, bên trên nó chim chóc vẽ được tái sinh động, cũng là bẹt một chỉ Mở ra cửa đá sau đó, gây tu sĩ thấy được cơ hồ bị lách vào thành bánh thịt linh thú, nhưng mà cũng may thanh điểu sinh mệnh lực so sánh ương ảnh, đã bị như thế cha tấn cũng không quá đáng là thần sắc vẻ vải mà thôi, cũng không lo ngại. Có chút xấu hổ địa sờ lên linh thú, gây tu sĩ trong lòng suy nghĩ trong đêm hắn trấn an một phen sau đó liền lần nữa làm cho hắn thôn vệ trong thông đạo cường đại khí tức. Theo thanh điểu liên tục cố gắng, tại trong mật đạo có thể dung thân không gian, cũng biến lớn thêm không ít. Ít nhất tại ngày hôm sau Hoàng Phi linh thức đột kích thời điểm, lật thiên cái này chỉ trốn ở trong mật đạo linh thú, không như ngày hôm trước chật vật như vậy. Liên tiếp 3 ngày, tại thanh điểu liên tục hút phía dưới, âm u trong mật đạo, xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay đích chỗ trống, mặc dù mắt thường không thể nhận ra cảm giác, nhưng mà lấy tay trưởng chạm đến, vẫn là có thể phân biệt. Lớn như vậy không gian, đã đầy đủ thanh điểu ẩn thân rồi, và mệt nhọc 3 ngày thanh điểu, cũng hiện ra cực độ mỏi mệt, hút linh lực công tác, cũng bị lật thiên ngừng lại. Đem thanh điểu ở lại trong mật đạo, Lật Thiên đứng tại trước cửa đá trầm ngầm không nói. Mặc dù ở lại trong mật đạo thanh điểu, cơ bản sẽ không bị yêu Hoàng Phi phát giác, nhưng là liên tục 3 ngày mới mở ra lớn nhỏ cỡ nắm tay không gian, muốn phía linh thú đem trọn tòa trong mật đạo khí tức hoàn toàn thôn phệ, sợ không được tiêu hao thành trăm thậm chí hơn 1.000 năm. Căn bản nhìn không thấy đáy mật đạo ở chỗ sâu trong, Lật Thiên không biết tồn tại cái gì, nhưng mà liền tính toán không có cái gì, hắn cũng muốn thăm dò một phen, dù sao thân ở cái này, tòa đại điện. Liền như là một tòa lao tủ, có thể phát hiện đi thông lao tủ bên ngoài thông đạo, mặc cho ai đều đại cảm thấy hứng thú. Nhìn qua nối thẳng lòng đất thần bí cầu thang, gây tu sĩ lúc này cảm thấy bất đắc dĩ, thanh điệu cấp bậc quá thấp, căn bản không cách nào đại lượng hút trong thông đạo khí tước, dựa vào cái này chỉ linh thú, cũng không biết muốn hao phí nhiều ít cái đầu năm, nếu là đổi lại trưởng thành quái long cái kia chỉ, mới có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Nhớ tới chính mình con thứ nhất linh thú, lật thiên ngược lại là hoài niệm không thôi. Nhưng mà hoài niệm quay về hoài niệm, vậy chỉ đổ thừa long liền tính toán mang theo trên người, cũng là tại nằm ngáy ho ho, liền cứ gọi cũng cứ gọi bất tỉnh, cũng chẳng biết lúc nào mới giỏi ngủ đủ. Đối với mình cái này hai cái linh thú, bây giờ lật thiên sớm đã hiểu rõ rất nhiều, muốn thanh điểu phát triển, phải khiến nó hút chút ít kỳ dị khí tức, và hấp no bụng sau đó, linh thú liền lâm vào ngủ say, loại này ngủ say, cũng là tiến dai một loại thể hiện, trong khi thanh tỉnh sau đó, thực lực tất nhiên hội tiến nhanh. Giấu ở lang tộc đại trong trại Quái Long, đã cùng lật thiên cảnh giới tương tự, nếu là tỉnh lại, chỉ sợ có thể trực tiếp đạt tới hợp thể, bên người nếu là thêm một con hợp thể linh thú, đối với lật thiên mà nói, thế nhưng mà một phần thật lớn trợ lực. Cùng chủ nhân một mực cảnh giới tương tự linh thú, lúc này đây ngủ say sau đó, đem có cơ hội trở thành hợp thể tồn tại, và hóa thần tu sĩ mang theo hợp thể linh thú tình hình, vô luận là nhân tộc hay vẫn là yêu tộc, cho dù là tiên tộc, cũng chưa từng xuất hiện qua, nhưng mà đã có một loại khả năng. Cái kia chính là cái này chủ nhân cùng linh thú, là là đồng tộc. Tại trên lý luận mà nói, xuất hiện linh thú cảnh giới lôi nặng chủ nhân tình hình, trừ phi là đồng tộc lúc này, nếu không, liền tính toán lúc trước dưỡng dục linh thú một khi thực lực đã vượt qua chủ nhân, như vậy giữa hai người tâm thần tương liên sẽ xuất hiện cực lớn tương phản, nhẹ thì linh thú chặt đứt cùng chủ nhân tâm thần rời đi, nặng thì phệ chủ. Linh thú một từ, chỉ chỉ là thuần hóa thành công yêu thú mà thôi, thực sự không phải là một loại khác sinh linh, và phạm là yêu thú. Tất nhiên tồn tại yêu tính, tại cảnh giới thấp kém thời điểm, linh thú chỉ là một loại đối địch vũ khí mà thôi, nếu như loại vũ khí này cảnh giới đã vượt qua người cầm được, như vậy liền sẽ xuất hiện nghiêm trọng hậu quả. Thần phục với cương giả, yêu thú ở giữa một loại thông tính, nhưng là thần phục với kẻ yếu, nhưng chỉ có không hiểu thấu rồi, liền tính toán có thần phục với kẻ yếu hiện tượng phát sinh, cũng có thể là bây giờ lật thiên giả bộ như ly hoàng như vậy, để mà hướng huyết dực đáng sợ uy nghiêm, đến chấn nhiếp toàn bộ tộc nhân, cảnh giới mặc dù biến yếu Thế nhưng mà cái kia phần uy nghiêm vẫn còn. Đối với linh thú cùng bản thân cảnh giới khác biệt, Lật Thiên ngược lại là cũng không có đa tưởng, tại hắn xem ra, con thứ nhất thanh điểu gần như làm bạn chính mình cả đời, giống như một vị lao hữu, hoặc là thân nhân của mình bình thường, liền tính toán cái này để nhị chỉ thanh điểu, cũng như cũng là chính bản thân hắn ấp trứng mà ra. Phía trong cơ thể dị hỏa mới có thể từ ngọc thạch trong ấp trứng đi ra thanh điểu, tại Lật Thiên trong mắt, giống như bạn tốt của mình cùng thế hệ con cháu, căn bản không có cái gì kiêng kỵ. Quả nó tu vi mạnh yếu, thân hình lớn nhỏ. Đạm bạc chi nhân, có lẽ nhất tiêu sái, đã cho rằng tình nghĩa sẽ gặp cực kỳ quý trọng, từ không nghi ngờ cùng phong bị, đối với người như thế, đối với linh thú cũng y nguyên, vậy cũng là Lật Tiên một loại làm người chi đạo, nếu là cả ngày nghi thần nghi quỷ, ngay cả mình linh thú đều hào không tín nhiệm, như vậy tại nguy cơ thời điểm, thì như thế nào có thể trông cậy vào chính mình linh thú liều chết bảo vệ đây này, liền như là thai kiếp vân hải ở bên trong, thanh điệu không sợ kiếp lôi mà Liều chết hội chủ. Chương 677, vô ý phát hiện. Ờm u trước cửa đá, Lật Thiên nhìn qua tại vô hình đích chỗ chống nghỉ tay hơi thanh điểu, nhất thời cũng vô kế khả thi. Hắn cái này để nhị chỉ linh thú cấp bậc quá thấp, căn bản không cách nào rất nhanh hút hợp thể cường giả linh lực. Muốn tìm kiếm một phen mật đạo ở chỗ sâu trong ý định, chỉ có thể như vậy chấm dứt. Có lẽ hao phí cái mấy trăm năm về sau, Lật Thiên có thể có cơ hội tiến vào mật đạo cuối cùng. Nhưng là cái này còn không có tính toán thanh điều hấp đã đủ rồi khí tức mà tiến vào ngủ say giai đoạn. Không tại thúc dục linh thú, mặc kệ yên tĩnh địa nghỉ ngơi một chút, lật thiên cũng liền đức tìm kiếm mật đạo ý định, dù sao cái này chỉ linh thú, hắn còn có trọng dụng, cái kia chính là hút mất cầm chế bản thể linh lực văn mai ấn. Bị bố tại trên thân thể phong ấn, phía thanh điểu chậm chạp sơi tái, liền tính toán hao phí chút ít thời đại, cũng có thể có thể cải bỏ, lật thiên ý định. Đạo này văn mai ấn cùng trong cơ thể ẩn núp lấy tan máu trùng, nhưng hắn là chuẩn bị một bước cuối cùng mới đưa hắn hoàn toàn thanh trừ. Phong ấn chặt linh lực văn mai ấn, dù sao mang theo truy tung công hiệu, chỉ cần yêu hoàng phi thúc dục đạo này bí thuật, có thể phát giác đến chỗ ở của hắn, và sau khi giải trừ, một khi văn tuyết phía bí thuật cảm giác, tất nhiên hội phát giác hắn chuẩn bị chạy trốn ý định, do đó rước lấy lại một lần nữa giam khẩm. Cái kia tan máu trùng cũng giống như vậy, chỉ cần bị yêu hoàng phi cảm giác đến rời khỏi rồi lật thiên thân thể cũng sẽ bị đến những thứ khác nguy cơ. Trước cởi bỏ phong ấn hồn lực phong hồn trú, rồi sau đó tốt nhất đồng thời cởi bỏ văn mai ấn cùng tan máu chủng cuối cùng tìm được an toàn đường lui, bỏ trốn mất dạng. Ổn thỏa nhất trốn chết đại kế, mặc dù khâu đều được an bài đạt được mình, nhưng là phải làm, không thua gì đầm rồng hang hổ, chỉ có một chỉ cảnh giới thấp kém linh thú, lật thiên gần như không có bất kỳ có thể chạy ra huyết ly nhất tộc cơ hội, liền tính toán lại để cho hắn trốn ra ly hoàng cung. Cái kia đại thành trong vẫn tồn tại hơn 10 vị hợp thể yêu tu, mấy trăm hóa thần tộc nhân, bằng hắn một cái hóa thần cảnh giới tu sĩ, căn bản là không cách nào bình yên thoát đi tây vực biển cát. Tại trong lòng bất đắc di lấy bây giờ tình cảnh, gây tu sĩ nặng nghề thở dài một tiếng, cũng không liên quan khởi cửa đá, liền nghị quay người rời đi. Trong lòng phiền muộn, có khi hội chuyển biến làm luôn nóng, vây ở trong lồng kẻ tu tội, chỉ có thể ở trong lao chậm rãi hành tẩu, mượn này đến tiêu tán mất một ít áp lực tâm thần. Vô Định lấy tại trong đại điện đi đi tu sĩ, tại quay người chi tế, mang theo bên hông và áo, một tiếng thanh thúy tiếng vang, tại Lật Thiên cùng cửa đá lúc này truyền ra. Vừa mới nâng lên bước chân, bị chậm rãi thu hồi, gầy tu sĩ, nhìn phía phát ra tiếng vang chỗ, đó là hắn bên hông một phương mỹ ngọc, mặc dù đổi thành một thân màu vàng long bảo, lại như cũng bị thắt ở bên hông, như cùng một loại tinh mỹ đồ trang sức, không mang theo mảy may linh khí chấn động. Đó là hoàng phủ thải điệp phía kiếp người tên, là người yêu lưu lại cuối cùng đem tặng cũng là nhân vương gần như hao phí cả đời, mới phía trong cơ thể dị giới chi hỏa, luyện chế ra một kiện tinh xảo linh khí. Ngọc bội phản diện là một cái phong cách cổ xưa thiên tự, và chính diện, khắc lấy một chỉ vô cánh bay múa hồ điệp, giống như lúc như vật sống. Nhìn xem trong tay ngọc bội, Lật Thiên trong mắt nổi lên một tia hoan niệm, thẳng đến sau nửa ngày, hắn mới chậm rãi khôi phục thanh minh. Cái này chỉ hoàng phủ thải điệp vì hắn cố ý luyện chế ngọc bội, giống như phàm nhân vật phẩm trang sức bình thường, nhưng mà xâm nhập thần thức sau đó Cái này khối tinh xảo ngọc bội, liền biến hóa là một chỉ ngọc điệp, có thể nhận chủ nhân tâm niệm khống chế mà bay múa, thế nhưng mà nói là thế gian duy nhất một kiện không cần linh thạch khu động linh khí, nhưng mà lại không có chút nào công thủ hiệu quả. Cũng không cần phía linh thạch với tư cách động năng ngọc điệp, là hoàng phủ thải điệp trải qua nhiều năm mới là người yêu luyện chế ra một kiện đặc thù linh khí, chỉ là vì tại người yêu bên người, lưu lại một kiện có chứa chính mình giấu vết đồ trang sức mà thôi, bây giờ bị lật thiên cầm trong tay hoài niệm sau một lúc lâu cũng đưa tới một phần kỳ dị ý niệm trong đầu. Một phần suy nghĩ lạ lùng bay lên sau đó, Lật Thiên bỗng nhiên nhìn về phía cửa đá sau cầu thang, hắn thực sự không phải là nghĩ nghiên cứu những nhìn như kia lạnh như băng bậc thang, mà là đang nhìn hướng che kín trên cầu thang cắt đùi. Cắt đùi nơi phát ra hẳn là mật đạo đỉnh, dù sao lại cứng rắn vật liệu đá, tại đáng kể, thời gian dài trong năm tháng cũng sẽ chốc ra hạ một ít bụi bặm, do đó tại trên thềm đá hình thành những cũng kia không thấy được cắt đùi. Chỉ là, vì sao những cắt đùi kia Hội từ mật đạo đỉnh hoặc là hai bên chốc ra, rồi sau đó rơi xuống trên bậc thang. Phải biết rằng, cái này đoạn trong mật đạo thế nhưng mà tồn tại cường đại và làm cho người ta sợ hãi linh lực khí tước, như là đem trong thông đạo lất đầy gạch đá, căn bản không cho phép ngoại nhân tiến vào Bên ngoài người không thể tiến vào và cắt bụi nhưng có thể trôi nổi. Chẳng lẽ nói, trong mật đạo khí tước, chỉ là ngăn cản vật còn sống, và cũng không ngăn trở tử vận Nghĩ tới đây, lật thiên thần sắc hơi động một chút. Theo sau đó xoay người mang tới một trường hội họa dùng giấy tuyên thành, kéo xuống nho nhỏ một góc, đặt ở thanh điểu khai ra cái kia chỗ nho nhỏ trong lỗ thủng. Nhìn như nằm sấp ở trên hư không thanh điểu, trên thực tế chính ghé vào cái kia chỗ trong lỗ thủng, và vốn nên như thanh điểu treo ở giữa không trung giấy mảnh, vậy mà chậm rãi chìm xuống, như là ném vào trong nước hòn đá bình thường, không lâu sau đó, liền đã rơi vào tầng thứ hai trên tiềm đá. Trong mật đạo cường đại khí tức, quả nhiên không ngăn cản tử vật tiến vào. Trong lúc vô tình phát ra Làm cho Lật Thiên mừng rỡ phi thường, đã không mang theo sinh cơ vật thể có thể chìm vào mật đạo Như vậy hắn bên hông cái này kỳ dị ngọc bội, cũng có thể có thể bay vào trong đó Riêng lấy một luồng thần thức cùng tín nghiệm là được thúc dục ngọc bội Bởi vì không có linh lực chấn động, cùng tử vật cùng loại Nếu như có thể đem ngọc điệp bay vào mật đạo Như vậy Lật Thiên cũng có thể phía thần thức cảm giác đến mật đạo ở chỗ sâu trong bí mật Mượn cái này vô ý phát hiện, Lật Thiên đem có cơ hội do thám biết đến mật đạo che giấu Nếu là mật đạo bên kia thông hướng Ly Hoàng cung bên ngoài hoặc là địa phương khác, dù là mật đạo thông đến lòng đất, chỉ cần phía dưới cùng nhất cũng không có cái gì cấm chế chí lực, hắn liền tính toán nhiều ra một đầu chạy trốn chi lộ, liền tính toán lại để cho thanh điểu hao phí mấy trăm năm thời gian, đem trong mật đạo khí tức toàn bộ hút sạch, cũng không tính uổng phí tâm cơ. Bằng không mà nói, một khi hao phí nhiều năm, lại phát giác phía dưới chỉ là một chỗ vô dụng địa huyệt, hơn nữa trải rộng cường đại cấm chế, Lật Thiên muốn thi triển độ đột Đều trốn không thoát cái này tòa ly hoàng cung, đây chẳng phải là hướng phí mấy trăm năm năm tháng. Đi đầu phát giác mật đạo ở chỗ sâu trong tre dấu, tổng so sau đó phát giác muốn tốt hơn trăm lần, nhưng mà lật thiên bức ra cái kia luồng thần thức, đã dùng để gọi ra linh thú, muốn lần nữa ngưng tụ một luồng, còn phải tốn hao nhiều năm thời gian. Một năm nhiều thời giờ mà thôi, đối với bây giờ trở thành khôi lỗi hoàng giả lật thiên mà nói, có thể cũng không coi vào đâu, quyết định chú ý sau đó, hắn liền lần nữa thu về cửa đá. Rồi sau đó đem tâm thần xâm nhập thần thức hải, thúc dục hồn lực, bắt đầu lại một lần nữa nảy ra động một đầu tơ máu. Vì tìm kiếm cửa đá sau mật đạo, Lật Thiên hao phí một năm nhiều thời giờ, rốt cục thành công địa bước ra đệ nhị luồng thần thức chí lực, là cái này luồng thần thức xuất hiện sau đó, lập tức trốn vào đến ngọc bội trong, sau đó tinh xảo ngọc bội, dông nhiên biến hóa thành một chỉ ngọc chế điệp nhi, tại trong đại điện nhẹ nhàng bay múa, lộ ra linh động bất phàm. Nhìn qua thành công thúc dục ngọc điệp, gây tu sĩ thế nhưng mà tâm thần thiếu mệt mỏi. Phía dị hỏa khí tức bức mở một đạo phong ấn vết rách, nhưng lại được cảnh giác yêu Hoàng Phi linh thức, lần này dày vò, cực độ hao phí tâm lực, nhưng mà nhẹ nhàng bay múa Ngọc Điệp, lại làm cho Lật Thiên cái loại này thiếu mệt mỏi cảm giác quét qua là hết. Đã Ngọc Điệp đã có thể bay múa, Lật Thiên cũng sẽ không lãng phí thời gian, lập tức mở ra cửa đá, thử lại để cho Ngọc Điệp bay vào trong đó. Vừa mới tiếp xúc đến trong mật đạo khí tức về sau, Ngọc Điệp cũng là nhận lấy một cố cường đại lực cản, nhưng mà theo vậy đối với ánh cánh múa Cái này kỳ dị linh khí, dần dần bay vào mật đạo trong. Phát giác ngọc điệp thành công xâm nhập, Lật Thiên lập tức thần sắc chấn động, sau đó liền xếp bằng ở trước cửa đá, nhắm lại hai mắt, phía tâm niệm khống chế được ngọc điệp đi về phía trước. Như là chìm vào một mảnh trong hồ nước, xinh xắn ngọc điệp mặc dù bay được không nhanh, nhưng dần dần càng trầm càng xa, cho đến rốt cuộc nhìn không tới tung tích, bóng ánh bản thể cũng lâm vào một mảnh trong hắc ám. Thêm đá rất dài, Lật Thiên gần như dùng hơn 1 canh giờ thời gian, mới cảm giác được mật đạo cuối cùng mà hạ xuống đến chỗ sâu nhất sau đó, chúng quanh hát ám tùy theo bị một loại màu xanh hàn quang dần dần soi tán. Mật đạo cuối cùng là khác một cái thông đạo, nhưng mà lại không tại hướng phía dưới, mà là thập phần thẳng tắp, cái này đoạn thông đạo không dài, chung quanh trong vách tưởng tản ra trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh quang, đó là kiến tạo vật liệu đã phát ra ra ánh sáng, không tính sáng quá, lại có thể thấy rõ chúng quanh. Bám vào ngọc điệp bên trên một luồng thân thức, làm cho Lật Thiên có thể cảm giác đến ngọc điệp trùng quanh đích sự vận, là đến đến phần đáy sau đó, Lật Thiên liền thúc giục Ngọc Điệp lần nữa đi về phía trước. Bay qua che kín thanh mang thông đạo, không gian chung quanh bỗng nhiên khoáng đạt, tại mật đạo ở chỗ sâu trong cuối cùng, vậy mà kiến tạo lấy một tòa dưới mặt đất cung điện. Cung điện không tính quá lớn, so về trên mặt đất cái này tòa Ly Hoàng điện, cần phải nhỏ hơn gấp bội, hình như là một tòa lòng đất động phủ, bốn phía cũng như cũng là cái loại này màu xanh vật liệu đá, nhàn nhạt, nhạt thanh mang, ánh sáng được cái này tòa lòng đất đại điện lộ ra đặc biệt âm trầm, như là một tòa phân mộ. Sinh sản mục điệp, vòng quanh cái này tòa lòng đất cung điện chậm rãi phi hành, đợi đến lúc bay qua một vòng sau đó, Lật Thiên đối với cái này chỗ quái dị kiến trúc, cũng có đại khái rất hiểu rõ, tổng kết lại chỉ có một từ. Không, giống tiếp không. Một tòa chống trại được thập phần quái dị dưới mặt đất cung điện, bên trong không có chỗ ngồi, không có vật lẫn lột, càng không có gì bảo tàng cùng cấm chế, lại như cũ tồn tại cái loại này khổng lồ và làm cho người ta sợ hãi linh lực khí tức. Quái dị cung điện dưới mặt đất, hắn vị trí Có lẽ ngay tại ly hoàng điện chính phía dưới, cũng không biết năm đó ly hoàng huyết dực kiến tạo cái này tòa cung điện dưới mặt đất, đến tổt cùng có gì ý đồ, chẳng lẽ là huyết dực một chỗ bế quan chi điện. Không có bất kỳ phát hiện nào lật tiên, chỉ có thể đem cái này tòa trống trải cung điện dưới mặt đất, quy nạp là huyết dực bế quan điện, bằng không mà nói, tại ly hoàng điện chính phía dưới dựng lên một tòa trống trải cung điện dưới mặt đất, trừ phi năm đó huyết dực cũng có một đầu không chỗ có thể phóng, vẫn ngủ say bất tỉnh quái long. Cái này tòa cung điện dưới mặt đất bộ ráng, cùng lật thiên tại lang tộc đại trại lòng đất tu kiến cái kia chỗ điệu huyệt, không kém bao nhiêu, nhưng mà lật thiên là vì gửi chính mình linh thú, và chỗ này cung điện dưới mặt đất đến cùng có gì công dụng, hắn có thể liền đoán không cho phép rồi. Có lẽ năm đó Ly Hoàng huyết dực, đem một vài tài nguyên tổn để ở chỗ này, và huyết dực mất tích sau đó, những tài nguyên kia liền bị yêu Hoàng Phi lấy đi, do đó chỉ còn lại có một chỗ trống chân cung điện dưới mặt đất. Vô Mi tự suy đoán lấy chỗ này chống trại cung điện dưới mặt đất tác dụng, Lật Thiên tại không có bất kỳ phát hiện nào sau đó, đành phải lần nữa thúc dục ngọc điệp, tại cung điện dưới mặt đất trong tùy ý phi hành, khi thì cảm giác một phen mặt đất, khi thì gần sắt bốn phía vách tường. Lần này vô ý cử động, Lật Thiên chỉ là muốn quan sát một chút nơi này là hay không có thể thành vì chính mình chạy trốn địa điểm, dù sao cung điện dưới mặt đất trong mặc dù tồn tại cái kia cố cường đại linh lực khí tức, cũng không có phát giác cái gì chế. Một khi đem trên người phong ấn toàn bộ cải bỏ, hắn có lẽ có thể từ nơi này chỗ cung điện dưới mặt đất ở bên trong trực tiếp trốn vào lòng đất, do đó thoát đi huyết ly nhất tộc phạm vi. Đập vào tìm kiếm chạy trốn chi lộ ý niệm trong đầu, lật thiên thúc dục lấy Ngọc Điệp, dần dần bay về phía cuối cùng một mặt vách tường, là Ngọc Chế Điệp Nhi đã đến gần chỗ này vách tường về sau, bay múa cánh lại bỗng nhiên run lên, xếp bằng ở bên ngoài cửa đá tu sĩ, cũng tùy theo thần sắc biến đổi. chương 678, Luyện Quốc Quyết Lật thiên bám vào Ngọc Điệp bên trên thân thức, cuối cùng xem đến trên thạch bích, cùng mặt khác ba mặt có chút bất đồng, bên trên nó vậy mà lồi lõm bất bình, cũng không giống như mặt khác vách tường như vậy hình thành bóng loáng, hơn nữa càng là tới gần mặt này vách tường, Ngọc Điệp liền càng thêm lộ ra phi sức. Tại đây mặt vách tường phụ cận, cái loại này linh lực khí tức trở nên thập phần cường đại, hình như tại ngăn cản lấy ngoại nhân tới gần, lại giống như tại giam cầm lấy cái gì. Phát giác đến khác thường sau đó, Lật thiên như cũ thúc dục lấy Ngọc Điệp Hướng về thạch bích chẩm rãi tiếp cận, tại cách hơn một trượng xa địa phương, liền bị bách dừng lại, cái kia cỗ hơi thở tại khoảng cách này, đã trở nên như là thực chất bình thường, Ngọc Điệp muốn tại ở gần, gần như là vô vọng rồi. Ngưng sau đó, dựa vào bám vào Ngọc Điệp bên trên thần thức, lật thiên cũng có thể đại khái cảm giác ra đối diện trên thạch bích quái dị đó là như là con run lên, giống như chỉ là một loại tính chất đặc biệt tưởng thể, nhưng mà cách nhìn từ xa đi, những vạn vẹo kia nô lên, lại hợp thành nguyên một đám tối nghĩa cổ văn. Âm trầm cung điện dưới mặt đất, trống trải đại điện, thúc dục lấy Ngọc Điệp Lật Thiên, rốt cục phát hiện một ít che dấu. Luyện Cốt Quyết. Cảm giác lấy vách tường trên nhất quả nhiên ba chữ Cổ Văn, ngồi ở bên ngoài cửa đá gầy tu sĩ, đột nhiên mở ra hai con người, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Không khó lý giải ngụ ý, chứng minh xuất hiện tại trên thạch bích Cổ Văn, đúng là một loại kỳ quái bí pháp, là Lật Thiên cảm giác đến cái kia Luyện Cốt Quyết ba chữ sau đó, cũng đột nhiên nhớ tới chính mình bị ly tổ luyện hóa trải qua. Chẳng lẽ Năm đó Ly Hoàng huyết dục, chính là phía loại bí pháp này đem hai cỗ thân thể luyện hóa, do đó đạt được ngũ hành thiên thể. Đối với mình bị luyện hóa trải qua, Lật Thiên Thế nhưng mà trọn đời khó quên, cái loại này đem hai cỗ bản thể luyện hóa cùng một chỗ giữ tận bí pháp, rõ ràng chính là đại luyện người sống. Âm u hồi ức, làm cho gầy tu sĩ đối với cái này loại luyện cốt quyết thập phần rất hiếu kỳ, lúc trước Ly tổ có thể luyện hóa hắn, như vậy đạt được cái này bức bán yêu chi sau lưng, Lật Thiên phải chằng cũng có thể luyện hóa người khác đâu. Đương nhiên, luyện hóa tu sĩ hoặc yêu tu, lật trời còn chưa có cổ quái như vậy ham mê, nhưng mà nếu là luyện hóa một ít cường đại yêu thú thi cốt có lẽ có thể làm cho cái này bức yêu thân lại lần nữa cường hành. Đập vào cường hóa bản thể tâm tư, lật thiên lần nữa thu về hai mắt, phía bám vào ngọc điệp bên trên thần thức, cảm giác lấy cái kia mặt trên vách tưởng công pháp, cho đến đem hắn thật sâu ghi tạc trong óc. Sau nửa ngày, nhớ kỹ luyện cốt quyết tu sĩ, lần nữa cảm thán khởi loại này kỳ dị bí pháp công hiệu Cũng không biết là ai sáng chế bực này bí thuật, như lật thiên suy đoán đồng dạng, phía luyện cốt quyết luyện hóa cường giả bản thể, thật đúng liền có thể tăng lên bản thân cường độ, nhưng mà lại cần phải một phần mấu chốt điều kiện tiên quyết, cái kia chính là thi triển loại này bí thuật một phương, hoặc là thừa nhận bí thuật đối phương, phải có một cái có được cường đại tự lành năng lực. Luyện cốt, ý là luyện hóa gân cốt, đó là luyện khí luyện, cũng không phải là luyện tập luyện, một chữ bất đồng, là ngày đêm khác biệt. Đem hai cộ thân thể luyện hóa thành một cỗ, Cùng luyện hóa pháp bảo kỳ thật cũng không sai biệt nhiều, chỉ có một phương có được cường đại tự lành thiên phú, mới có thể hoàn thành cuối cùng dung hợp, bằng không mà nói, yếu đốt thân thể, có thể trải qua không ở kia loại luyện hóa nỗi khổ, đem sinh cơ luyện mất, vậy cũng cũng không phải là cái gì bí thuật, và là đồng quy vu tận rồi. Gần như chỉ thích dùng cho yêu tộc bí pháp, chắc là bị yêu tộc cường giả sang chế, chưa hẳn chính là huyết dược độc môn bí thuật, nhưng là huyết ly nhất tộc cái loại này cường đại tự lành thiên phú. Thật sự là thi triển loại bí pháp này tốt nhất bản thể Bởi vì trong cơ thể liền tồn tại huyết dực gân cốt Lật thiên cũng coi như kế thừa huyết dực cái loại này đáng sợ tự lành năng lực Tu tập qua loại này luyện cốt quyết Ngày sau có lẽ có thể có trọng dụng Tại trên thạch bích ghi lại bí thuật Kỹ càng giải thích luyện thể mấu chốt cùng thành quả Chỉ cần tu luyện chi nhân có thể tiếp nhận được cái loại này dung hợp nỗi khổ Đem có khả năng luyện hóa ra một bước mạnh nhất yêu thân Thậm chí có thể chống cự tiên khí cùng chân linh. đương nhiên Liên tính toán có người có được cực kỳ cường đại tự lành thiên phú, lại tu tập có loại này luyện cốt quyết bí thuật, nhưng là quá mức cường đại bản thể, thật sự là khó tìm. Phía ly hoàng huyết dực làm thí dụ, vị này thống ngự huyết ly nhất tộc mấy vạn năm yêu tộc vương giả, mặc dù đã sớm học xong luyện cốt quyết, nhưng là chỉ có đối với lật thiên thi triển thời điểm, mới là lần đầu tiên mà thôi. Bởi vì, đơn giản là huyết dực bản thể, đã cực kỳ cường hãn, tại Tây Châu trong gần như có thể đứng đầu trong danh sách, ngang nhau cảnh giới yêu tu môn Rất nhiều đều không có huyết dực bản thể cường đại, trừ phi hắn đi luyện hóa những chân linh kia hoặc là hung thú, nếu không gần như không có gì tăng lên khả năng. Hợp thể yêu tu, liền tính toán đạt tới hợp thể đình phong, cũng không cách nào chống lại chân linh, về phần hung thú thì càng không thể so với nhiều lời, cho nên vài vạn năm đến, lật thiên ngược lại là đầu một cái bị huyết dực thi triển ra luyện cốt quyết mục tiêu. Luyện hóa cùng giai yêu tu, cơ bản không có tăng lên bản thể hiệu dụng, còn phải giức lấy vật lộn cùng sinh mệnh chém giết. Loại này luyện cốt quyết nhìn như cực kỳ đáng sợ, nhưng là chân thật hiệu dụng, gần như cực kỳ bé nhỏ. Huệ Dực đem hắn tu tập, cũng là vì phía phòng ngừa vạn nhất mà thôi, nhưng là Lật Thiên lại đem hắn trở thành một loại có thể lại lần nữa cường đại cơ hội. Luyện cốt quyết, luyện hóa có thể cũng không phải là đều được là vật sống, một ít cường đại thi cốt cũng áp dụng, hơn nữa năm đó Lật Thiên căn bản chính là dương hồn phụ thể, cái kia cỗ thân thể, nguyên vốn là cái đã chết chi nhân. Tại Tây Châu chi thượng, rất ít xuất hiện qua chân linh thi cốt. Nhưng mà tại Đồng Châu lại có thể tìm được chút ít tung tích, ít nhất tại Tô Gia Tổ Từ ở bên trong, có thể bày đặt một chỉ hàng thật giá thật chân phượng đầu lâu, nếu đem một chỉ chân linh đầu lâu luyện hóa tiến bản thể, cái kia lật thiên cái này bức yêu thân tất nhiên hội càng cường đại hơn. Bây giờ là thiên, chỉ bằng vào bản thể, Pháp Bảo đã không cách nào đưa hắn trọng thương, nhưng mà Linh Bảo, như cũng là một loại thật lớn uy hiếp, về phần tiên tộc cái loại này đã vượt qua Linh Bảo tiên khí càng là có thể đơn giản đưa hắn cái này bức yêu thân trọng thương thậm chí săn giết. Nếu luyện hóa một cỗ chân linh thi cốt, lật thiên đoan trường, ít nhất có thể đạt tới mấy lần linh bảo trọng kích, còn không đến mức đưa hắn trọng thương tình trạng. Vì cương hóa này là yêu thân, gây tu si nhớ lao trên thạch bích luyện cốt quyết, nhưng mà lại không có bao nhiêu thời gian phỏng đoán tu tập, hắn cái kêu luồng thần thức hồn lực có hạ, hơn nữa không lâu sau đó, yêu hoàng phi thông lệ cảm giác cũng sẽ đến đúng giờ đến. trước ghi nhớ luyện quyết Đợi đến lúc khi có cơ hội tại thẳng phòng đoán, đây cũng là lật thiên bây giờ ý định. Nếu là ngày sau một khi có thể thu tập đến chân linh cấp cái khác thi cốt, lật thiên này là yêu thân cũng thì có lại lần nữa cường đại khả năng. Phần này luyện cốt quyết, đã tại ly hoàng cung dưới mặt đất phát hiện, hắn cũng sẽ không bỏ mặc Nhớ kỹ luyện cốt quyết sau đó, bay mua tại thạch bích trước ngọc điệp liền chuẩn bản phản hồi mặt đất, chỗ này cung điện dưới mặt đất trong ngoại trừ mặt này thạch bích bên ngoài, cũng không tiếp tục cái gì chỗ đặc thủ. La chậm rãi bay múa Ngọc Điệp chính chuẩn bị rời khỏi chi tế, Lật Thiên bám vào Ngọc Điệp bên trên thần thức lại phát hiện một chỗ khác quái dị chỗ, đó là tại luyện cốt quyết phía dưới, nhô lên một cái kỳ quái mặt nạ. Nói là mặt nạ, kỳ thật bất quá là tường thể lồi ra một cái hình dạng mà thôi, chỉ là cái này hình dạng nhưng lại là cái gấu mặt, đứng thẳng bộ lông như cương châm bình thường, mắt lộ nguy hiểm mang, miệng dò xét răng nhọn, diện mục thập phần hung ác. Giống như lúc cấn ký, thoạt nhìn cực kỳ rất thật. Liền như là thực sự một chỉ cự gấu muốn phá vách tường mà ra, phát hiện cái này ấn ký về sau, lật thiên chỉ là tò mò quan sát một hồi, cũng chưa phát giác cái gì cổ quái sau đó liền thúc dục lấy Ngọc Điệp thay đổi thân hình. Nhưng mà, là sinh sắn Ngọc Điệp vừa mới quay người, cái kia bày ra trên vách tường gấu mặt, đồng nhiên có chút bóp méo thoáng một phát. Chương 679, Bạo Hùng Vương Sinh sắn Ngọc Điệp, mặc dù đổi qua bản thể, nhưng là cái này linh khí, dù sao chỉ là tử vợ cũng không cần lấy mắt thưởng quan sát, cảm giác lay chung quanh là Lật Thiên trốn vào trong đó cái kia luồng thần thức. Thần thức công hiệu cùng linh thức tương tự, có thể cảm giác đến chung quanh gió thổi cỏ lay, hơn nữa so linh thức vẫn muốn càng thêm tinh tế tỉ mỉ, tại đây phần cảm giác phía dưới, Lật Thiên cũng trong nháy mắt phát giác trên vách tưởng cái kia trương hùng mặt dị động. Sếp bằng ở bên ngoài cửa đá tu sĩ, thần sắc đột nhiên ngưng trọc lên, cung điện dưới mặt đất trong bay múa ngọc điệp, cũng ngừng ngay tại chỗ, đưa lưng về phía cái kia hùng mặt chậm rãi chớ động lên cánh chim vốn tưởng rằng không hề vật còn sống cung điện dưới mặt đất ở bên trong xuất hiện quỷ dị và âm trầm một màn trên vách tường nô lên tử vật vậy mà có chút đống lúc đnick Mặc dù cái kia trương hùng mặt biến hóa nhỏ nhất nhưng mà tại thần thức cảm giác phía dưới, lật thiên nhưng khi nhìn cái rõ ràng giành mạch chỉ là hắn cũng không biết cái kia trương hùng mặt rốt cuộc là cái thứ gì vì vậy liền không có vận động khống chế Ngọc điệp ngừng ở phía xa sau đó lần nữa phía thần thức tỉ mỉ địa cảm giác Bản thể xa trên mặt đất ly hoàng cung ở bên trong, lật thiên lúc này có thể không sợ cái kia trương hùng mặt bạo khởi đá thương người, là hắn cảm giác sau nửa ngày, như cũ không có phát giác đến nhận trước hà chỗ khả nghi, cái kia bày ra khắc ở trên vách tường gấu mặt, cùng toàn bộ vách tường chất liệu giống như lúc, rõ ràng chính là một loại trang trí loại điều khắc mà thôi. Cũng chưa phát giác đến khác thường tu sĩ, tại trong lòng mang theo thật sâu khó hiểu, lật thiên lúc này ở hoài nghi lấy cái kia trương hùng mặt, có phải hay không một chỉ bị khảm nạm tại thạch bích bên trong khối kh bằng không mà nói, chỉ cần một loại điều khác, có thể sẽ không phát sinh bộ mặt biến hóa. Đang tại Nghĩ Mại Không Thông Địa Âm Thầm Phòng Đoán, âm trầm và trống trải cung điện dưới mặt đất ở bên trong, đột nhiên truyền đến một loại khản rộng và khủng bố nói nhỏ. Thú vị linh khí, rõ ràng có thể không cần linh thạch thúc dục, các hạ xem ra thực sự không phải là yêu tộc chi nhân nha. Một câu khản giọng âm trầm nói nhỏ, làm cho ngọc điệp cánh đều dừng lại một cái trước mắt, xa tại mặt đất Ly Hoàng cung ở bên trong là tiên, cũng không khỏi được sau lưng lạnh lẽo. Đột nhiên xuất hiện nói nhỏ, phản phất từ địa cửu ru trong truyền ra, mặc cho ai đều bị sợ đến, chỉ là bị sợ trình độ có nhẹ có nặng mà thôi. Gần như là thoáng qua lúc này, lật thiên liền từ kinh ngạc trong khôi phục, rồi sau đó trầm ngâm một lát, phía thần thức lộ ra truyền âm. Có phải hay không yêu tộc, cùng ngươi không quan hệ, trốn ở thạch bích ở bên trong hồn phách, không cần dùng biết rõ thân phận của ta. Đã nghe được gấu mặt trong truyền đến nói nhỏ về sau, lật thiên cũng phân biện ra thân phận của đối phương, cái kia bất quá là một chỉ tàn hồn mà thôi Không biết dùng phương pháp gì, ký túc ở đằng kia trương thạch đầu chế thành gấu mặt ở bên trong, và vừa mới gấu mặt biến hóa, là cái kia luồng hồn phách gây nên. Đối với âm hồn quỷ lực, đã từng luyện hóa qua Phong Minh quỷ diễm Lật Thiên, có thể cũng không xa lạ gì, từ cái con kia gấu mặt trong truyền đến thanh âm, dựa vào bám vào ngọc điệp bên trên thần thức, liền có thể phát giác đến một cô âm hồn khí tức. Đối với thạch bích trong cất giấu âm hồn cực kỳ hiếu kỳ, nhưng mà Lật Thiên như cũ lợi nói lạnh lùng, lộ ra một loại cố ý khinh thường. Cung điện dưới mặt đất ở vào ly hoàng điện chính phía dưới, hắn cũng không biết cái này chỉ hồn phách rốt cuộc là ai, cùng ly hoàng huyết rực hoặc là hoàng phi văn tuyết có gì liên quan. Nghe được lật thiên cái loại này lạnh lùng trả lời thuyết phục, trên thạch bích gấu mặt, lần nữa bóp méo thoáng một phát, làm làm ra một bộ có chút cười nhạo biểu lộ. Thân phận của ngươi, ta ngược lại là không muốn biết, bất quá ta lại biết, ngươi là một cái bị tù chi nhân, có thể bị tù vây ở ly hoàng điện, xem ra vị kia hoàng phi, đã đã tìm được có thể thay thế ly hoàng khôi lỗi. Gấu mặt thoại ngữ, làm cho lật là thiên thần sắc lạnh dần, hắn bị nhốt ở chỗ này, tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 4 năm mà thôi, hơn nữa chỗ này cùng điện dưới mặt đất hắn cũng là lần đầu tiên thúc dục Ngọc Điệp tiến bảo, như thế nào cái này chỉ ký túc tại thạch bích bên trong âm hồn, có thể đến được mình lúc này cảnh ngộ. Trừ phi cái này chỉ âm hồn, biết rõ huyết rực mất tích, cũng biết Hoàng Phi thống ngự tộc đàn, còn biết huyết ly nhất tộc cứng giả, đã từng bất cung, muốn từ lựa chọn ly Hoàng, nếu không... Nó không có khả năng chỉ bằng vào một chỉ ngọc điệp, liền suy đoán ra chính mình là một vị khôi lỗi hoàng giả. Chòe nù à toài. Tâm tư chuyển động lúc này, lật thiên quyết định muốn do thám biết đối phương thân phận chân chính. Nếu là cái này chỉ âm hồn là huyết ly nhất tộc kiểu ra, nói không chừng, vẫn có thể hiệp trợ chính mình thoát đi hiểm địa, dù sao địch nhân địch nhân, liền là minh hữu của mình. Tại hạ đích thật là thay thế ly hoàng khôi lỗi, không biết các hạ đến tột cùng là người phương nào, vì sao nghỉ lại tại đây chỗ cung điện dưới mặt đất. Hào phóng nói ra bản thân giả hoàng thân phận, lật thiên mà không sợ cái này chỉ âm hồn hướng tộc nhân khác mật báo, bởi vì nhìn như ký túc tại thạch bích bên trong hồn phách, nhưng thật ra là bị nhốt tại trong đó mà thôi, cung điện dưới mặt đất trong cái loại này cường đại linh lực khí tước, chỉ bằng vào một chỉ tàn hồn, thì không cách nào sung ra. Nghe được lật thiên như thế thông khoái mà thừa nhận, trên thạch bích gấu mặt ngược lại là có chút ngạc nhiên, sau đó khàn giọng địa cười quái dị nói, quả nhiên là cái khôi lỗi ly hoàng. Nữ nhân kia ngược lại là thật cao thủ đoạn, vậy mà có thể tìm được, có thể giấu giếm được một đám hợp thể cường giả giả hoàng. Hắc hắc, không biết các hạ có thể không cáo tri, ngươi cùng huyết dục cái kia lão quỷ, đến cùng có gì liên quan? Ta cũng không tin dựa vào một cái cùng huyết dục không hề liên quan gì. Tộc có thể đơn giản giảm ly hoàng. Gấu mặt phát ra trong tiếng cười, khàn khàn trầm thấp, Lật Thiên lại nghe ra đối phương trong lời nói phẫn hận chi ý. Tại hạ hoàn toàn chính xác cùng huyết dục có chút liên quan, nhưng mà muốn biết thân phận của ta, Ngươi phải chăng có lẽ trước tiên là nói về ra lai lịch của mình đây này? Tâm nghiệm một chuyến lúc này, lật thiên phía thần thức hỏi. Hảo hảo hảo, đã ngươi cũng là bị tù chi nhân, ta đây lượng chính là đồng mệnh tương liên, là phu thân phận, nói cho ngươi biết cũng không sao, hơn nữa đối với huyết ly nhất tộc che giấu, ta vẫn biết rất nhiều, nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Gấu mặt ngừng lại một chút, đón lấy trầm giọng nói ra, đợi ngươi cái này linh khí bay ra cung điện dưới mặt đất thời điểm, phải đem hồn phách của ta cũng cùng nhau lộ ra Có thể phụ bên trên lật thiên thần thức ngọc điệp, cũng có thể túc nhập ngoại nhân tàn hồn, cái này trong thiên hạ độc nhất vô nhị linh khí, mặc dù không có cái gì công thủ tác dụng, tuy nhiên lại có túc nhập hồn lực kỳ hiệu. Trên thạch bích gấu mặt, đúng là nhìn chúng điểm này, mới chuẩn bị cùng lật thiên đến một hồi giao dịch, chỉ là loại này miệng ước định, thật sự là không có gì ước thúc lực, nhưng mà âm hồn nhưng lại có thật lớn nắm chắc, có thể mượn nhờ lần này được đến không dễ cơ hội thoát thân, chỉ cần đối phương như nó bình thường, cũng là một cái kẻ tù tội Nghe được cơn hồn yêu cầu về sau, Lật Thiên suy nghĩ một chút, từ Ngọc Điệp truyền âm nói, liền tính toán ta đáp ứng, rồi, các hạ chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng, nếu là giao dịch, chỉ cần ngươi có được đối với ta có lợi tin tức hoặc là trợ lực, tại hạ thì sẽ đem ngươi mang cách mặt đất cùng, bằng không mà nói, cứu một chỉ vô dụng chi hồn, không có người biết làm cái kia vô dụng chi công. Hắc, hắc lời này của ngươi nói được ngược lại là chẳng ra, đã như vậy, ta liền trước báo ra môn, lão phu đã từng là bạo hùng nhất tộc Hùng Vương. Thành danh tại vài vạn năm trước, đỉnh phong thời điểm, Tu Vi đạt tới hợp thể trung kỳ, về sau tại một lần cùng huyết ly nhất tộc đại chiến ở bên trong, bị huyết rực cái kia lão quỷ đánh bại, âm tàn ly hoàng, sau đó đem trọng thương láo phu nhốt, rút ra của ta hồn lực, luyện chế thành dụng cụ hồn, bị phong ấn ở yêu hoàng nhà trong. Châm thấp và khàn khàn thoại ngữ, trở nên càng thêm phẫn hận, đó là đối với ly hoàng huyết rực hận ý, vạn năm không cần thiết. Biến thành khí hồn sau đó, lão phu chỉ có thể đã bị huyết rực lão quỷ đem ra sử dụng Người không người, quỷ không quỷ, liền tán đi hồn lực độn vào luân hồi đều không thể làm được, cũng may trời xanh có mắt, người kia tại cùng với khắc cường giả tranh đoạt long hồn vách tường về sau, vật vào kiếp Vân Hải, đến tận đây mất tích vào năm, chắc là giữ nhiều lành ít rồi, tốt nhất hắn bị cướp lôi hoanh thành một mịn, mới giải ta cái này mối hận trong lòng nha, ha ha, ha ha ha ha Theo gấu mặt giảng thuật, Lật Thiên cũng được biết cái này chỉ âm hồn thân phận, dĩ nhiên là một vị bị luyện hóa thành dụng cụ hồn viễn cổ yêu tu. Mặc dù đã được biết đến thân phận của đối phương, nhưng mà Lật Thiên lại càng thêm rất nghi hoặc, khó hiểu mà hỏi thăm, đem ngươi luyện hóa thành dụng cụ hồn phong nhập yêu Hoàng Nha ở bên trong. Như vậy vì sao năm đó huyết dực đối địch yêu tu cùng nhảy vào kiếp vân hải thời điểm, không có mang theo cái này gì bảo, ngược lại để lại cho yêu Hoàng Phi, và ngươi lại là như thế nào chạy ra yêu Hoàng Nha, trốn ở chỗ này cung điện dưới mặt đất. Từ khi Hoàng Phi văn tuyết vận dụng yêu Hoàng Nha trấn nhiếp hung thú hồn độn, Lật Thiên cũng đã sinh ra chút ít nghi hoặc Nhưng mà nhưng không cách nào hướng Hoàng Phi hỏi thăm, hôm nay gặp cái này chỉ yêu Hoàng Nha bên trong khí hồn, tự nhiên muốn giải một phen chân tướng. Làm sao ngươi biết huyết dực năm đó không có phía yêu Hoàng Nha ngăn địch, nếu không phía hắn cùng với yêu Hoàng Phi thực lực, có thể đối chiến gần 10 vị hợp thể yêu tu, trong đó còn có một người cùng hắn cảnh giới tương đương. Hừ, lúc ấy huyết dực vận khí cũng không phải là quá tốt, hắn cái này một phương, chỉ có hắn cùng với văn tuyết hai người, mà đối phương thế lực càng là không kém, mượn nhờ yêu Hoàng Nha khủng bố huy lực. Hắn mới chiếm cứ thượng phòng và đánh nhau dư uy, cuối cùng đem Long Hồn nghỉ lại thạch bích đánh rách tà tươi, lọt vào kiếp Vân Hải, không cam lòng phía dưới, huyết dục lúc này mới đem Yêu Hoàng Nha giao cho hoàng phi đảm bảo, và chính hắn vọt vào kiếp Vân Hải truy đổi Long Hồn. Yêu Hoàng Nha, hồng hoang yêu hoàng chi răng, ngươi là lả có thể tùy ý đem ra sử dụng linh bảo sao? Hắc hắc, nếu không có đem ta luyện hóa là khí hồn, hắn huyết dục có được hợp thể tu vi đỉnh phong, cũng căn bản thúc không nhúc nhích được mấy lần cái kia kiện di bảo. Giảng thuật khởi năm đó tình hình, gấu trên mặt vẻ mặt càng là bắt đầu trở nên có chút đắc ý, phản phất là dựa vào nó cái này chỉ khí hồn, huyết dực mới có thể phía yêu hoàng nha chiến bại mặt khác nhìn xem long hồn yêu tộc cực, giả, nhưng mà nhắc tới đạt đến yêu hoàng nha, gấu trên mặt cái loại này đắc ý cũng dần dần chuyển biến làm thật sâu kiên kỵ. Cái loại này hồng hoang yêu hoàng bản thể bên trên cự răng, không người nào có thể thúc dục quá lâu, có ta hành động khí hồn, cũng không quá đáng là lại để cho huyết dực có thể nhiều thúc dục nhất thời mà thôi. Là yêu hoàng nha bên trên sát ý nổi lên chi tế, thế gian này liền tính toán đại thừa cứng, giả, cũng chưa chắc có thể đơn giản chống cự. Đó là một loại đáng sợ cắn trả chi lực, mang theo hồng hoang yêu hoàng chân chính khí tức, thúc dục yêu hoàng nha thời gian nếu là quá lâu, sẽ gặp kích phát ra hồng hoang yêu hoàng hung sát chi khí, một khi bị cái loại này sát ý cắn trả, hợp thể yêu tu, nhẹ thì linh hồn trọng thương, nặng thì trực tiếp bị gạt bỏ thần thức, trở thành hoạt tử nhân một cái, liền khí hồn đều hồn bay trôn vùi. Gấu mặt biểu lộ Cho nên cực kỳ âm hàn kiên kỵ, hình như tại kể rõ trong thiên hạ đáng sợ nhất câu chuyện, trầm thấp trong giọng nói, càng là hiển lộ ra một loại thật sâu hoàng sợ. Tại đối chiến cái kia mấy vị cường giả thời điểm, huyết dục đã thúc dục yêu hoàng nha là hắn đuổi vào kiếp vân hải thời điểm, liền rốt cuộc không cách nào phía yêu hoàng nha để chống đỡ kiếp lôi, cho nên mới bất đắc dĩ đem yêu hoàng nha giao cho hoàng phi văn Tuyết, và cái này tòa cung điện dưới mặt đất, chính là cái lao quỷ bình thường để đặt yêu hoàng nha chỗ. Vạn năm lâu chắc hẳn đuổi vào kiếp Vân Hải ly hoàng, là tính sai, ta đoán hắn không có ở Vân Hải trong chặn được long hồn vách tưởng, mà là bị ép xuyên qua Vân Hải, hàng lâm tại hạ giới, bởi vậy cũng có thể người bị thương nặng. Nói đến đây, gấu mặt thân sắc, dần dần trở nên quỷ dị, mang theo một loại cổ quái vui vẻ, chằm chằm lên trước mắt ngọc điệp, trầm giọng hỏi, thế nào, Lao Phu đoán được, thế nhưng mà đối với thêm vài phần. Chương 680, Hợp thể khí hồn. Gấu mặt giảng thuật Làm cho Lật Thiên đã được biết đến năm đó huyết dực truy đổi long hồn vách tường chân tướng, nhưng mà nghe cái này chỉ khí hồn khẩu khí, giống như nhận định hắn cùng với huyết dực có thật lớn liên quan. Ly Hoàng huyết dực hoàn toàn chính xác xuyên qua kiếp Vân Hải, hàng lâm tại hạ giới, bởi vậy cũng người bị thương nặng, suy đoán của ngươi ngược lại là đúng vậy, nhưng mà các hạ vẫn không trả lời, ngươi lại là như thế nào chạy ra yêu hoàng nhà, trốn ở chỗ này cung điện dưới mặt đất. Xác nhận đối phương suy đoán về sau, Lật Thiên cũng chưa nói thêm cái gì mà là hỏi là tối trọng yếu nhất một điểm, một chỉ khí hồn, làm sao có thể chạy ra yêu hoàng nha giang cầm. Khí hồn chi thuyết, Lật Thiên Tử Hoàng phủ Quân Lâm tay ở bên trong lấy được qua ký càng luyện chế phương pháp, mặc dù không có luyện hóa qua, thực sự đại khái biết được trong đó lợi và hại, hơn nữa nhân tộc tu sĩ có được khí hồn linh bảo ở bên trong, cơ bản đều là phong ấn lấy thế ra đệ tử tại thần thức hải trong tình cờ sinh ra một luồng chân linh chi phách, có thể có rất ít người đem hợp thể yêu tộc chi hồn dùng để luyện chế thành dụng cũ hồn. Hắn nguyên nhân chỉ có một, thực sự không phải là nhân tộc không cách nào chiến bại yêu tộc, mà là e ngại yêu tộc khí hồn cắn trả. Phía yêu tộc trong cơ thể hồn phách luyện chế thành dụng cụ hồn, cái này yêu tộc nếu là cùng tu sĩ cảnh giới tương tự, như vậy đối với tăng lên linh bảo huy lực, có thể nói tác dụng không lớn, còn nếu là so bản thân còn cường đại hơn, càng thì không cách nào đơn giản đem hắn săn giết, coi như là cùng gia yêu tộc, đem hắn hồn phách luyện hóa thành dụng cụ hồn, cũng cần gánh chịu thật lớn phong hiểm. luyện hóa khí hồn Cũng không phải là thuần hóa linh thú, những chân linh kia thế gia tu sĩ thần thức hải trong sinh ra chân linh chi phách, mặc dù đáng sợ, lại gần như không có bất kỳ thần trí, nói thành là một cố không cách nào không chế cường đại hồn lực, ngược lại là càng thêm chuẩn xác Đem cái này cũng không có thần trí hồn lực luyện hóa tiến linh bảo, cực nhỏ sẽ phát sinh cắn trả hiện tượng, cần phải là sắp có được thần trí yêu hồn luyện hóa thành dụng cụ hồn, cái kia liền nguy hiểm nhiều lắm, lúc cần phải khắp phòng bị lấy đối phương cắn trả, thậm chí là đoạt xá. Vì yêu hồn đến hành động khí hồn thủ pháp, tại trong nhân tộc cũng không thông thường, nhưng mà tại yêu tộc ở bên trong lại tồn tại một ít, liền như năm đó Ly Hoàng huyết dược, dựa vào cường đại tu vi cùng bản thân nguy hiểm lịch, hắn căn bản là không sợ bạo hùng vương linh hồn cắn trả, cho nên mới đem gần như cùng giai đối thủ luyện hóa thành dụng cụ hồn, phong ấn tại yêu hoàng nhà trong. Huyết rực mục đích, kỳ thật cũng không phải là muốn tăng lên yêu hoàng nha uy lực, mà là muốn kéo dài thúc dục yêu hoàng nha thời hạn. Hồng Hoang yêu hoàng bản thể bên trên tự rằng Bản thân chính là một kiện uy lực khủng bố dị bảo, cùng tiền khi đối kháng đều dễ dàng, nhưng mà yêu hoàng nha bên trên sắc ý, nhưng lại là cái này dị bảo lớn nhất thai hại, một khi thuốc dục thời gian đã lâu, nhưng thuộc về kia hồng hoang yêu hoàng bản thể bên trên giữ tợn khí tước, liền dần dần chẳng ra, do đó cắn trả thúc dục chi nhân. Huyết dực có thể không sợ bạo hùng vương cắn trả, nhưng lại e ngại lấy hồng hoang yêu hoàng sắc ý, vì vậy mới đưa chiến bại hùng vương luyện chế thành dụng cụ hồn, phong nhập yêu hoàng nha ở bên trong cũng hoàn toàn chính xác, có thể kéo dài một ít thúc dục cái này dị bảo thời hạn. Đối với khí hồn có thể thoát đi hiện tượng, Lật Thiên Thế, nhưng mà không biết vì sao, cũng chưa từng nghe qua, đối phương nếu không phải đem việc này giải thích rõ ràng, hắn căn bản là sẽ không tin tưởng Hùng Vương khi trước ngôn ngữ. Nghe ra Lật Thiên trong lời nói hoài nghi, bà Hùng Vương lại hào không thèm để ý, dứt khoát điệu mà nói nói. "Lão phu mới vừa nói qua, cái này tòa cung điện dưới mặt đất, chính là huyết dục lão quỷ bình thường đưa phóng yêu hoàng nha địa phương, cái kia kia kiện dị bảo" có thể không cách nào tùy thân mang theo quá lâu, bằng không mà nói, liền tính toán không có hồng hoang yêu hoàng sát ý phát ra, lại sẽ ảnh hưởng mang theo chi nhân thần chí, đối với hợp thể cường giả mà nói, mang theo trên người mấy chục ngày, cũng chính là cực hạn, cho nên huyết dực mới có thể tại ly hoàng điện hạ, kiến tạo như vậy một. tòa che giấu cung điện dưới mặt đất, là hoàng phi một mình mang theo yêu hoàng Nha trở về sau đó, nữ nhân kia liền thay lý ly hoàng vị, cùng đợi huyết dực trở về, và lúc bình thường, như cũ hội đem yêu Hoàng nhà, Để đặt ở chỗ này, hát, hát nhưng mà nàng lại không biết, đã không có huyết dực lao quỷ áp chế, lao phu liền tính toán bị luyện hóa thành dụng cụ hồn, hao phí chút ít thời đại, luôn luôn thoát ra yêu hoàng nhà cơ hội. Đương nhiên, cơ hội này, cũng là bái huyết dực ban tặng bởi vì cái kia ích kỷ và âm độc lao quỷ, từ đầu đến cuối, đều không có đem yêu hoàng nhà trong phong ấn có khí hồn tin tức, cáo chi hoàng phi, bằng không mà nói, dựa vào văn tuyết tu vi, ta cũng không có khả năng đơn giản độn cách yêu hoàng Hùng Vương che nhà bị hắn hợp đường quanh co ra, thực sự không phải là hắn như thế nào tín nhiệm Lật Thiên, và là vì hắn thấy được một đường chạy ra cung điện dưới mặt đất hy vọng, cái kia hy vọng là bay múa tại trước mắt Ngọc Điệp. Mặc dù thoát đi yêu hoàng nha, nhưng mà tại đây chỗ cung điện dưới mặt đất ở bên trong, vẫn đang tồn tại huyết vực bố trí xuống cường đại linh lực, giam Cầm lấy chỗ này bảo tàng chi địa, một chỉ khí hồn, có thể không cách nào xông ra hợp thể đỉnh phong cường đại khí tước. Từ khi Lật Thiên bị áp chế trở thành giả mạo Ly Hoàng sau đó, Cái này tòa dùng để để đặt yêu hoàng nha cung điện dưới mặt đất, cũng đã bị văn tuyết vứt bỏ, nàng cũng sẽ không đem chân quý yêu hoàng nha ở lại lật thiên phụ cận. Cái loại này dị bảo thúc dục phương thức so sánh đặc thủ, cùng cổ bảo cùng loại, cần muốn truyền thừa đến hồng hoang yêu tộc, phía tinh thuần huyết mạch đến không chế. Huyết ly nhất tộc có thể tính toán làm truyền thừa đến hồng hoang cổ xưa trung tộc, và lật thiên trong cơ thể cũng còn có ly hoàng khí tức, nếu là bị hắn tìm được yêu hoàng nhà, gần như cũng có thể đem hắn đơn giản thúc dục Đem yêu hoàng nha lưu tại chính mình chỗ ở phụ cận sau đó, văn tuyết đối với cái này tòa trống trải cung điện dưới mặt đất, cũng sẽ thấy không chú ý, này mới khiến lật thiên tìm được tham dò trong đó cơ hội, cũng bởi vậy gặp bạo hùng vương hồn phách. Nguyên lai like các hạ chỉ là một chỉ thoát đi yêu hoàng nha khí hồn, nhưng mà lại trốn không thoát cái này tòa che kín cường đại khí tức cung điện dưới mặt đất, đã như vậy, tại hạ liền không nhiều lắm quấy giày, cáo tử. Thúc dục lấy ngọc điệp, lật thiên vậy mà không tại nhiều nói, chuẩn bị như vậy rời đi Trong giọng nói lộ ra cực kỳ lãnh đạo Lật thiên có thể thực sự không phải là thật sự muốn đi Đã đối phương nói ra nhiều như vậy che giấu Mà ngay cả yêu Hoàng Phi cũng không biết Khí hồn tin tức cũng chi tiết nói ra Chắc hẳn nhất định là nhìn chúng chính mình Bằng không mà nói Đối với lần đầu gặp mặt ngoại nhân Nhưng lại chỉ là một chỉ phụ thượng thần thức linh khí Cái con kia Hùng Vương tuyệt đối Sẽ không như thế thẳng thắn thành khẩn Đối phương nhất định có mưu đồ Đã kết luận Hùng Vương chi hồn có cầu với mình Như vậy không có có chỗ tốt ch� Lật thiên có thể sẽ không dễ dàng tưởng trợ, chính hắn đều bản thân khó bảo toàn, lại ở đâu ra tinh lực đi cứu ra một cái lạ lâm yêu hồn. Làm ra lạnh lùng muốn đi gấp tư thái, lật thiên chỉ là muốn muốn đối phương đi đầu nói ra một cái giá lớn, cái này cùng giao dịch đồng dạng, người coi được đồ đạc của ta, muốn trước xuất ra làm cho tâm ta động bằng giá. Phát giác ngọc điệp thật đúng muốn bay đi, trên thạch bích gấu mặt lập tức lộ ra một loại giữ tợn, nhưng mà trong nháy mắt liền khôi phục nguyên thái, nôn nóng lời nói, chậm đã. Lao Phu đem lai lịch của mình hợp đường quanh co ra, các hạ sẽ không thật sự cũng chỉ muốn nghe cái câu chuyện chứ, ta và ngươi đều là bị tù chi nhân, giúp nhau viện binh dưới tay, có lẽ đều còn sinh cơ, nếu không, chúng ta ai cũng trốn không thoát cái này ly hoàng cung. Giống như bị gấu mặt thoại ngữ đà động, Ngọc Điệp lần nữa ngừng lại, nhìn thấy đối phương tâm động sau đó, Bạ Hùng Vương trong lòng lập tức thở phào một cái, không đợi lật thiên nói chuyện, liền đem mở miệng trước nói, Lao Phu mặc dù bị luyện hóa thành khí hồn. Nhưng mà như trước tồn tại cường đại hồn lực, nếu là bên cạnh ngươi có kiện linh bảo, đại có thể đem ta thu làm khí hồn, ta cam nguyện nhận ngươi làm chủ nhân, liền coi như ngươi không có linh bảo, dựa vào lao phu đối với huyết ly nhất. Tộc rất hiểu rõ, cũng có thể đối với ngươi có thật lớn trợ lực. Chương 681, Ngọc Điệp tác dụng. Nghe được Hùng Vương nói ra lần này cấp bách đích thoại ngữ, lật thiên mục đích, cũng đã đặt tới, giao dịch bên trong, một phương nếu là lộ ra nóng vội bộ ráng, cái kia cách bị hố có thể đã không xa tinh xảo Ngọc Điệp lơ lửng tại gấu mặt cách đó không xa lật thiên trầm ngâm sau nửa ngày mới dùng thần thức cảm giác truyền âm nói phong hồn chú Văn Mai ấn tan máu trùng không biết các hạ có thể giúp ta cởi bỏ loại nào đâu đêm hôm nay khốn cảnh nói ra về sau Bạ Hùng Vương cũng trầm mặc qua một hồi lâu về sau mới có hơi bất đắc dị nói ra hồn Linh thể phong tiên chi pháp không biết các hạ tu vi như thế nào Hoàng Phi vậy mà cùng lúc vận dụng cái này ba đạo phong ấn tri thuật co như là hợp thể tiền quân bị cái này ba đạo bí thuật giam cẩm, cũng không tiếp tục đào thoát ngày. Đã nhận được Hùng Vương hồi phục về sau, xếp bằng ở trước cửa đá tu sĩ cũng không khỏi được mì phong tao lại, chuyến ông nói: "Hóa Thần hậu kỳ, linh bảo bị đoạt, theo ý ngươi, có phải hay không không hề hy vọng?" Hắc, "Hóa Thần hậu kỳ, hoàng phi vậy mà tìm cái Hóa Thần hậu kỳ tu sĩ đến giả mạo ly hoàng, chẳng lẽ huyết ly nhất tộc hôm nay suy tàn đến tình trạng như thế, liền cái có thể nhìn ra ngươi chân thân cường giả đều không tồn tại." có chút tự rêu nói nhỏ, trên mặt đất trong nội cùng vang lên, giống như lật thiên cảnh giới cùng tình cảnh, đã đến một loại không người nào có thể thay đổi tình trạng, không lại trong một chớp mắt, trên thạch bích gấu mặt lại phát giác được một kia không đúng, coi như là hắn trốn ra yêu hoàng giang đã mấy nghìn năm, thế nhưng là trong khoảng thời gian này, cường đại huyết ly nhất tộc trong, trừ phi đã xảy ra khoảnh tộc cuộc chiến, nếu không những hợp thể kia yêu tu, không, có khả năng tất cả đều không có ở đây. Thất vọng bạo hùng vương, dường như phát giác được một đường ánh rạng đông vội vàng nói, cái kia tam trọng phong ấn tuy rằng ta không cách nào thay ngươi cởi bỏ, lại biết rõ một loại có thể để hóa giải phong hồn chú phương pháp, không lại ngươi được nói cho ta biết trước, ngươi cùng huyết rực cái kia lão quỷ, cuối cùng có gì liên quan? Lật Thiên cau lại mi phong, đang nghe đối phương Cẩm giữ có một loại giải trừ phong hồn chú phương pháp về sau, lập tức chậm rãi ra, hữu thanh điều tại, Lật Thiên đối với văn mai ấn giải trừ, có không nhỏ nắm chắc, nếu đang mở mở phong hồn chú, cái kia cũng chỉ còn lại có trong cơ thể cái kia tan máu trùng rồi. Hôm nay Lật Thiên cảnh ngộ, như là trong lòng hoàng tước, coi như là cởi bỏ một loại phong ấn phương thức, với hắn mà nói cũng thập phần trân quý, cơ hội này, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Suy nghĩ một chút, Lật Thiên phát giác được chính mình lần khống chế ngọc điệp xâm nhập cung điện dưới mặt đất động tác, đã hao phi đã hơn nửa ngày lâu, không dùng được đã lâu, yêu hoàng phi linh thức sẽ gặp lần nữa hàng lầm, thời gian đã lộ ra có chút gấp gáp. Ta cùng với huyết dược dĩ nhiên đồng thể, chẳng qua là linh hồn của hắn đã không còn nữa mà thôi. Ngắn gọn đích thoại ngữ, Làm hùng vương đã được biết đến trần tướng, rồi sau đó cái kia trường trên thạch bích gấu mặt lập tức trở nên càng thêm quái dị bong méo, giống như hương phấn, lại giống như phẫn hận Luyện cốt quyết. Ha ha, không nghĩ tới cái kia lão quỷ cũng có một ngày như vậy, luyện hóa ngoại nhân về sau, rõ ràng đem mình đều cho luyện không có, thoải mái, thật sự là thoải mái, ha ha ha ha. Cùng loạn cùng thiếu, từ âm trầm cung điện dưới mặt đất trong phát ra, nhiều năm qua được người chế trụ khí hồn, tại biết được huyết rực vậy mà tan thành mây khói về sau lên tiếng cùng thiếu. Ngưng cười đã lâu, Hùng Vương tinh thần lập tức chấn động, quá khế, ngươi đã coi được huyết dục bản thể, chắc hẳn cũng chuyển thừa cái kia loại đáng sợ tự lành thiên phú, chỉ cần ngươi có thể gom góp đủ 18 khối cực phẩm linh thạch, chẳng phân biệt được thuộc tính, Lao phu liền có biện pháp khu trừ trên người của ngươi phong hồn chú. Nghe được 18 khối chẳng phân biệt được thuộc tính cực phẩm linh thạch về sau, Lật Thiên thần sắc cũng hơi đổi, lập tức truyền âm nói, chuyện này là thật. Đều là kẻ tội, lão phu lừa ngươi làm chi? Nếu như phát hiện ta đối với ngươi bất lợi, ngươi vị này khôi lỗi ly hoàng, đại có thể đem ta giao cho yêu hoàng phi, nói không chừng còn có thể đổi lấy một ít chỗ tốt. "Tốt, đã như vậy, cái này chỉ ngọc điệp, liền đem thành ngươi cư trú chi địa, không lại thạch bích trước linh lực khí tức quán đồng, ta cũng không cách nào đem ngọc điệp háp vào trên tường." Hoàng phi văn Tuyết thông lệ cảm giác sắp xảy ra, Lật Thiên cũng không nói thêm lời nói nhảm, nếu như đối phương có được cái loại này chỉ dựa vào cực phẩm linh thạch có thể cởi bỏ phong hồn chú phương pháp xử lý, Hắn liền quyết định cứu ra cái này chỉ khí hồn. Không sao, khoảng cách này, đã đã đủ rồi, ngươi chỉ cần tản đi ngọc điệp trong thần thức là tốt rồi. Gấu mặt dứt lời, lập tức trở nên đọc lại, dường như khôi phục lại một loại điêu khắc bộ ráng, không tiếp tục nửa phần động tĩnh, mà lật thiên lại tâm niệm vừa động, lơ lửng ở ngọc điệp bên trên thần thức, bị kêu bỗng nhiên thu hồi. Cái này một đám thần thức chi lực bám vào ngọc điệp bên trên thời gian có thể không ngắn, lúc này tuy rằng bị bắt hồi, cũng hầu như lập tức muốn tiêu tán Lật thiên nhưng không có lãng phí cái này sởi hao phí một năm thời gian mới bước ra thần thức, đem trực tiếp trốn vào đến trong túi chữ vẩn, một hồi vầng sáng sau đó, trước người đã xuất hiện trọn vẹn 18 khối cực phẩm thủy linh thạch. Mượn thần thức cuối cùng lực lượng, lật thiên lấy ra khí hồn theo như lời linh thạch số lượng, sau đó liền chờ ngọc điệp bay trở về. Khí hồn tuy rằng có thể tăng lên linh bảo huy lực, không lại kỳ thật chất, vẫn như cũng là hồn phách, nếu là không có ký chủ. Cái kia Hùng Vương hồn phách có thể không thông qua cung điện dưới mặt đất trong khổng lồ linh lực khí tức, nhưng mà trốn vào Lật Thiên cái kia miếng ngọc bội, hắn cũng liền được phụ thuộc vào đối phương. Khí hồn cũng không phải là dương hồn, tuy rằng cũng có thể ngắn ngủi địa trên thế gian chạy, nhưng không có có thể cư trú dị bảo, tiêu tán cũng thành sớm muộn gì mà thôi sự tình, trừ phi cái này chỉ khí hồn đoá xá. Quyết định đem bạo Hùng Vương hồn phách cứu ra, Lật Thiên cũng không phải là không có suy nghĩ qua hậu quả, một cái hợp thể cảnh giới yêu hồn Nếu là cắn trả bản thân mà vào đi đoạt xá, đây chính là một cuộc thiên đại nguy cơ, chẳng qua là hắn hôm nay tỉnh cảnh, không buộc lên chút ít hiểm, trăm ngàn năm đều chưa hẳn có cơ hội chạy ra. Cũng không lâu lắm, âm trầm trong địa đạo, ngọc điệp nhẹ nhàng bay tới, thoạt nhìn cùng trước kia cũng không dị dạng, nhưng mà khống chế ngọc điệp lại đã thành một cái cường đại yêu hồn. Khí hồn khống chế được ngọc điệp theo cầu thang chậm rãi bay trở về mặt đất, sắp tới đem bay ra thông đạo chi tế, hắn cũng phát giác được Lật Thiên bản thể Cùng Lật Thiên bên người hơn 10 khối cực phẩm linh thạch, sau khi Hùng Vương hồn phách phát giác được trước cửa đá cái kia nhìn như nằm sắp tại không trung thanh điểu về sau, Ngọc Điệp lại bỗng nhiên lui về phía sau vài phần, dường như bị cái gì kinh sợ đến, hơn nữa điệp cánh vững mạnh, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Phát hiện Ngọc Điệp khác thường, Lật Thiên có chút nhíu mày, vừa muốn hỏi thăm một phen thời điểm, tại đại điện bên ngoài, Hoàng Phi cường đại linh thức, dĩ nhiên đúng hạ tới. Cảm giác đến linh khí chấn động về sau, Gầy Tu Sĩ bỗng nhiên đứng lên nói: "Mau ra đây!" Hoàng phi linh thức đột kích. Nghe được báo động trước, Ngọc Điệp bên trên khí hồn cũng bất chấp phát hiện thanh điểu kinh hãi, vội vàng bay ra thông đạo, bị Lật Thiên một phát bắt được về sau, lần nữa đeo tại bên hông. Thu hồi Ngọc Điệp về sau, Lật Thiên đem cửa đá chung quanh cực phẩm linh hạch, tất cả địa nhét tại thanh điểu khai ra chính là cái kia không tính quá lớn nghỉ lại chi địa. Cửa đá rất nhanh được địa thu về, rồi sau đó gầy hoàng giả trở lại long ỉ, lần nữa giả bộ trầm tư họa tác bộ dáng. Yêu Hoàng phi thông lệ tiến đến linh tức chi lực. Tại cảm giác đến lật thiên chút nào không dị dạng về sau, dần dần tối lui, chờ đến đại điện trong lần nữa an toàn, lật thiên không để ý bên hông túc nhập khí hồn ngọc điệp, vốn là đem thạch cửa mở ra, tại phát hiện thanh điểu không việc gì về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Lần trước suýt nữa đem linh thú chèn chết trải qua, hắn có thể không có quên, cũng may một năm qua này, hắn ở đây hết sức bước ra một đám thần thức, thanh điểu cũng đang không ngừng địa hút trong thông đạo linh lực, chỗ khai ra không gian, đã có như dưa hấu lớn nhỏ, nhét vào hơn 10 khối linh thạch Vấn đề cũng không phải đại. Tuy rằng thanh điểu bình yên vô sự, nhưng mà lật thiên lúc này lại có chút nghi hoặc, vốn chỉ là tại đó nghỉ ngơi thanh điểu, bây giờ lại nhắm hai mắt, giống như tại chìm vào giấc ngủ. Lật thiên cái này hai cái linh thú tiến dai, cùng với khác yêu thú thật có chút bất đồng, dựa theo vậy chỉ đổ thừa long hấp đã no đầy đủ khí tức đi nằm ngủ tiến dai phương thức, hiện tại cái này chỉ thanh điểu, đúng là đã bắt đầu tiến dai bộ ráng. Cảm nhận được linh thú lâm vào ngủ say, lật thiên cũng liền an tâm địa thu về cửa đá. Sau đó trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi, các hạ vừa mới tại trước cửa đá kinh ngạc, cuối cùng vì sao mà đến? Cũng không có quên vừa mới ngọc điệp tại trước cửa đá cái loại này co vòi bộ dáng. Nếu như yêu hoàng phi linh thức sau đó, lật thiên cũng liền bàn hỏi tới khí hồn kinh ngạc nguyên do. Hắn cũng không tin đối phương dùng đã từng hợp thể cảnh giới, sẽ bị chính hắn một hóa thần tu sĩ cùng cái kia hơn 10 khối cực phẩm linh thạch chấn nhiếp. Nếu như ngoài cửa cũng không người khác, như vậy cái này chỉ khí hồn kinh dị nguyên do cũng chỉ còn lại có chính mình linh thú thanh điểu. Lật Thiên thanh âm, tại trống trả trong đại điện tiêu tán hồi lâu, mà bên hông ngọc bội, nhưng vẫn xưa cu yên tĩnh, cái kia khí hồn, thủy trùng tại trầm mặc, cũng không đáp lời, đại biểu cho đối phương vừa mới quả thật bị thanh điểu chỗ chấn nhiếp, cũng có thể là bị thanh điểu chỗ kinh đến, chẳng lẽ cái này chỉ khí hồn, nhận ra thanh điểu chủng loại. Hầu như qua một bữa cơm công phu, Lật Thiên bên hông ngọc bội lên, mới truyền ra hùng vượng kinh nghi bất định âm thanh, một tức long chìm, vạn trượng bạch hoa tàn lui. Không nghĩ tới, Hồng Hoang Hát thú, rõ ràng còn có hậu duệ còn sống thế gian. Khí hồn nói nhỏ, nghe vào Lật Thiên trong tai, không thua gì một đạo sấm xét, năm đó ở hạ giới Vạn yêu Chi địa chỗ sâu trên tuyết sơn, cái kia viễn cổ yêu hồn liền nhận ra thanh điểu. Lật Thiên không đợi đạt được bất luận cái gì manh mối, cái kia yêu hồn liền tiêu tán không còn. Hôm nay lần nữa đã nghe được câu này, một tức lăng lòng chim hắn lại có thể nào không khiếp sợ. Hơn nữa đối phương cuối cùng chỗ đề cập Hồng Hoang Hát thú, chẳng lẽ quả nhiên là chỉ tứ hung một ác ở bên trong? cái loại này so với hung thú đều muốn đáng sợ ác thú. Tại Hồng Hoang thời kỳ liền hung danh đại thịnh tứ hung, lật trời mặc dù chỉ thấy qua một cái hồn độn, thực sự suýt nữa bị nuốt, cái loại này hung thú vô luận khí tức cảnh giới hay vẫn là ác lịch trình độ, cũng đã đã vượt qua chân linh, nếu là Hoàng phi Văn Tuyết lúc ấy không dùng yêu hoàng răng trấn nhiếp, coi như là hợp thể đỉnh phong cường giả, chỉ sợ cũng tránh khỏi bị cắn nuốt vận mệnh. Tứ hung một trong hồn độn, cũng đã đáng sợ như thế, chỉ cần một cái Có thể chiếm cứ tây châu hỏa linh mạch vô số 5, nếu là tứ hung phía trên cái kia một ác, xuất hiện ở thế gian, vẫn không thể lật lên một cái biển máu thi sơn. Mà loại này hồng hoang ác thú, vậy mà vô cùng có khả năng là của mình linh thú, nhưng lại không phải một cái, mà là hai cái. Khí hồn cái loại này mang theo thật sâu kiêng kỵ nói nhỏ, làm lật thiên nhất thời lâm vào trong rung động, sau nửa ngày về sau, mới đưa tâm thần khôi phục rồi sau đó tiếp tục hỏi, các hạ có thể hay không xác định, ta đây chỉ linh thú. Quả nhiên là Hồng Hoang tứ hung phía trên ác thú, Lang Long. Chương 682, Lang Long nhất tộc. Người linh thú? Người linh thú? Ha ha, ha ha ha ha. Lão phu sống hơn mấy và năm, gặp qua cuồng vọng chi vô số người, hôm nay rút cuộc gặp được cường nhân tổ tông, thiên hạ giữa, còn có người dám tự xưng là Lang Long nhất tộc chủ nhân, ngươi không phải là bị nhốt đầu năm lâu rồi, đầu óc cũng biến thấy ngu trừa, chẳng lẽ ngươi cho là mình là Hồng Hoang yêu hoàng? Cũng không trả lời Lật Thiên hỏi thăm. Biến thành khí hồn bạo Hồng Vương, đông nhiên phát ra một hồi cuồng loạn cười nhạo, giống như đã nghe được dưới đời này tốt nhất cười chê cười. lạnh lùng nghe Hùng Vương cười nhạo, gây tu sĩ nhưng lại chưa tỉnh thật tốt cười, đợi đến lúc khí hồn tiếng cười dần dần thấp về sau. lạnh nhặt nói, trong lúc vô tình thu đến linh thú mà thôi, không nghĩ tới thật đúng sẽ là hồng hoang át thú, không lại, các hạ tốt nhất nói rõ ràng, lang long cùng hồng hoang yêu hoảng giữa, đến cùng có gì liên quan. Tuy rằng thần sắc không thay đổi. Thế nhưng là lật thiên hôm nay trong nội tâm dĩ nhiên đã kinh ngạc không hiểu, thực sự không phải là bởi vì thanh điểu là ác thú, mà là vì khí hồn vừa mới trào phúng, mang ra hồng hoang yêu hoàng. Trong lúc vô tình thu linh thú, hắc hắc, Lao Phu khuyên ngươi một câu, tốt nhất đem bỏ qua, bằng không mà nói, ngươi linh thú, sớm muộn gì hội nuốt ngươi chủ nhân này, cái kia màu xanh chim chóc đừng nhìn hiện tại bộ ráng khéo léo vô hại, lúc nó tiến dai về sau, sẽ hiện ra chân chính hình thái, hồng Hoàng chi ác tiến tuổi cũng không phải là cái gì không có lửa thì sao có khói. Liên hung thú đều e ngại ác thú, đem sẽ kinh khủng đến loại tình trạng nào, kỳ thật ta cũng không dám xác định, bởi vì lăng long nhất tộc, từ khi hồng hoang đại chiến về sau, liền bị diệt sạch toàn tộc, người dám thu lưu loại này ác thú hậu duệ, chắc hẳn chẳng những không biết nó trùng loại, cũng không biết nó trong tộc chi vương đến tột cùng là ai, người đã ta đã là đồng minh, Lào Phu liền báo cho biết ngươi phần này xa xôi trẻ dấu. Khí hồn ngữ khí trở nên càng ngày càng nặng trong đó kháng kháng cũng lộ ra càng thêm âm trầm, không lại tại loại này âm trầm bên trong, lại mang theo một loại không cách nào tiêu tán sợ hãi, giống như kế tiếp đề cập chỗ, so với thiên đạo đều muốn đáng sợ. Hồng hoang ác thú, được vinh dự lăng long bá tộc, mà lăng long chi chủ, cũng chính là vạn yêu chi vương, đó là thiên địa sơ khai chi tế, liền áp đảo tất cả yêu vật phía trên, tại hồng hoang thời kỳ thống ngự lấy yêu tộc trình chiến bốn phương bá giả, hồng, hoang, yêu, hoang. Cổ xưa khí hồn, nói ra biết che giấu, Mà cái kia hồng hoang yêu hoàng bốn chữ, dường như có được lấy vô tận uy áp đã liền bị nói ra, đều cẩn thật lớn dũng khí. Nghe được Hùng Vương giải thích, gây tu sĩ bông nhiên giật mình ngay tại chỗ, Lật Thiên cũng không ngoại ý muốn thanh điệu chủng loại, coi như là thanh điểu là hồng hoang ác thú, hắn có lẽ sẽ khiếp sợ, lại sẽ không kinh hãi, làm tâm thần hắn rung mạnh, là lăng long nhất tộc trong tộc Chi Vương, rõ ràng chính là hồng hoang yêu hoàng. Chẳng những tại hồng hoang đại chiến trong vấn lạc, chân chính yêu hoàng... Thậm chí ngay cả toàn tộc đều mất đi ở đằng kia trận ác đấu bên trong, bốn tộc đại chiến, cuối cùng vì sao dựng lên, mà vô cùng thê thảm tình trạng, thật là làm lật thiên không cách nào tưởng tượng. Đến cùng vì cái gì, mới có thể dùng khoảnh tộc chi lực xuất ra bỏ mạng đối với đổi, là tài nguyên, hay vẫn là ân oán, đến cùng vì cái gì, mới có thể liều chết toàn bộ tộc nhân, tính cả yêu hoàng chính mình. Quá mức xa xôi ác đấu, ẩn sâu không muốn người biết che giấu, đều muốn biết được trận tướng. Trừ phi tự mình trải qua trận kia phát sinh ở hồng hoang đại chiến. Không thể biết trước trần tướng, chôn giấu tại vô tận trong năm tháng, tại kinh hãi về sau, lật thiên không khỏi ngưng trọng hỏi, nguyên lai hồng hoang yêu hoàng bản thể, chính là lăng long ác thú. Như vậy các hạ là hay không biết được, lăng long nhất tộc diệt sạch chân chính nguyên do. Hồng hoang thời kỳ 4 tộc đại chiến, ta chỗ nào biết rõ lâu như vậy xa trần tướng, đã liền lăng long nhất tộc bộ giáng, cũng chỉ là nghe nói mà thôi, thanh vũ xích đồng tử. Người con linh thú kia nhìn xem cùng lăng long nhất tộc cấu thú rất giống, nhưng là có thể là mặt khác một loại yêu thú, không lại vì ổn thỏa để đạt được mục đích, ngày sau như có cơ hội, người hay vẫn là đem nó ném đi cho thỏa đáng. Cũng chưa từng gặp qua chân chính lăng long nhất tộc bạo hồng vương, nguyên lai đối với thanh điệu kết luận, chẳng qua là nghe nói, làm lật thiên ngược lại là có chút thất vọng, lại cũng không có sinh ra ném đi linh thú tâm tư. Đổi thành lời của người khác, một khi đã được biết đến cái này nghe nói mà đến tin tức. Có lẽ vì su cắt tị hùng, thích hên tránh xấu, vì bản thân an toàn, vứt bỏ chính mình linh thú, lật thiên nhưng là làm không được điểm này, đừng nhìn cái kia ngủ say tại lang tộc quái long trở nên hình thái dữ tợn, lại từ đầu đến cuối, bị hắn trở thành thân nhân. Cô tịch dương hồn, vô thân vô cố, tự trọng sinh liền đi theo ở bên cạnh linh thú, coi như là quả nhiên là lăng long, cũng không phải là đạm bạc bản tâm bộ ráng, cũng sẽ không đem vứt bỏ hoặc là trục xuất. Đối với lăng long chủ đề, từ đó báo một giai đoạn. Tâm niệm bất đồng hai người, đã bắt đầu về thoát khốn thương nghị. Bởi vì Lật Thiên đã lấy ra 18 khối cực phẩm thủy linh thạch, giải trừ phong hồn chú tài liệu, cũng đã xem như chuẩn bị đầy đủ, mà Hùng Vương theo như lời phương thức, kỳ thật chẳng qua là một tòa dùng linh thạch chi lực bố trí xuống kỳ lạ trận pháp. Đối với trận pháp tên, Lật Thiên không có hỏi nhiều, không lại cái này tòa trận pháp công hiệu, lại làm cho hắn có chút khó khăn, bởi vì dựa theo Hùng Vương phương pháp này, căn bản không cách nào hoàn toàn giải trừ phong hồn chú bản thân. Mà là đang hao phí mất tất cả linh thạch về sau, dùng trận pháp hình thành kỳ dị lực lượng, đem phong hồn chú tạm thời áp chế một năm, về sau phong hồn chú hội lại hiện ra, tiếp tục giam cầm lật thiên linh hồn. Nói cách khác, tại tiêu hao hết 18 khối cực phẩm thủy linh thạch về sau, lật thiên tại nhiều nhất trong vòng một năm, có thể vận dụng thần thức, lúc qua đoạn này kỳ hạn, như cũ sẽ bị phong hồn chú phong ấn. Một năm thời gian, nếu là ở lúc bình thường, đã đầy đủ rồi, thế nhưng là bị nhốt tại ly trong hoàng cung Trừ phi Lật Thiên có thể ở trong vòng một năm, chạy ra Tây vực, bằng không mà nói, chẳng những 18 khối cực phẩm linh thạch báo hỏng, qua kỳ hạn, hắn như cũ hay vẫn là kẻ tù tội. Dùng 18 khối thủy linh thạch, đổi lấy một năm thời gian vận dụng thần thức, phần này một cái giá lớn, thế nhưng là quá mức đắt đỏ, ái tài tu sĩ, không khỏi một hồi thì đau, chẳng qua là đau lòng quy tâm đau, Lật Thiên đều muốn chạy ra Tây vực, tất nhiên cần thần thức chi lực. Tại tu vi đạt tới hóa thần về sau, thần thức cùng linh lực, lộ ra đồng dạng trọng yếu. Linh lực có thể thúc dục linh bảo, thi triển pháp thuật, thần thức lại có thể thật lớn cường hóa linh bảo cùng pháp thuật uy lực cùng linh động, hơn nữa một ít đặc thù thời điểm, thần thức so với linh thức còn muốn hữu hiệu, ví dụ như âm thầm dòng nó, hoặc là thúc dục linh bảo trong khí hồn, khống chế linh thú tác chiến, đều cần thần thức chi lực sử dụng. Hóa thần tu sĩ, tại bình thường tính tu thời điểm, mấu chốt nhất một điểm, liền đem thần thức chi lực cùng linh thức dung hợp, lúc cả hai có thể theo tâm niệm mà đơn giản dung hợp chi tế, chính là đạt tới hợp thể biểu tượng. Mặc dù có chút thịt đau cái kia 18 khối cực phẩm linh thạch một cái giá lớn, nhưng mà lật thiên coi như là đã có tạm thời cởi bỏ phong hồn chú phương pháp, như vậy kế tiếp, chỉ còn lại phong ấn bản thể linh lực văn mai ấn, cùng trong cơ thể cái kia tan máu trùng rồi. Tam trọng phong ấn phía dưới, lật thiên giống như bị giam tại thiết trong lao phàm nhân, không hề thoát khốn cơ hội, mà cung điện dưới mặt đất trong khí hồn, nhưng mà làm hắn đã mang đến một cơ hội, tá trợ lấy cái này đến từ không dễ cơ hội, đem còn dư lại hai đạo phong ấn giải trừ cũng lộ ra dễ dàng. Chương 683, Li Huệ Đi